Nhưng là lấy ánh mắt của hắn Dĩ nhiên là có thể nhìn ra dùng đem đổi lấy này cường đại năng lực Nhưng là kia khô lâu binh trên người toàn bộ Giải mã gen ADN thiêu đốt mà tới Đây đã là phương pháp liều mạng Hoặc có lẽ là Là hoàn toàn hướng chết đi Trừ phi đến hẳn phải chết lúc Không có ai sẽ chọn thiêu đốt giải mã gen ADN Đó là so với tự bạo gen kỹ năng Càng đáng sợ hơn một loại cách dùng Cơ hồ là chắc chắn phải chết Cho dù là lưu hạ một đạo đây Lưu hạ một đạo Ít nhiều gì còn có thể một ít sinh mệnh Có lẽ cũng sẽ không trở lại ban đầu thời điểm Nhưng người sống Tóm lại là có hy vọng Mà lúc này viên bắc Ở trong đầu hắn Lại vang lên một trận cơ giới tri âm Đinh Ngài kích động đến một cái đã bị trung kết có khả năng Khi tiến lên độ 5 năm Ngài đạt được duy một đạo cụ tiết định ngạc thí nghiệm Chú thích Người xem đến hình ảnh tiết định ngạc cùng lượng tử cơ học Cũng sẽ không vì thế phụ trách Tiết định ngạc thí nghiệm Lúc này là một lần vượt thời đại thí nghiệm. Sinh tồn hoặc là hủy diệt, tranh cãi hoặc là tà ác, đối hoặc sai, yêu hoặc hận, những thứ kia có tranh, cãi đổ vận, lượng tử cơ học cũng sẽ cho ngươi câu trả lời, nó có lẽ không phải là chính xác, nhưng nó sẽ cho ngươi, đây chính là lượng tử cơ học. Lại vừa là nhất đoạn không giải thích được lời nói, nhưng là cũng may Viên Bắc vốn là ôm có liền có, không có liền không có tâm tư, lúc này vật này xuất hiện ngược lại coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Viên Bắc trong mắt các loại hình ảnh thoáng qua, Đều là vù hướng nam chết trận kết quả, bất kể là dạng gì chống cự, cũng không để ý là lấy cái gì dạng chiêu thức, vù hướng nam tương lai đều giống như bị giới định rồi một dạng chỉ có chết con đường này có thể nói. Chỉ là từ giờ khắc này bắt đầu, cũng chỉ là giờ khắc này, vô thế giới số bên trong, vù hướng nam tử vào lúc này thật sự có thể tính, đều bị chung kết. Hắn còn sống. Viên bắc biến thành khô lâu, lúc này cảm ứng thân thể mình bên trong khắp nơi chuyển tới đau nhức, cùng với càng ngày càng suy yếu thân thể hắn toàn bộ đạo hạnh, lúc này toàn bộ hóa thành hư hảo, hắn không biết sau này còn có thể khôi phục hay không tới, thậm chí hắn đều không xác định chính mình có hay không còn có thể sống sót, toàn bộ giải mã gen ADN bị hắn tự đi phân giải bể tan chảy, đây mới là thiêu đốt hết thảy, hóa thành này cũng lực lượng cường đại, đem trương long ngăn cản, trong này nguyên nhân rất lớn, hay là bởi vì cấm nô cường đại, khái niệm cấp gen kỹ năng bản thân liền là một loại lực lượng cường đại, không chút nào nói phải trái. bất quá đến bước này, trước toàn bộ tâm tình. Lúc này lại là cũng không sao cả. Không phải hắn không quan tâm, mà là đến bước này, quan tâm hoặc là không quan tâm cũng không có quan hệ. Tối thiểu, hướng Nam còn sống. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn Vu hướng Nam chết đi. Ngược lại, giống như là Vu hướng Nam cũng sẽ không chơ mắt nhìn hắn chết đi như thế. Giữa hai người đã sớm ngưng kết ra thật dày ràng buộc, trong này không đơn thuần là ăn không nói có thể tác dụng, còn có trọng yếu hơn nguyên nhân, đó là giữa hai người sống chung. Ở lẫn nhau lấy thành đối đại bên dưới, bọn họ sớm đã là một loại khó khăn nói tình hình đệ. Thực ra nếu nói, nếu như không phải vu hướng nam chạy đi huyết hải bên trong vì hắn lấy lại danh dự lời nói, kia nói không chừng lần này hắn cũng đã đột phá thành là vương giả rồi, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Nhân sinh chuyện, nhất ẩm nhất trác không ai nói rõ được. Khái niệm gen kỹ năng Vào lúc này, tất cả mọi người đều muốn biết, cái này khô lâu rốt cuộc là ai. Quy tắc cấp gen kỹ năng Trương Long quay đầu nhìn về phía kia linh hồn chi hỏa gần như liền muốn tắt khô lâu, trong con mắt sát ý gần như muốn tràn ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Hắn vì một cái này, tìm cách hồi lâu thời gian, thậm chí đây cũng là tân thế giới chung mọi người không hẹn mà cùng cho ra kết quả, Vu Hướng Nam không gian thiên phú thật sự là quá mức kinh người, coi như là tân thế giới bên trong vương giả, đối hắn là như vậy sớm có nghe thấy. Trọng yếu hơn là, Vu Hướng Nam cái loại này đối không gian nguy hiểm sử dụng, mới là càng để cho bọn họ cảm thấy bất tâm nhưng là đến cuối cùng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là đã mười phần chắc chín sự tình, lại sẽ nhân là một cái tiểu tiểu khô lâu binh mà hư rồi chuyện. Hắn làm sao có thể không tức? Phải biết, này phong tỏa không gian hạt châu nhưng là tân thế giới bắt vương bên trong một vị, đặc biệt nấu chảy luyện ra, giá trị vô cùng chân quý, coi như là hắn trong ngày thường cũng không có cơ hội có thể có được như vậy một quả. Nhưng là bây giờ dùng sau đó, nhưng là không có đổi được muốn kết quả, này với hắn mà nói không khác nào xét đánh năng hai lúc này sinh xé sắc viên bắc tâm đều có hoặc có lẽ là tại hắn phát ra ngôn ngữ thời điểm cũng đã bắt đầu động tác thân thể chợt lóe giữa liền đã đến trước người viên bắc trong tay cự chảo hóa thành lôi đình một loại ầm ầm hạ xuống diện sắc dữ tợn giống như ác quỷ được rồi chẳng cần biết ngươi là ai một vị quy tắc gen kỹ năng trưởng khống giả liền trước hết giết ngươi lúc này viên bắc chuyện gì đều không làm được hắn đã dẩu cạn đèn tắt ầm đang lúc này một đạo ánh kiếm màu trắng hoa phá thiên không trên đó đại nhật bước hơi lên, đè né tới, trương long tay trái hóa long, một chút tăng vọt tới vài trăm thước khổng lồ, cùng kia kiếm quang ầm ầm đụng nhau, động tác trên tay nhưng là chút nào dừng, trực tiếp khâu ở viên bắc trên thân hình, ầm, còn như bụi đất tung bay một dạng viên bắc thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi bậm một loại biến mất không thấy gì nữa, một cái đầu lâu nhưng là bay lên rơi xuống, thật sâu rơi vào trong bùn đất, làm sao sẽ? trương long ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn một kích này mặc dù bị kiếm trụ giáp công. Mà đưa đến cũng không có gì quá đại lực lượng Nhưng là coi như là đại sư cấp Cũng phải bị trực tiếp dương thành bối bẩm Này viên bắc nhưng là để lại một cái đầu lâu Chỉ là lúc này hắn cũng không có tâm tư tra cứu Tại hắn trong cảm giác Viên bắc khí tức đã là hoàn toàn biến mất Không có bất kỳ khí tức lưu tồn tại ở trên thế giới này Xoay người liền cùng kiếm trụ lần nữa chiến đến đồng thời Thân thể trong nháy mắt hoàn toàn hóa long Thân hình khổng lồ giống như là muốn xé rách toàn bộ không gian Viên bắc đầu rơi trên mặt đất. Kêu hát tuyến quấn quanh cặp mắt lại là không có hư hại, liên đối, đầu hắn cũng hoàn hảo, đây có lẽ là đột phá chủng tộc hạn chế sau đó mang đến chứ. Hắn cảm giác mình thân thể rất nhẹ, rơi trên mặt đất lúc, hắn con mắt là nhìn không trung là một mảnh màu xám ám thiên không, trong đó dư âm nổ mạnh, dị tượng tần sinh, chiến trường cũng không vì hắn tử vong mà có chút đình trệ, mà ghé vào lỗ thai hắn, hết thảy đều là tĩnh lặng. Lần này cùng lần trước thất ra kia một lần không giống nhau, kia hồi là trong nháy mắt liền chết. Lần này còn giống như có thể sống tạm một hồi. Dù sao thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành trong minh thổ sinh vật, chỉ là thân thể biến mất, ngược lại không về phần một chút liền chết, thậm chí hắn trở nên càng thanh tỉnh. Hắn lần này là hoàn toàn thoát khỏi thân thể mình. Hắn trong nháy mắt giống như là nghĩ tới rất nhiều. Liên quan tới kiếp trước, liên quan tới kiếp này. Kiếp trước hắn rụt rè e sợ, đời này nhưng là trọng quyền đánh ra. Hắn cũng nhìn được rất nhiều chưa từng thấy đã đến cảnh tượng, cũng coi là không có uổng phí sống. chỉ là Trong lòng viên bắc cười khổ, chính mình chỉ sợ sẽ không bị nhận ra. Sau khi chết, cha mẹ bên kia lấy được, chỉ sợ cũng chỉ là chết trận ở khô héo nơi trung chứ. Bất quá lấy viên tiểu bản ở cái thế giới này vậy không khoa học vật khí, hắn giác tỉnh cũng là sớm muộn sự tình nói không chừng sau này sẽ còn đi tới cao hơn địa vị, này ngược lại không cần lo lắng. Loại này làm chuyện tốt, lại không muốn người biết cảm giác, thật đúng là không thoải mái vậy. Hướng Nam, cũng sẽ không nhận ra ta tới đi, dù sao ta chỉ còn lại một viên đầu khô lâu rồi. Mà ngay tại lúc này, ở viên bắc trong tầm mắt, nhưng là đột nhiên chiếu ra một cái trường kinh hoàng thất thố gương mặt, sắc mặt của hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt cá chết, khỏe miệng còn có vết máu, hắn khả năng không thế nào thường thường làm biểu tình. Này kinh hoàng thất thố biểu tình nhìn qua đều là như vậy mất tự nhiên. Là vũ hướng nam. Tiểu. Tiểu bắc. Là. Là ngươi, Là ngươi sao? Vũ hướng nam run rẩy âm thanh vang lên mang theo không thể tin được, mang theo kinh hãi, mang theo to lớn bi thương, hắn được thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt bắt đầu có nước mắt hiện lên. Viên bác cảm giác mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn trở nên càng ngày càng không tỉnh táo, trước mắt hết thảy đều không thấy rõ. Ngay sau đó, hắn nhưng là cảm thấy mình bị bế lên, bị bỏ vào một cái ấm áp trong lòng ngực. Tiểu bác ca ngươi thế nào ngu như vậy? Vu hướng nam rốt cục vẫn phải nước mắt chảy xuống. Đời này của hắn chưa bao giờ chảy qua nước mắt, nhưng lần này Thật tốt bi thương A. Coi như là toàn thế giới cũng không nhận ra viên Bắc, hắn lại làm sao sẽ không nhận ra đây. Đó là hắn, trong bóng tối, duy nhất quang A. Trường 340, 340, ta đã không có gì có thể mất đi. Trường 340, ta đã không có gì có thể mất đi. Ở tiếng nổ, sắt lục không đình chiến trong sân. A các. Rồi. vu hướng nam thân thể quỳ một chân trên đất, hai tay ôm thật chặt một viên như ngọc đầu lâu, lớn trừng hạt đầu nước mắt không ngừng lăn xuống đến. Đầu thật sâu thấp trôn, giống như là bị thương thú nhỏ, quyến rúc ở trong góc liếm láp vết thương. Từng giọt nước mắt rơi vào màu đen trên mặt đất, trong mắt của hắn hình như là mất đi tập trung. Hắn cố gắng muốn phát ra âm thanh, có thể cổ họng lan lột, lại chỉ có thể phát ra từng trận thanh âm cổ quái. Vu hướng nam chỉ cảm giác mình tâm trạng quá đau khổ, giống như là xoắn chung một chỗ bị lôi xé, hắn làm không ra bất kỳ động tác. Hắn chỉ là ôm thật chặt, thật giống như là muốn bắt cái này thì muốn mất đi một bó quang hoặc như là như muốn vĩnh viễn ôm ở trong lòng ngực của mình. Hắn ở khóc giống, nhưng không nghe được một chút tiếng khóc. Trên chiến trường, không có ai đi quan tâm vào giờ phút này Vu Hướng Nam tâm tình. Nhân vui buồn cũng không tương thông, giống như là có người đem cảm tình cho rằng hết thảy, mà có người lại dừng dưng. Viên Bắc ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn đối Vu Hướng Nam bi thương cảm động lây, chỉ là chỉ còn lại một cái đầu hắn, cái gì cũng không làm được. Đây chính là tử vong cảm thụ sao? Viên Bắc linh hồn bắt đầu chìm xuống, chìm xuống chầm xuống đến một cái sâu không thấy đáy địa phương, một cái tràn đầy đen nhánh địa phương. khí tức của hắn thật giống như thật toàn bộ biến mất. Vu hướng nam thân thể run lên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm kinh hoàng. trong lòng phảng phất là có một cổ khí lạnh đem nội tâm của hắn từ đầu rốt cuộc tới lạnh thấu tim. ánh mắt của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt tựa hồ là cái gì cũng không thấy rõ, nước mắt không ngừng lăn xuống, hắn dùng tay hung hăng lau nước mắt, nhưng là này vô dụng chân nước mắt lại không ngừng được chẳng ra, tay chân hắn ở cách run rẩy, tim đang co quắp đến phát ra đau nhức, hắn cảm giác mình có chút sự khó thở, ngực giống như là bị một ngọn núi đè, hắn muốn phát ra âm thanh, miệng hơi rưng ra, lại không âm thanh. Giống như là trong ngáy mắt, hoặc như là dài đằng đẵng, một trận tan nát tâm can thống khổ rốt của khiến cho hắn thật dài, thống khổ kêu rên đứng lên, giống như bị thương dạ thú. Hướng nam, cẩn thận. Kiếm trụ bị trước trương long làm một tay. Sớm cũng đã bắt đầu chú ý tới Vu Hướng Nam, chỉ là hắn cũng không có suy nghĩ ra, Vu Hướng Nam ở ôm cái kia khô lâu làm gì? Là hắn nhận biết người sao? Vu Hướng Nam bên người, có người như vậy sao? Tam giai, đột nhiên giữa, ánh mắt của kiếm chủ đông lại một cái, nghĩ tới một cái họ Viên nam tử. Không thể nào, Viên Bắc ở trong lòng Vu Hướng Nam rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, đây là kiếm chủ cho tới nay đều biết. So với hắn tất cả mọi người đều rõ ràng nếu quả thật là viên Bắc Lời nói vậy hắn được khó chịu bao nhiêu? chẳng qua nếu như là viên Bắc Lời nói vậy hắn ngược lại là cũng không có nhìn lầm hắn chỉ là đáng tiếc khái niệm cấp gen kỹ năng a ầm đang lúc này một đạo to lớn huyết khí hóa thành căn xé thú trong đó lệ khí nhọ khí chưa đủ mà một giống như là một con đối máu tươi tràn đầy khát vọng ra thú điên cuồng tuần hướng vu hướng nam ở nơi này huyết khí bên trong lộ ra là một trương thương bạch vô cùng khuôn mặt Sau lưng sinh một đôi cánh rơi. Trong mắt cũng vô đồng lỗ, nhưng là tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng giọt máu. Nhưng lại là một vị tân thế giới vương giả. Hắn trành chuẩn cơ hội này đã rất lâu rồi, biết bao tuyệt vời huyết thực à. Hay lại là một cái không có lực phản kháng chút nào mỹ vị. Nếu như đưa hắn toàn bộ chiếm đoạt lời nói, ta đối không gian nắm giữ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng chứ. Vừa nghĩ tới đó, tại hắn kia hỗn loạn trong ánh mắt, lại lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam, nếu long thủ tên kia không giải quyết được liền do để ta giải quyết. Vu Hướng Nam đầu mánh nâng lên đến, trong con mắt lộ ra to lớn bi thương cùng phẫn nộ, trực câu câu nhìn về phía kia mánh liệt tới huyết thú. Một cái chớp mắt sau đó, đang lúc mọi người sợ trong tiếng hô, kia to lớn huyết khí trực tiếp đem Vu Hướng Nam chỉnh cái bao ở trong đó. Hướng Nam, không đế, người sở hưu cũng không nghĩ tới, lấy Vu Hướng Nam thực lực, muốn phải tránh một kích này thực ra cũng không khó, hắn đối không gian nắm giữ thật sự là quá mạnh mẽ, không có không gian phong tỏa lời nói coi như là vương giả cũng rất khó đem giết chết, thậm chí là ngay cả tân thế giới mấy vị vương giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. kiếm trụ thân thể chật lóe, liền muốn chỉ là ở đó trong huyết vụ huyết khí mang theo hủ thực chi lực hóa thành từng đạo huyết thú, răng nanh như dao một loại sông về vu hướng nam, trên đó hủ thực chi lực vô cùng cường hãn, không khí đều giống như phải bị đem hoàn toàn ăn mòn một dạng mang theo một cổ làm người sợ hãi kinh khủng cảm giác, đó là xuất xứ từ trong huyết dịch sợ hãi. Ở loại này trong cảm giác, nhân trên thân hình huyết dịch giống như là muốn không bị khống chế bay ra thân thể mình. Lại là một vị huyết đạo vương giả. Người đang ở đây khóc. Ha ha ha nhân loại quả nhiên yếu ớt. Nếu như vậy, kia chẳng trở thành ta một bộ phận, đối đại với ta trở thành tân thế giới cựu vương, ta sẽ không quên ngươi Huyết sắc người trong con mắt tràn đầy hỗn loạn máu tanh, không có chút nào trật tự có thể nói, hắn liều lĩnh cười to, phảng phất là thấy được vù hướng nam hóa thành một bãi huyết thủy. Cuối cùng dung nhập vào hắn trong thân thể. Vu Hướng Nam lại giống như là làm như không nghe một dạng hoàn toàn không có nhìn về phía những thứ này kinh khủng huyết thú, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn về phía kia tiềm tàng ở vô cùng trong máu tái nhợt bóng người. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ. Liên ngươi cũng muốn từ bên cạnh ta cướp đi cái gì không? Nhưng là ta đã không có bất kỳ vật gì có thể mất đi nữa a. Huyết thú đột nhiên giữa toàn bộ sông về phía trước, đem Vu Hướng Nam thân thể bọc lại. Ở nơi này loại trong bao, hắn cảm giác một cổ cực lớn thống khổ, trong thân thể huyết dịch giống như là nấu sôi thủy, trở nên nóng bỏng, nóng cả người hắn khắp nơi không có một chỗ không đau. Mà ở loại đau khổ này chung, hắn phản phất là lấy được chốc lát thanh tỉnh. Loại này thanh tỉnh cuối cùng cũng chuyển hóa thành phẫn nộ, ở một cái phút khác. hắn giống như là nghe được trong cơ thể nơi nào đó phát ra tiếng vang, ken két két. Đó là xương xích bị mở ra âm thanh. Loại này âm thanh kéo dài không bao lâu, chỉ là sau một khắc Một cổ lực lượng tràn trề đột nhiên gian hóa thành dòng lũ một dạng hướng không trung ầm ầm đi, sông thẳng vấn tiêu. Ông! Thiên địa thay đổi, u tối vẻ trở nên càng rõ ràng, một chút xíu bi thương hiện lên, giống như là này nhất phương thiên địa bên trong, ý chí đất trời tại âm thầm khóc tỉ tê. Dần dần, trong bầu trời ẩn xuất vân mưa, chậm rãi tự trong bầu trời thấp xuống, để cho người ta cảm thấy mũi chua. Vương giả mạng sinh, thiên địa đồng bi. Phảng phất là thiên địa ở kháng cự một dạng cùng địa cầu vận mệnh liên kết dị năng giả ở thành là vương giả sau đó mang đến đó là thứ nguyên không gian ý chí gào thét bi thương đáng chết là ai phàm giả làm vương thế giới này lúc này vương giả ý chí đất trời thay đổi đối với hắn ảnh hưởng là lớn nhất lúc này trong lòng của hắn lại cũng là sinh ra to lớn bi thương hắn trong nháy mắt đưa mắt nhìn trầm trầm kia một đoàn trong huyết vụ phảng phất là liếc mắt liền thấy được ở trong đó vu hướng nam giết hắn đi. Không thể để cho hắn thành vương. Phạ giả hột phát ra mệnh lệnh, trong thời gian ngắn, chư vị tân thế giới vương giả thân thể đều là hướng về kia bên trong ép tới gần, nhưng là hiển nhiên, lúc này, bân quốc một đám cường giả coi như là bỏ ra sinh mệnh giá, cũng sẽ không khiến bọn họ đi quấy dày vu hướng nam tấn thăng. Ngươi chính là trước chăm sóc kỹ chính mình đi. Vũ thiên vương người khổng lồ thân thể rộng rãi như dãy núi, trầm trong tiếng phát ra giống giận, đấm ra một quyền, màu trắng tức trướng giống như một đạo to lớn la ầm ầm giữa nổ vang, ý chí đất trời bao hàm ra dị tượng liền bị hắn trực tiếp nổ. Chiến tranh trong nháy mắt trở nên càng thảm thiết, tân thế giới kẻ điên cơ hồ là lấy liều mạng phương pháp cùng bân quốc các vị đụng nhau, nhưng đã đến nên liều mạng thời điểm, không có ai sẽ lùi bước. Ung ung, các loại dị tượng ở giữa không trung hiện lên, cả người tràn đầy ác khí hơi thở thân thể, vô cùng quang mang chợt hiện. Lúc này ác nhân vương đã là đến gần liều mạng tư thái, trước hắn liền lòng có cảm giác, hắn vẫn nhớ phần thưởng đệ nhất. Thật là kia khái niệm cấp gen hạch cấm luôn. Tiểu tử này thật hấp thu thành công. Tại sao không nói sao? Nếu như nói rồi lời nói, bất luận thế nào cũng sẽ không để cho hắn chết ở chỗ này a. Chỉ một chỉ là nhìn tam giai phụ trợ, thiêu đốt chính mình hết thệ là có thể đổi lấy vương giả trong nháy mắt vô lực, liền có thể biết này một cái kỹ năng có bao nhiêu khoa trương. Chỉ là lần này, hắn đúng là biết vu hướng nam cùng viên bắc giữa tình cảm. Một là đối phương gầy điểm ủy khuất thì đi cùng huyết hải bên trong huyết thương vương mạng một cái khác, nhưng là trực tiếp vì đó bỏ ra sinh mệnh giá cao. Thứ tình cảm này, coi như là hắn cũng phải cảm thấy lộ vẻ xúc động. Chỉ là đáng tiếc a đứa bé kia, còn có quang minh tương lai a. Ông mà phải nói trong mọi người, tối hốt hoảng là ai? Dĩ nhiên là tân thế giới huyết vương rồi, Vu Hướng Nam đột nhiên đột phá, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đã đem chính mình toàn lực đều đem ra hết, nhưng là Vu Hướng Nam thân thể mặc dù bị huyết dịch ăn mòn cực kỳ khoa trương, nhưng là cũng không có cắt đứt hắn tấn thăng, hắn thậm chí là có thể cảm nhận được, ở trong cơ thể hắn, một cổ sức mạnh cường hãn đang ở một chút xíu sinh ra. Mà người sở hữu, bao gồm vù hướng nam bản thân đều không có chú ý tới là, ở trong lòng ngực của hắn ôm cái kia khô lâu, theo này vô cùng huyết dịch một loại năng lượng xông vào trong đó, không phải là không có bị trực tiếp ăn mòn, ngược lại giống như ở một chút xíu hấp thu trong đó huyết dịch một dạng tại hắn cặp kia trong con mắt sâu bên trong, một chút xíu màu vàng sầm gen phun trào. Ken phung mà vào lúc này vô cùng tận không gian chi lực đột nhiên giữa mở ra hóa thành từng cái phong nhãn từng cổ một khổng lồ không gian chi lực giống như yến tức về tổ một dạng điên cuồng tràn vào vô hướng nam trong thân thể hắn gen chính đang điên cuồng nên đón tiến hóa này đó là vương giả cấp đem sẽ hoàn toàn từ đầu rốt cuộc đem người gen trực tiếp nên đón lên cấp từ bỏ thật sự có bất hảo gen đem hoàn toàn chuyển hóa thành thích hợp đem tự mình bộ dáng trước bảy đạo giải mã gen ADN phảng phất đều là đang vì giờ khắc này phục vụ Vương giả cấp thể thay đổi cảnh, loại này lên cấp tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là còn chưa qua bao lâu, Vu Hướng Nam thân thể liền hoàn toàn bị chuyển hóa thành một loại mới tinh loại vật, hắn bản chất vẫn là nhân loại, nhưng là trong đó phức tạp, đó là hoàn toàn không cần nhiều lời. Ừm, Vu Hướng Nam mở hai mắt ra, hắn vóc người như cũ nhỏ thấp, con mắt như cũ như cùng trên ngư, chỉ là lúc này, hắn trong ánh mắt lại giống như là bao hàm ngàn vạn không gian, cùng với mắt đối mắt lúc này đôi con mắt hình như là ở trên trời. Lại hình như là gần trong căng thớc Hắn ánh mắt nhìn về phía huyết vương Trong đó không mang theo bất kỳ tâm tình gì Nhưng là tất cả mọi người đều có thể thấy hắn Ở đáy mắt được kia giống như điên cuồng như vậy thống khổ Ta các ngươi phải đều là tiểu bắt trôn theo Các ngươi đều đang chết Hắn chậm rãi đưa ra một cái tay Ngoài ra một cái Nhưng là từ đầu đến cuối đều đưa đầu kia cốt ôm vào trong lực, Giống như là ôm cả thế giới Nhẹ tay nhẹ lắc một cái Sau một khắc Không gian thay đổi, từng đạo nghiền nát giống như cối xay. Chương 341, 341, tội gì? Yêu cầu đạt. Chương 341, tội gì? Yêu cầu đạt. Không gian thay đổi, không gian chính đang không ngừng bể tan cảnh, tạo thành một loại vòng xoáy hình dáng, phảng phất là có một đôi tay đem không gian coi là khăn lông một loại ở véo động một dạng trong đó rào sát lực giống như là đao một dạng đem hết thể trực tiếp xoắn thành phấn vụn. Lôi cuốn đến này cổ rào sát lực, thẳng tắp hướng Huyết Vương phong tới. Huyết Vương trên thân hình vô cùng tận huyết khí ầm ầm lên. Hóa thành sền sệch vô cùng huyết hại, trên đó đột nhiên giàn sinh ra một hai bàn tay, hung hăng cùng kia rảo sát lực tướng va vào nhau. Phốc suy. Giống như trong chảo dầu vào một tích thủy một dạng hai người đụng nhau nơi ẩm ẩm giữa phát ra một trận mánh liệt nổ vang tiếng. Ở ngắn hạn bên trong, lại là hình thành một loại giằng co, phản phất là người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ cho là tấn thăng vương giả, liền có thể giết ta đi. Huyết vương trong mắt lộ ra hỗn loạn cùng vẻ điên cuồng. Trong thân thể đột nhiên rỉ ra tích tích vết máu, trong nháy mắt dung nhập vào hắn thao túng trong huyết dịch. Ầm. Kia vốn là sền sệt huyết hải giống như là trong nháy mắt trở nên càng sền sệt rồi, sau đó một khắc, trên đó đột nhiên giữa nhiều ra trận trận mùi máu tanh, mang theo khó mà chịu đựng tanh hôi, thậm chí bắt đầu xì xào nổi bọn, nhìn qua nhưng cũng không giống như là huyết dịch, mà càng giống như là một cự đại yêu thú phần lưng. Huyết Vương trên mặt tái nhợt lộ ra điên cuồng vẻ, huyết hải bên trong đột nhiên giàn sông ra một con khổng lồ cánh tay Dài gần vài trăm thước, sinh một ít sắc bén móng tay, trên cánh tay bọng máu tan vỡ xuống lại, mỗi một lần cũng sẽ bắn tung tóe ra không ít huyết dịch. Huyết dịch này tựa hồ là mang theo cực mạnh hữu thực chi lực, rơi trên mặt đất, một giọt liền tan ra một khối lỗ thùng khổng lồ. Ta ngươi đều là thể thay đổi cảnh. Đối đại ngươi hấp thu gen hoạch, lại nói lời này cũng không mượn. Bạch! Nhanh! Tựa hồ là mang theo tương tự phong tỏa như vậy kỹ năng, cánh tay kia trước một giây vẫn còn ở nơi cực xa. Trong nháy mắt kế tiếp liền đã đến trước người Vu Hướng Nam, bài sơn hải đảo một loại ầm ầm xuống. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, Vu Hướng Nam thân thể nhưng là đột nhiên giữa tại chỗ biến mất, tiêu này hoảng sợ một đòn rơi vào khoảng không, ở số ngoài trăm thực, không gian có chút vận mẹo, Vu Hướng Nam lại xuất hiện ở kia. Xuy. Cánh tay màu đỏ ngòm đánh trên mặt đất, cũng không có gì to lớn văng động, ngược lại thì giống như gặp mặt nước một dạng trong nháy mắt hạ chìm xuống không biết sâu đến mức nào, kia cường đại hủ thực chi lực Thoáng qua giữa liền đem mặt đất cũng hòa tan ra một cái to lớn hố. Huyết Vương Huyết Chi Đạo rõ ràng cùng Huyết Thương Vương hoàn toàn bất động, để cho Huyết Chi Đạo càng giống như là độc dược chạm vào tước tử, mà Huyết Thương Vương Huyết Chi Đạo nhưng là càng thêm nổ tung, tràn đầy càng đại lực lượng. Giữa hai người có hoàn toàn không đồng đạo đường, nhưng là rõ ràng một điểm là hai người thực lực cũng rất cường đại. Cùng ánh mắt của Hướng Nam bên trong không có bất kỳ cảm tình, hắn nhìn Huyết Vương liếc mắt, giết ngươi còn không cần hấp thu gen hoạch. Vừa nói. Tay hắn lần nữa đưa ra, tiếp lấy bắt đầu lộn, ung ung. Huyết vương dưới chân địa mặt từng trận chấn động kịch liệt. đó lấy, một khối bản đồ giống như là mất đi trọng lực một dạng ở ầm ầm tiếng trung xé rách mặt đất, trong nháy mắt đập chúng trên bầu trời, giống như là trọng lực đảo lộn, không trung biến thành mặt đất, mà mặt đất biến thành không trung, hống hống hống. Trên đó còn có vong linh, lúc này lại là hoàn toàn không cách nào thoát khỏi, bọn họ thân thể giống như là bị gắt gao dính vào kia bản khối trên một dạng một chút xíu đều không thể động tác. Thậm chí một con tông sư cấp thi thú cũng ở đây trên đó, trên thân hình thịt thối giữa không ngừng rơi xuống, ở nơi này loại trọng lực bên dưới, kia mang theo cường đại tử vòng chi khí thịt thối giữa, cũng là như vậy, chỉ có thể là phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Mà sau một khắc, trên bầu trời, trận trận không gian chi lực điên cuồng lôi xé, thuộc về không trung kia một vùng không gian, giống như là trực tiếp bị xé mở một như vậy, cũng là trong thời gian ngắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, giống như không trung đang ở xuống phía dưới sụp đổ. Mà huyết vương thân thể cũng ở đây trên đó, hắn lại không phải là không thể động đậy, mặc dù kinh khủng kia trọng lực để cho hắn cảm giác mình hình như là bị một ngọn núi đè ở kỳ hạ một dạng nhưng là đối với vương giả mà nói, cái này cũng không đoán là cái gì, kinh khủng hơn nhưng là này lúc lên lúc xuống lôi xé lực, hắn trên thân hình huyết dịch cũng bị loại này lôi xé lực hoàn toàn áp chế. Có ở đây không quá ngay lập tức trong thời gian, không trung cùng mặt đất đụng nhau, không gian phát ra một trận chấn động tiếng, ầm ầm giữa nổ vang đụng nhau giữa không gian hình như là trực tiếp nổ tung một dạng một cổ khí lãng giống như mị xài nổ mạnh một dạng hóa thành trận trận ba động đung đưa to lớn rung động truyền đạo ra mấy vạn mét mà ở này lẫn nhau kẽ hở giữa vong linh cùng thi thú trong nháy mắt bị chôn vùi hóa thành kia trong đất một bộ phận giống chỉ có huyết vương thân ở trong đó răng sắc lộ ra ngoài phát ra giống như dã thu tiếng gầm kia tái nhật trên thân hình huyết dịch giống như khôi giáp một loại đem bọc lại một đạo cả người do huyết dịch tạo thành to lớn thú khu xuất hiện. Trên đó hủ thực chi lực dâng trào, đem mặt đất tầng tầng ăn mòn, cuối cùng nhưng là bị một tầng không gian chi lực gắt gao khóa lại. Vũ hướng nam tay nhưng là lần nữa lắp một cái. Lột. Không gian một trận giấy rủa, tiếp lấy điên cuồng nhăn nhó, trong tấm hình giống như là không trung cùng đại địa bị đè ép chung một chỗ tựa như. Trong bầu trời có thổ địa, mà trong mặt đất cũng có không trung lẫn nhau lần lượt thay nhau, thay đổi, giống như là biến thành một cái to lớn máy trộn bê tông. Vũ hướng nam trên tay như cũ không ngừng từng đạo không gian đánh ra, ở tại bên trên điên cùng xếp, tầng 10, 100 tầng, ngàn tầng. Xếp không gian thác loạn thêm vạn mẹo, tự đứng ngoài nhìn đều giống như tràn đầy đủ loại thác loạn thị giác hiệu quả, tự mổ một cái phương hướng nhìn, tựa hồ kia thay đổi trung tâm gần trong găng tớc, lại từ một hướng khác nhìn, lại hoặc như là cách hơn vạn dặm xa, có địa phương nhìn, thậm chí là có thể thấy bảy tám cái thay đổi trung tâm. Này đó là vô hướng nam đối không gian chi lực thành tựu. Lam Bân quốc gần trăm năm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp quái tài, hắn đối không gian độ phù hợp liền giống như ngư vào vào trong nước một dạng mà vương giả cấp sau đó, thân thể của hắn bản thân đó là không gian chi lực tốt nhất đồ được, hắn giống như là vì không gian mà sống. Trên tay hắn như cũng không ngừng, từng đạo xếp không gian không ngừng chồng mà lên, ở đó vặn vẹo trung tâm, lúc này đã chồng rồi hơn mười ngàn lớp không gian. Đem một độ, vẹn vẹn chỉ là dùng mắt thường cũng đã có thể thấy không gian chi lực sôi trào. Lúc trước Vu hướng Nam còn là một gã tông sư cấp thời điểm, liền có thể dùng này đem huyết thương vương vững vàng không chế được, càng không cần phải nói bây giờ là rồi. Tân thế giới huyết vương rất nhanh liền thoát ly khỏi này thay đổi lực, ở nơi này to lớn sức xoắn bên dưới, kia vốn là to lớn bản khối, lúc này đã sớm hóa thành bột trạng thái vợ, thoáng qua giữa liền bị không gian chi lực hấp thu đi, không biết đi nơi nào. Nhưng là thoát khỏi thay đổi lực, huyết vương nhưng là trực tiếp bị lạc ở này hơn ngàn tầng trong không gian. Hắn trực tiếp bị lạc. Hắn giống như là trong lúc bất chợt nhớ tới nhân loại cái kia xưa nhất cho cười, bất luận ngươi hướng chạy đi đâu, đều là ở đi về phía trước. Huyết Vương hướng về một phương hướng không ngừng ăn mòn, nhưng là từ ngoại giới nhìn, hắn tròn nên vì cùng một cái phương hướng. Trên thực tế nhưng là giống như con ruồi không đầu vỡ vẫn đụng, từng đạo xếp không gian bị xuyên thủng trôn vùi, nhưng là kèm theo tới, nhưng là giống như vô cùng tận như vậy ngoài ra từng đạo. Lúc này mật độ thậm chí là đã vượt qua rồi hắn mắt thường có thể đạt được, hắn đã hoàn toàn không thấy được ngoại giới rồi. Duy nhất có thể thấy, đó là tầng kia lớp không gian. Lấy trí cao năng lượng không gian thành tiểu vương giả, vụ hướng nam thực lực muốn vượt xa khỏi người sở hữu dữ liệu. Không đế. Người giết có chết ta. Ta ngươi đều là thể thay đổi cảnh, ta sẽ không chết ở chỗ này. Coi như là không gian chi lực thì như thế nào, ngươi cũng chẳng qua là có thể đem ta trói buộc ở chỗ này thôi. Nhưng là ngươi kia khô lâu bằng hữu, nhưng là triệt để tử vong. Huyết vương thân thể bao quanh vô cùng huyết dịch, hóa thân không đầu huyết thú. Mỗi một lần đánh vào cũng có thể xông phá mấy chục tầng xếp không gian, trong lòng của hắn chẳng những không có hốt hoảng, kia trống rông huyết nhãn bên trong, vẻ điên cuồng nhưng là càng thêm đậm đà. Huyết chi đạo tuy không bằng chí cao chi đạo, nhưng là đem sinh mệnh lực nhưng ở thật sự có năng lượng bên trong, đều là số một số hai, hắn tham dự qua mấy lần thân thể sửa đổi, như cũ sống đến bây giờ, sinh mệnh lực có thể nói là vô cùng ương ngạnh. Hơn nữa hắn đã từ lâu thú hóa, chỉ cần gen hoạch bất diệt, hắn liền bất diệt. Huyết Vương lời nói lại rõ ràng chọc giận đến Vu Hướng Nam, trong mắt của hắn lóe lên phẫn nộ, nhưng là vươn tay ra, chậm rãi nắm quyền. Kia vô số xếp không gian bắt đầu co rút lại, từ trong đến ngoài, từng đạo không gian than co rút, đưa tới ra từng cái màu đen kỳ điểm, mang theo to lớn dẫn lực hấp thu quanh mình năng lượng, thoáng qua lại biến mất, lại xuất hiện, gia tốc không gian than co rút. Vô cùng tận không gian than co rút sẽ dẫn động ngoại giới không gian chấn động, mà khi loại này chấn động đạt đến tới trình độ nhất định, Cả vùng không gian đem sẽ giống như cự thú một loại cắn xé xuống một mảnh, tạo thành một cái không thể coi, không thể nhận ra chống rỗng, nếu là Vu hướng nam thực lực đủ, thậm chí là có thể tạo thành một cái trong thời gian ngắn lô đen. Nhưng coi như không phải lô đen, kia phiền chống rỗng xuất hiện, cũng đủ đem huyết vương xé tan thành từng mảnh, cũng đẩy tới lần trong không gian. Mà kèm theo loại này than có rút, sắc mặt của Vu hướng nam cũng lấy mắt chẳng có thể thấy tốc độ nhanh trong trắng bệnh, loại này tái nhật là kéo dài tính sắc mặt của Vu Hướng Nam thậm chí là đã có thể thấy kỳ hạ mạch máu, liên đối khí tức của hắn đều tại cực nhanh suy giảm. đây tựa hồ là cũng đã bắt đầu suy giảm tới hắn căn bản. chỉ là Vu Hướng Nam vẫn như cũ là chẳng ngó ngàng gì tới, động tác trên tay không ngừng, từng đạo xếp không gian thêm, ngay sau đó lại trong nháy mắt sụp đổ. không gian đang không ngừng sụp đổ, hắn đúng là muốn thẳng tiếp dẫn động ra Lô đen. một lòng lưỡng dụng bên dưới, khí tức của hắn trở nên càng suy yếu, trong cơ thể nơi nào đó trí cao năng lượng biến thành nơi cũng là vương giả căn nguyên nơi, trong đó mỗi một địa đều giống như đại biểu một cái mênh mông thế giới. Này đó là vô hướng nam trong cơ thể không gian chi lực. Theo những năng lượng này trừ ly, hắn thậm chí là liền vương giả cảnh giới cũng trở nên có chút phù phiếm, phảng phất là lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới. Cái này không thể nào. Người này kẻ điên. Ngươi đang ở đây vận dụng ngươi bổn nguyên chi lực. Huyết vương lần đầu cảm thấy như thế sợ hãi, hắn đúng là cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Đây chính là vương cấp căn nguyên a. Coi như là hắn, ở thời điểm điên cuồng nhất cũng chưa từng động tới, nếu là vận dụng quá nhiều, suy giảm tới rồi căn bản, cực kỳ khó khôi phục. thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tái sinh chi lực, cũng phải biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Trương Long biến thành bảng đại long thân thể, đột nhiên giữa cảm thấy kinh sợ một hồi, một cái chớp mắt sau đó, một đạo to lớn lực xuất hiện ở hắn trên thân hình, không có chút nào quy tích, hào không có tung tích, thậm chí không có một tí tiêu báo trước. Hắn kia thân hình khổng lồ trong thời gian ngắn biến mất ở trong bầu trời. Trong nháy mắt kế tiếp, ở mấy chục ngàn tầng tầng giấy gấp không gian chỗ sâu nhất, hắn thân hình khổng lồ xuất hiện ở trong đó. Trương Long đúng là bị trực tiếp nhếp vào trong đó. Phúc, Vu hướng nam trong miệng phun ra một ít máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống ở trong ngực hắn thật sự ôn khô lâu trên, trong thời gian ngắn lại biến mất không thấy gì nữa. sắc mặt hắn lúc này đã hoàn toàn không thể dùng tái nhợt để hình dung, gần như đến gần màu xám trắng phảng phất làn nến tản trong gió một dạng lúc nào cũng có thể tắt. Không đế, ngươi này kẻ điên, ngươi là muốn làm một cái tam giai bỏ ra sinh mệnh không được. Ngươi cho rằng là ngươi có thể giết ta? Bất quá không không chịu chết. Trương Long vẫn nộ gầm thét, thân thể khổng lồ thay đổi, long tức phương giữa, đó là trên trăm trùng điệp không gian pha thoái. Nhưng lúc này Vu Hướng Nam cơ hồ là dùng căn nguyên đang thúc dục động, trùng điệp không gian mỗi hơi thở giữa đều là lấy bách số tăng trưởng. Hướng Nam, thu tay lại đi. Ánh mắt của kiếm trúc một mực đang chú ý nơi này, thấy màn này cũng không đoán hoài tới quân tâm nói đến, quá sợ hãi la lên. Tiếp tục vận dụng đi xuống, ngươi kiếp này cũng lại không lên cấp vương giả cơ hội. Báo thủ không phải nhất thời chuyện. Ngươi làm như vậy, đáng giá không? Vu Hướng Nam lại giống như là vong như không nghe thấy, trong mắt điên cuồng thay đổi, giá trị. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái lý trí nhân, giống như là lúc trước, giống như là bây giờ. Hắn cũng không phải. Đáng giá hoặc là không đáng giá cũng không có quan hệ. Vương giả con đường chặt đứt cũng không sao. Chỉ có lần này, cho dù là một lần cuối cùng, hắn muốn liều lĩnh. Vì tiểu bắc liều một lần mệnh. Mà đúng lúc này. Tội gì? Một tiếng thở dài vang lên. Giống như thánh hiền thang tiếp, bách quỷ tránh lui. Cũng như thiên điệu tự nhiên, hồi xuân đại địa, Một cái trắng tinh cánh tay lộ ra, khi thì giống như bộ xương khô, khi thì thanh niên trai tráng, lại khi thì tựa như ấu đồng, sinh mệnh đẹp, tự nhiên chi khí. Chương 342, 342, Minh thổ chi môn. Chương 342, Minh thổ chi môn. Sau một khắc, một đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung, không có đưa tới bất kỳ không gian ba động, hình như là, hình như là từ chiến tranh bắt đầu, hắn liền một mực ở này khô héo nơi trung. Chỉ lúc này là bóng người, nhưng là một đạo hài đồng bộ dáng, nhìn qua chẳng qua chỉ là mười mấy tuổi dáng vẻ, hắn nhẹ lơ lửng giữa trời, tựa hồ là có trăm hoa nở rộ, hoặc như là có tự nhiên đang ngâm sướng. Quanh mình tử vong chi khí thoáng qua giữa tan biến không còn dấu tích, không, khí bắt đầu trở nên vô cùng thanh tân. Hắn còn chưa có chết. Ngươi còn không nhất định như thế. Hắn xoay người nhìn Vu Hướng Nam liếc mắt nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng là quét qua đem trong ngực khô lâu, mang trên mặt một ít nụ cười. Tiếp lấy xoay người, không để ý Vu Hướng Nam toàn bộ ngây ngô sững sờ tại chỗ bộ dáng, nhẹ tay nhẹ lộ ra. Theo cánh tay này xuất hiện, trong thiên địa phảng phất là có một cổ đại thế phu trào, kia làm ướt bên trong lộ ra một cổ bàng bạc sinh mệnh. Ngược lại giữa, thiên đất phảng phất là sống ra một ít hoan hỉ, trong mơ hồ, có thể nghe chim chóc líu lo, trùng than nhẹ, con vượn ở tảng cây giữa nhảy, bách thú chi vương hổ dược sơn lâm phát ra gầm thét. Biển hơi, núi lồi, bình nguyên, lồng trảo, nhiệt đới, rừng rậm, ở một mảnh nơi bên trong, đều có sinh mệnh ở phát ra âm thanh. phảng phất là con kia trong tay, hàm chứa cả thế giới. Ở vô số người vô cùng khiếp sợ trong con mắt. Tay kia giống như là không thuộc về cái thế giới này Một dạng nhẹ nhàng liền thăm dò vu hướng nam thật sự chế tạo trùng điệp trong không gian Thẳng tắp hướng trong đó huyết vương cùng Trương Long hai người với tới Giống Mệnh tiên sinh Không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này Trương Long kia giữ tận long thủ trên lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết Ở đó không ngừng chuyển đổi trên cánh tay Hắn cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng Kia là có thể đưa hắn trực tiếp bóp chết đại kinh khủng Tam sinh một tròng Mệnh tiên sinh Ngươi này côn trùng, tại sao không theo năm đó ta đối như lời ngươi nói mà sống? Nhẹ nhàng âm thanh vang lên, trong đó phản phất là mang theo thở dài, lại mang không cạnh tranh, tay kia rõ ràng rất nhỏ, có thể lại tựa hồ là có ngút trời khoảng cách, đem trung nhị người trực tiếp vồ vào trong tay. A. Huyết vương trên thân hình huyết dịch đang bị tay kia chạm được lúc, giống như Dương Xuân Chi tuyết bị hòa tan một dạng thật giống như là hắn trời sinh khắc tinh, phát ra vô cùng thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, phản phất là phải bị miễn cưỡng hòa tan. Không ngừng sửa đổi gen, ngươi vương giả con đường cũng không ổn. Mệnh tiên sinh đối sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ thuộc về thế giới đỉnh, huyết vương như vậy cơ hồ không có bất kỳ tấn thăng không gian vương giả, trong mắt hắn cơ hồ là không chỗ có thể giấu giấu. Tha mạng, tha mạng. Mệnh tiên sinh, ta từng nghe qua ngươi danh hiệu bỏ qua cho ta, ta nguyện ý buông tha tân thế giới, trở thành bân quốc một phần tử. Ta biết tân thế giới rất nhiều bí mật, ở kia trong lòng bàn tay, huyết vương hình thái không ngừng phát sinh biến ảo, thỉnh thoảng là thú hình thỉnh thoảng lại hóa thành hình người, ở ngắn ngủi trong chốc lát bên trong hắn hình thái cơ hồ là xảy ra 7-8 loại thay đổi mỗi một chủng cũng không giống nhau. Vậy cũng là hắn đã từng hấp thu quá dị thú hoặc là nhân loại gen, lúc này lại là đều bị mệnh tiên sinh lấy một loại phương thức toàn bộ kích hoạt đi qua. Lúc này huyết vương trong thân thể, vô số gen đang không ngừng phun trào đụng vốn là vi diệu mà yếu ớt thăng bằng bị phá vỡ. Đủ loại gen không ngừng đụng nhau thân thể của hắn mà hắn tự thân gen mỗi một khắc cũng đang phát ra không cam lòng gào thét bi thương đổi mới nhanh nhất. Huyết vương liều mạng muốn đem thân thể mình bên trong huyết dịch phát động, vững chắc thân thể mình bên trong gen, nhưng là này không làm nên chuyện gì. Ở mệnh tiên sinh trong lòng bàn tay hắn thậm chí ngay cả lực lượng cũng điều không nhúc nhích được duy nhất có thể điều động ra một ít lực lượng cũng hoàn toàn không đạt tới hiệu quả áp chế. Ở gen không ngừng bị đụng, liên đối thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Bỏ qua cho ta! Mệnh tiên sinh! Ngươi chết không được tử tế! Tân thế giới sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tân thế giới hạ xuống thế giới lúc chính là ngươi táng thân thời điểm. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Huyết vương vốn là ngay từ đầu vẫn còn ở cầu xin tha thứ nhưng là hiển nhiên mệnh tiên sinh sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn, vốn là thân thể hoàn toàn không cách nào duy trì. Đầu hắn biến thành giã thú bộ ráng, thân thể thay đổi thành hình người, tứ chi mỗi một chỗ đều giống như biến thành dị trùng sinh vật. Hắn gen bắt đầu không cách nào quay đầu tan vỡ. Ở từng trận tiếng kêu gen bên trong. Thân thể của hắn bành trướng đến bắt đầu tan vỡ, từng đạo máu me tung tóe, cuối cùng hóa thành một cái dáng vẻ kinh khủng quái thú, tiếp lấy vành một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành từng bãi từng bãi máu thịt bê bết đổ vật, lại cũng không có sinh tức, chỉ là để lại một quả đỏ tươi vẻ gen hạch, tản ra một cổ điền cuồng mà hỗn loạn khí tức. Chỉ là giơ tay lên gian nhẹ nhàng một chảo, nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng là ở mấy hơi thở bên trong, liền đem huyết vương trực tiếp tiêu diệt. Thực lực mạnh mẽ, nhìn một cái không sót gì. Mệnh tiên sinh nhưng là không có nhìn về phía kia gen hoạch, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng ở trong bàn tay hắn Trương Long. Lúc này Trương Long nhưng cũng là thay đổi trạng thái bình thường, đúng là hào không phản kháng. Tân thế giới, thật như vậy tuyệt vời. Liên ngươi cũng. Mệnh tiên sinh nhẹ nhàng thở dài hỏi. Tam sinh mặc dù bị sưng là tiên sinh, đem bốn là đào mận đầy trời. Trương Long từng tại hắn ngồi xuống học tập một đoạn thời gian rất dài, một mực lấy học sinh chi lễ đai chi, này là rất nhiều nhân cũng không biết. Trương Long thân thể thu hồi long hóa, biến thành đầu có hai sừng trắng hán, lúc này ngay vậy, thân thể nhưng là khẽ run lên, ngẩng đầu lên. Tiên sinh. Thời đại thay đổi. Tân thế giới đem sẽ thay thế cũ thế giới. Này tương hội là một người nhân như dòng thế giới. Mệnh tiên sinh khe khẽ thở dài, ngươi làm sao lại không hiểu đây. Cái gọi là tân thế giới, chẳng qua chỉ là một tràng chiến tranh thôi. Không. Trương Long la to, tân thế giới nhất định sẽ đến. Chỉ cần tân thế giới đến. Như vậy, nàng cũng nhất định có thể đủ sống lại đi. Nhất định có thể. Nghe vậy mệnh tiên sinh, nhưng lại là than nhẹ một tiếng. Tại sao? Các ngươi cũng là như thế. Trên tay lực lượng nào đó phun trào giữa, trương long thân thể lại giống như là bắt đầu già yếu một dạng trong đó sinh mệnh chi lực giống như bị tước đoạt một dạng trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Sẽ tới. Nhất định sẽ đến. Tân thế giới. Nhất định sẽ đến. Trương long thân thể càng ngày càng già yếu, xương cốt thậm chí đều bắt đầu bể tan cảnh mấy hơi thở giữa, thân thể của hắn liền toàn bộ cẩu lũ lại đi, giống như sắp sửa gỗ mục lão giả. Sẽ tới, nhất định sẽ đến, tân thế giới, nhất định sẽ đến. Nhưng là trong miệng hắn vẫn như cũ ở tự mình lẩm bẩm, ở một thời khắc nào đó, hắn giống như là đột nhiên thấy, ở một cái ánh mặt trời sán lạn mùa hè, dưới bóng cây, một người mặc váy ngắn cô bé, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nhong nhoẹo kêu ba ba ba ba. Cái kêu thương lão trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tân thế giới nhất định sẽ đến đây đi. Nếu như tới lời nói, nàng cũng nhất định có thể hạnh phúc chứ? Một cái chớp mắt sau đó, toàn bộ cũng kết thúc vào lúc này. Trương Long thân thể hóa thành bụi bậm, hướng phương xa phiêu tán. Hướng trong lòng của hắn Tân thế giới bồng bềnh. Mà nhưng vào lúc này, vậy người cũng tới rồi. Phương xa pha dạ phát ra gào thét tiếng, nhưng là không chút nào nhắc hai vị vương giả tử, giống như là ở trong lòng hắn bọn họ tử vong hoàn toàn không đáng giá nhất tới hoặc có lẽ là, đang cùng hắn ý. Ta vẫn luôn ở, mất. Mệnh tiên sinh trên mặt lộ ra một ít vẻ phức tạp, thanh âm lang lãng, nhưng là không nghĩ tới, gặp lại lần nữa lúc, lại sẽ là lấy loại phương thức này. Ngay xưa ngươi, ta cùng với vận tiên sinh, cộng xưng là tam sinh. Lần đó từ biệt, ta ngươi cũng có vài chục năm không thấy, nhưng là nghe nói ngươi thành tân thế giới phạ dạo ở vương. Bây giờ, lại thành bộ dáng như vậy. Lúc này vũ thiên vương cũng thu tay lại, đứng ở một bên. Mệnh! Ngươi không hiểu. Phá giả, thân thể động một cái, Bốn đạo vẫn lạc vương giả thiên mệnh, đạo cũng đủ rồi. Toàn bộ thiên địa đột nhiên một trận ầm ầm nổ mạnh. Ở nơi này thứ nguyên thế giới trung tâm, một đạo hắc quang phanh nhiên nổ tung. Đoàng đoàng đoảng. Ở ngươi sở hữu trong con mắt, một tòa thông thiên chi môn nhô lên. Trên đó ưu hồn kêu gạo, quỷ khí âm trầm. Tại truyền thuần giữa, ảnh hưởng đến toàn bộ thứ nguyên không gian. Thổ địa bắt đầu trở nên đen nhánh, quái thụ môn giống như là được trao cho rồi sinh mệnh. Hết thể hắc ám cùng tử vong đều bắt đầu nảy sinh. Này giống như là xa xa vượt qua cái thế giới này thời không đại môn, lúc này coi như là vương giả. Khi nhìn đến cửa kia lúc, trong lòng cũng sẽ sinh ra một ít nhỏ bé cùng sợ hãi cảm giác. Kia phảng phất là tới từ địa ngục bên trong đại môn, tiếp giáp minh thổ chi môn. Mệnh tiên sinh nhưng là cũng không có chút nào kinh hoàng. Xoay người nhìn về phía vu hướng nam kia ngốc lăng vẻ mặt, lại cũng không ở trên mặt hắn quá lâu được dừng lại, mà là nhìn về phía kia trong ngực khô lâu. Ở hắn trong ánh mắt, hắn có thể đủ cảm nhận được Một chút xíu hấu tiểu mà ương ngạnh sinh mệnh Chính ở trong đó dùng rằng Thôi Vốn nên chậm chút xuất hiện, cuối cùng Cũng coi như ta đưa ngươi một trận tạo hóa đi Vừa nói Trong tay hắn xuất hiện hai vật Một đạo, chính là từ trương long trong thân thể triều lim Mà ra sinh mệnh lực Một người khác, lại là một quả đỏ tươi gen hạch Đây cũng là vậy là đủ rồi Trương 343 343, thế giới thụ Trường 343 Thế giới thụ Trong lúc nói chuyện, đạo kia bảng đại sinh mệnh lực, liền bị hắn nhẹ nhàng ấn vào này nói khô lâu bên trong. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy, khô lâu chi hiện lên ra một ít vẻ kinh dị, tựa hồ là toát ra một ít mê ly hào quang, tiếp lấy lại vẩn vào trong đó, giống như là không có gì cả phát sinh. 3. Mệnh tiên sinh lại đưa tay chung kia đỏ tươi gen hoạch nhẹ nhàng bóp một cái, không thấy cái gì dị tượng, kia vững chắc vô cùng gen hoạch nhưng là trực tiếp mở tung. Hóa thành phấn vụn một loại hồng sắc bột, toàn bộ đều hóa vào hắn khô lâu bên trong. Cũng không biết này thích ngủ thú vương rốt cuộc là dạng gì gen, như vậy lại còn có thể giữ một ít sinh cơ. Nếu không mà nói, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Mệnh tiên sinh nhẹ khẽ thở dài, lưỡng đạo sinh mệnh năng lượng, một đạo tố thân, một đạo xây cốt, hẳn là vậy là đủ rồi. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía vu hướng nam, trên tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, từng đạo lục ý đột nhiên giàn sinh ra, giống như thiên hoa ho hoặc như là trong nháy mắt liền đi tới sinh cơ rồi rào nơi những thứ này sinh cơ tự vư hướng nam quanh mình khuyết tán ra tại chuyển mắt trong thời gian cơ hồ là lan tràn tới toàn bộ chiến trường người sở hữu trên thân hình thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn đến chẳng những là trên thân hình thương thế thậm chí ngay cả những thứ kia bị tiêu hao hết năng lượng vào lúc này cũng là khôi phục nhanh chóng đến mà những thứ kia vong linh liền không có may mắn như vậy đối với nhân loại mà nói là ngọt ngọc lộ đối với bọn họ mà nói lại không khác nào tử vong chuông báo tử sinh mệnh chi lực tung chỗ, giải tán hoặc là trôn vùi chỉ là ở trong nháy mắt. Mà kêu minh thổ chi môn trung vô cùng tận tiếng kêu gen hình như là dừng lại một cái chớp mắt, nhưng là cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, đủ loại gào thét bi thương tiếng vang lên lần nữa, ở nơi này trận trận tiếng kêu gen bên trong trong rừng rậm quái thú rối rít động tác, phảng phất là muốn lúc đó sống lại. Mệnh tiên sinh lúc này mới là quay đầu nhìn lại, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, vốn là hài đồng bộ dáng nhanh chóng biến chuyển. Thân thể trở nên cường tráng, ở cao gia sau lại cẩu lũ lại đi, biến thành một vị thương lão lao giả bộ dáng. Theo hắn thay đổi lão, hắn trên thân hình khí thế tựa hồ là trở nên càng lắng động xuống rồi hả. Quanh thân dần dần vang lên trận trận viên hí cùng tiếng thú gầm, tựa hồ là tự nhiên ở hắn trong thân thể. Tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái vòng. Ánh mắt của hắn trở nên đục ngầu, lại giống như là trải qua tăng thương. Trong ánh mắt mang theo đối thế gian sinh vật thương hại. Mất. Cần gì phải như thế? Tân thế giới sẽ không tới tới. Hắn thẳng tắp nhìn về phía kia một chút xíu tự minh thổ chi môn lan tràn mà ra khí tức. Nhẹ giọng thở dài nói, cái gọi là cửa thứ ba. Đó là minh thổ sao? Phá dạ, trên thân hình tử khí lan tràn, trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Mẹ, ngươi không ngăn cản được ta. Tân thế giới nhất định phải đến. Đợi thứ tư tọa đại môn mở ra, cũ thế giới sẽ bị tảo thanh. Mà ngươi, đó là cũ thế giới tàn dư. Ùng ùng một trận oanh động to lớn âm thanh vang lên, lại nhìn về phía kia thông thiên triệt địa lại môn, nhưng là cửa kia nhẹ nhàng lao động, triển khai một góc, mà một góc lại giống như là triển khai một sử thế giới, khô héo nơi chung, từ khí ẩm ẩm giữa lan tràn ra, cực nhanh, nhưng lại yên tĩnh, trong im lặng lộ ra hung hiểm, toàn bộ gào thét bi thương tiếng bảo hiểm tất cả cầm chở mặc, chỉ có mặt đất ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên đen nhánh, nước sơn đen như mực, ở nơi này mỗi một tấc trong đất đều giống như ẩn giấu vô cùng tận đoan hồn. Người sở hữu đột nhiên giữa cảm nhận được một loại cực mạnh áp chế, phảng phất là có khói mù tiềm tàng ở người sở hữu đỉnh đầu. Cái loại này áp chế cũng không phải là lực lượng, lại càng giống như là nào đó thiên nhiên cao hơn nhân loại một con sinh vật đưa mắt nhìn. Đó là một người khác thời không áp chế. Vương giả cấp thứ nguyên không gian, chỉ là trong nháy mắt sửa đổi, thì đến được rồi Vương giả cấp thứ nguyên không gian áp chế lực. Này minh thổ! rốt cuộc là cái gì đẳng cấp? Trong đám người, có người như thế nhẹ giọng nói, trong con mắt mang theo một ít không thể tin. Nhân loại cho tới bây giờ không phải vạn vật dài, cũng không cần phải xưng là vạn vật chi linh. Ở đương thời tồn tại trong không gian thứ nguyên, liền có mấy tòa vương giả cấp thứ nguyên không gian, nhân loại tiến vào bên trong, trời sinh liền có thể cảm nhận được một loại cao thời không sức áp chế, giống như là con kiến vào thực kiến trong bầy thú. Trong đó sinh tồn dị thú, đã có chính mình văn minh, nhân loại đều có đại năng chấn thủ trong đó. nếu không mà nói chỉ là tân thế giới đại năng, tình không đủ để ở bên ngoài chỉ hoãn lâu như vậy. mà bây giờ nếu để cho này Minh thổ chi môn tiếp tục sửa đổi, nơi đây cũng sắp hóa thành một nơi so với vương giả cấp thứ nguyên không gian kinh khủng hơn thứ nguyên không gian. mệnh tiên sinh trong mắt thương hại vẻ càng đậm đà, trong mắt hắn, hắn phảng phất là thấy nguyên vốn thuộc về khô héo nơi mặt đất đang phát ra gì gì, thế giới sửa đổi đối với bọn nó mà nói cũng không phải là tiến hóa, mà là tiêu diệt. tiêu diệt nó đã từng đại biểu ý chí. Chuyển hóa thành minh thổ ý chí. Mất. Tự đại kiếp sau đó, quá nhiều người điên rồi. Có biến được thị sát, có điên cùng, còn có tự mình hủy diệt. Chúng ta là bạn cũ, năm đó ta ngươi nhất sinh nhất tử, quan hệ nhưng là tâm đầu ý hợp. Mệnh tiên sinh giống như là nghĩ tới đã từng một ít hình ảnh. Ngươi từng nói ta ngươi giữa đêm tới nhất định có một trận chiến. Ta lúc đầu không tin, đến nay nhưng là tin. Ánh mắt của phạ giả oh, cũng có chút biến hóa. Hai người bọn họ đã từng đó là một tiểu đội. Chỉ là trên cái thế giới này rất nhiều thứ đều rất hoang đường, cũng nói không rõ, giống như là bây giờ, bọn họ rốt cuộc đứng ở phía đối lập Trước khi tới, vận tiên sinh từng muốn ngăn lại. Đời này của hắn ta khó gặp ánh mắt của hắn phức tạp thời điểm, lần đầu tiên thấy lúc, là hắn ngăn cản ngươi vào là sát giới. Lần này nhưng là ta. Nghĩ đến, hắn đã thấy một ít. Ta nghĩ, ta nên vĩnh viễn táng thân ở chỗ này. Mệnh tiên sinh nói lời này thời điểm, sinh mệnh khí tức phảng phất là đi tới cuộc đời hắn đỉnh phong. Trên người hắn dần dần lộ ra một loại khó khăn danh sinh mệnh, giống như là vạn vật mới sinh, hoặc như là vạn vật hủy diệt. Mệnh, ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Phá dạ, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Mệnh tiên sinh nói tiếp, theo hắn ngôn ngữ, trên mặt đất, vô số trồi non dưới đất chui lên, trong nháy mắt chọc trời lên, khí tức của hắn bộc phát mạnh mẽ. Ta 6 tuổi lúc nắm giữ thúc đẩy sinh trưởng, 10 tuổi lúc ở trong mơ thấy được một thân cây, cây kia ở đó sau đó một mực quanh quẩn ở đầu óc ta Từ đó về sau, ta không tu gen, chỉ tu sinh mệnh. Bây giờ ta không biết mấy tuổi, thực ra cũng không có gì tu vì sinh mệnh bản thân, đó là tu hành. Năm đó ta không tin ta ngươi giữa có một trận chiến, thực ra bản thân, ta liền không thiện chiến đấu. Lúc này mệnh tiên sinh, cả người đã hóa thành một loại hạt một loại hình thái, bán trong suốt trạng thái, chỉ là kia đôi ánh mắt lại càng thêm tỏa sáng, phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy. Bạn cũ, ta ngươi đều là thời đại trước tàn dư, cái gọi là tân thế giới. Không có ngươi vị trí, cũng không có ta vị trí. Cùng ta đồng thời yên lặng đi. Pha dạ trong mắt không biết là cái gì vẻ mặt. Trên thân hình tử khí ầm ầm giữa bùng nổ, một đạo trắng xám chi trụ phóng lên cao, thẳng thông thiên địa. Ngươi này kẻ điên. Đại kiếp đi qua, không đơn thuần là bọn họ điên rồi, ngươi cũng điên rồi. Ung ung thế giới bắt đầu chấn động. Một gốc thụ bắt đầu sinh trưởng. Trong ngay mắt giống như thông thiên, thân cây thọc sâu mấy ngàn dặm. Tàng cây phảng phất là thừa tái thế giới, mỗi một nhánh nhánh cây đều có dài ngàn dặm. Hắn yên lặng cậy thế mà lên, ở trong ngáy mắt, đem kêu minh thổ chi môn chặn lại, mà pha dạ ồ cũng bị tầng tầng bao ở trong đó. Toàn bộ sinh, bị chết, đều bị hắn bọc lại. Đây là... Thế giới thụ. Đem chọn cái khô héo nơi cũng hoàn toàn quấn quanh thế giới thụ. Thiên sinh. Không thể a. Sắc mặt của Vũ Thiên Vương Đại Biến, kia ngàn mét cao thân thể tựa hồ là muốn ngăn cản hắn. Cắt đùi trở về cắt bụi đất về với đất. Tiểu võ, mang theo người trong nước đi đi. Mệnh tiên sinh lúc này lời nói không nghi ngờ gì nữa, một đạo to lớn chi điều cuốn lên hết thảy thoáng qua giữa đem người sở hữu đưa tới cửa ra. Ở cuốn lên vu hướng nam cùng viên bắc lúc, hắn ý niệm hình như là động tác. Ta đem hết thẻ đều đánh cược ở đứa bé kia trên người. Trên người hắn có chút kỳ tích. Ở trong yên tĩnh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chương 344, 344, ta... Lại còn sống Chương 344 Ta Lại còn sống Thoáng qua giữa Tất cả mọi người đều bị đưa ra khô héo nơi Coi như là Vũ Thiên Vương cũng không cách nào ngăn trở Chỉ có thể theo này cổ to lớn chi điều lực lượng bị đưa ra ngoài cửa Vốn là vẫn còn ở nơi này ngăn trở đến gần vô cùng tận vong linh Ở mệnh tiên sinh hóa thân làm thế giới thụ một khắc kia liền bị này cơ hội là đến gần căn nguyên sức sống quét sạch mà qua Cơ hội là không có làm đến bất kỳ hữu hiệu chống cự Ngay lập tức liền hóa thành phấn vụn, trực tiếp tiêu tan ở giữa thiên địa này. Nếu như lúc này viên bắc còn có ý thức lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này cùng lưu ly thật sự nằm mơ thấy, đã sinh ra cực lớn sai lệ. Vu hướng nam xuống lại, nói sẽ chết đi bốn vị tân thế giới vương giả, cuối cùng nhưng là chỉ sống được rồi hai người. Mà tân thế giới vương giả cũng không hạ xuống nơi này, mệnh tiên sinh đã hóa thành thế giới thụ, che chở người sở hữu, cũng phong tỏa minh thổ chi môn. Nếu như nói lưu ly thật sự nằm mơ thấy. Đó là trước tương lai, như vậy viên bắc cái này tiểu hồ điệp vô cánh, đúng là vẫn còn dẫn phát một trận sóng thần. tốt hay xấu, đã không có nhân sẽ đi để ý. Mà lúc này, ở khô héo nơi trung Nếu như nói trước khô héo nơi, có một cái tỉnh lị thành phố mạnh miệng như vậy, như vậy lúc này khô héo nơi, nhưng là đang dần dần địa khuyết trương. Một loại lực lượng vô hình giống như là một hai bàn tay, chậm rãi vì phương thế giới này xây dựng tân thổ địa, ở đó tân trên đất, màu đen đất khô cằn tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị Chỉ là loại này khuyết trương cực kỳ chậm chạm, giống như là từng con từng con con kiến đang chậm rãi đi trước. Mà trừ kia tia tia đen nhánh bên ngoài, này cả thế giới, lúc này lại là hóa thành thụ thế giới, tảng cây giống như đám mây che trời, thân cây như là thế giới chi trụ, kia vô số chi điều, lại giống như là trong thành phố từng cái xa lộ, nối liền cả thế giới. Cũng sắp cả thế giới cũng che lấp. Quái dị rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, kia tất cả tên là ác quỷ dị thú, cũng theo đó chấm dứt. Ở thân cây trung tâm nhất, một vệng màu xám trắng tựa hồ là bị giam cầm một dạng nhưng là phạ dạ ở bộ dáng. Mệ! Vì sao phải như thế, ngươi cho rằng là ngươi giết ta sao? Như ngươi vậy chỉ là có thể ngăn trở ta nhất thời. Ngăn được ta một đời sao hắn khẽ nhếch miệng. Tựa hồ là phát ra gần như điên cuồng giống giận tiếng. Mất! Ta xưa nay không thiện chiến đấu, đồng thời lâm vào yên lặng đi. Cây này! Ở ta tâm lý rất nhiều năm. Mệnh tiên sinh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lúc này lại là hai đồng như vậy thanh âm. Mệnh! Hà chí vũ thử. Phá dạ, trong thanh âm mang theo bất đắc di cùng buồn thẻ, người cũng thay đổi. Mà lúc này ở bên ngoài, vũ thiên vương khí thế bộc phát, ngay lập tức đem nơi này không gian phong tỏa. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Mệnh tiên sinh an nghỉ với khô héo nơi, đây đối với bân quốc mà nói. Là một cái không nhỏ đả kích. Tam sinh địa vị thật sự là quá đặc thù rồi hả? Bọn họ có lẽ chiến lược không phải mạnh nhất. Nhưng là trên căn bản toàn bộ chiến lực cường đại nhân, cũng từng vào quá bọn họ môn hạ. Coi như không phải môn hạ đồ, nhưng cũng bị một ít tân huệ. Chỉ một chỉ nói mệnh tiên sinh. Ở tại thủ hạ khôi phục cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Ở bân quốc có đông đảo ủng độn, nhưng là tam sinh bên trong thường thấy nhất đến một vị, cũng là trong đó danh vọng mạnh nhất một vị. Người sở hữu, tạm thời dừng lại nơi đây, đợi đến tiếp sau này sẽ đi an bài. Vũ thiên vương thân thể dần dần co lại thành gần cao 3 mét trắng hán. Ánh mắt như điện Tiếng như sấm vang. Mặc dù cũng không đưa mắt nhìn bất luận kẻ nào, nhưng người sở hữu trong lòng nhưng đều là căng thẳng. Phạm phất là bị cái gì viễn cổ hung thú dõi theo. Mà Vũ Thiên Vương thân hình nhưng là lặng lẽ giữa lần nữa biến mất, tiến vào khô héo nơi trung. Vu Hướng Nam đứng ở đám người xó xỉnh. Trước người hòa hợp một tầng huyết sắc sương mù, trong đó tràn đầy khổng lồ sinh cơ, như là có sinh vật ở trong đó dự dụng. Vu Hướng Nam có thể cảm nhận được, trong này dự dụng chính là viên bạc Kiếm trụ xa xa nhìn một cái, nhưng là cũng không tới, lúc này Vu hướng nam chỉ sợ cũng không có lòng dỗi rảnh cùng hắn nói chuyện thiếm. Đúng như dự đoán, Vu hướng nam cũng không để ý đến vũ thiên vương lời muốn nói tại chỗ lưu trú, xoay người liền mở nhà an toàn, tiến vào trong đó. Đi đến vương giả cảnh, hắn không gian thành tựu thật sự là vô cùng kinh khủng, coi như là vũ thiên vương phong tỏa nơi đây, đối với hắn ảnh hưởng như cũng không phải rất lớn, mà còn ở trong giấc ngủ say viên bắc, trong hệ thống nhưng là đang không ngừng vang lên thanh âm. Đinh. Kiểm tra ký chủ tử vong. Đang ở tự hủy. Phát sinh. Đang ở kiểm tra. Không biết nguyên nhân, gen rơi vào trạng thái ngủ say. Đinh. Kiểm tra bên ngoài lực lượng gia nhập. Đang ở phân tích. Phân tích. Đang tiến hành tỉnh lại. Đinh. Kiểm tra gen chính đang phát sinh biến hóa. Đang tiến hành dung hợp. Không kiểm tra đến thân thể tồn tại. Đang ở lần nữa điều chỉnh tốc thể. Tốc thể chọn. hai mắt. 13, 14. 15. Ở trong giấc ngủ say viên bắc đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn không có cảm ứng. Hắn chỉ là một mực ở một cái khắp nơi đen nhánh nơi, cái gì cũng không cảm giác được, hết thảy phảng phất đều là ngừng. Hoặc như là bọn họ chưa bao giờ lưu động quá, bao gồm hắn tư tưởng, cảm giác, hết thảy hết thảy đều toàn bộ biến mất. Đột nhiên, một đạo tràn đầy sinh cơ lục quang hạ xuống, ngay sau đó, một đạo tràn đầy huyết khí sáng bóng cũng giống vậy xuất hiện, giữa hai người rất nhanh liền lẫn nhau dung hợp vào một chỗ. Hóa thành một loại thuần túy sinh cơ. Viên Bắc dần dần có đi một tí cảm giác, hết thảy hoặc như là tiếp lấy lưu động. Hắn toàn bộ suy nghĩ, cũng còn lưu trên chiến trường. Ta chết. Đây là nơi nào? Địa ngục. Nói đùa sao? Địa ngục có phải hay không là cũng là một cái thứ nguyên không gian. Ta đã toàn bộ minh thổ hóa, sau khi chết linh hồn có thể hay không đến trong minh thổ hạ. Viên Bắc tâm tính luôn luôn rất tốt, hắn là đã chết quá nhiều lần người đối với tử vong bản thân thực ra cũng không có quá lớn sợ hãi. hắn duy nhất sợ hãi là mình sau khi chết sẽ vì người khác mang đến bi thương. coi như là đã đến bước này, hắn như cũ có thể đi tìm một ít lời tới an ủi mình. viên bắc cũng không biết mình là lúc nào biến thành như vậy, ở kiếp trước thời điểm, hắn có thể hoàn toàn không có như vậy tâm tính. nếu là có lời nói, hắn cũng không phải đi tới cái thế giới này rồi. bất quá loại biến hóa này tuy tới lặng lẽ, nhưng là viên bắc muốn. ở trên thế giới này không có một hào tâm thái có thể sống không tốt. Không nói cái khác, thứ nguyên không gian, dị năng giả cùng người bình thường giữa khác biệt, bởi vì này trong đó khác biệt, chứng ất ức những thứ này tinh thần tật bệnh người mắc bệnh muốn vượt xa khỏi kiếp trước. Chỉ là, có chút kỳ quái. Viên Bắc dần dần cảm nhận được một ít có cái gì không đúng, hắn tinh thần lực lại càng ngày càng cao ngang, hắn thậm chí là, cảm nhận được con mắt được tồn tại. hắn thậm chí là, thấy được ngoại giới một ít cảnh tượng, Xuyên thấu qua sinh nhật tử chi gian, xuyên Việt vô cùng tận trường hạ, hắn một đôi con mắt, thấy được một mảnh tinh thần. Ở tinh thần bên dưới, hắn còn chứng kiến một cái tên nhỏ thó chính tĩnh tọa chẩm tư. Tiếp lấy. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau. Xuyên thấu qua sinh nhật tử, viên bắc lần nữa cùng vu hướng nam mắt đối mắt. Lúc này trong lòng viên bắc chỉ có một ý nghĩ. Ta. Lại còn sống. Trưng 345, 345, còn sống châm không ngừng. Trưng 345, còn sống châm không ngừng. Ánh mắt của vu hướng Nam Trung mang theo mừng rỡ, tựa hồ là một chút liền có thần thái. Ở đó sương mù hòa hợp bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được đôi trong mắt kia đưa mắt nhìn. Tuy nhưng lúc này, viên bắc cũng chỉ còn lại kia đôi con mắt rồi. Mà ở hắn không thể coi trong tấm hình, lúc này viên bắc kia đôi con mắt, chính đang điên cuồng phát sinh biến dị. Đem một cái vương giả cấp gen hoạch toàn bộ, cũng hội tụ đến một đôi trong ánh mắt sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai biết bởi vì ai cũng không có thử, thậm chí ở trên lý thuyết mà nói, khả năng này cơ hội là không tồn tại. Con mắt là yếu ớt, căn bản không có biện pháp chịu đựng quá mức lực lượng cường đại. Mục đích tiền thế giới bên trên đã biết gen kỹ năng trùng, đôi mắt loại kỹ năng là ít nhất, trong đó đẳng cấp cao nhất cấp cũng bất quá là vu hướng nam nắm giữ thiên nhãn. Nhưng là khả năng này ở hệ thống bảng hóa trước mặt liền không đáng giá nhắc tới. Cặp con mắt kia bên trong vốn là hắc tuyến quấn quanh dần dần hai trong mắt, sợi tơ quấn quanh càng điên cuồng. Hỗn loạn vô tự, mà dần dần, loại này hỗn loạn vô tự bắt đầu trở nên huyền diệu đứng lên. Giống như là bắt đầu có nào đó trật tự. Cái loại này trật tự trở nên huyền diệu đứng lên, vì này đôi con mắt mang theo một ít vẻ thần bí. Ở một cái trong ngáy mắt, vô số đường cong hóa thành một nhánh đậm đà hát tuyến, từ trên xuống dưới, hoành trong mắt gian, giống như là đèm con mắt chia làm hai nửa. Nhìn cực kỳ quái dị. Chỉ là nếu là có người nhìn thẳng tới, lại giống như là có thể thấy được thế giới vô cùng. Trong đó kim bảng đề danh người giống như bị điền, nói đạt đến thông thiên người thét dài chiều cao thế giới, cũng có người hữu tỉnh thành thân thuộc người, đại thu được báo người lệ xuất ra trước mộ phần Vạn thiên thế giới, tựa hồ là khắp nơi đều có chuyện tốt đang phát sinh. Ngọng đẹp một khắc không ngừng. Vũ hướng nam nhưng là không có để ý những thứ này, hắn chỉ là nhìn. Mặc dù này một đôi con mắt, để cho trong lòng của hắn cũng sinh ra một ít bất an cảm giác, phảng phất là chính mình đấy lòng hết thảy cũng không chạy khỏi này đôi con mắt nhìn chăm chú Bất quá những thứ này cùng viên bắc liền đem muốn sống lại so ra, thật sự là không tính là đại sự gì. Mà dần dần. Theo đến con mắt biến dị cùng tiến hành, còn có viên bắc trên thân hình máu thịt. Vốn là chỉ còn lại khô lâu xương cốt trên, nảy sinh ra từng đạo mạch máu. Trong mạch máu, có tươi mới dòng máu màu đỏ phun trào, dần dần kèm theo mà ra. Còn có hắn một chút xíu máu thịt. Máu thịt dần dần cơ cấu mà ra. Trên thân hình một đạo đạo cốt chức cũng bắt đầu sinh trưởng. Máu thịt theo cùng không nhìn ra biến hóa gì, giống như là cùng trước kia như vậy, không có bất kỳ bất động, nhưng là trong đó nội hạch cũng đã là hoàn toàn bất động. Hai vị vương giả lực lượng hội tụ mà thành thân thể, nếu như nói còn cùng trước hắn độc nhất vô nhị, kia gần như là chuyện không có khả năng, nhưng là lại cũng không có đi đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ. Dù sao y theo viên bất trạng thái, có thể sống lại cũng đã là vận hạnh. Lưỡng đạo vương giả năng lượng cũng bất quá là đem loại này chuyện không có khả năng biến thành khả năng. Hắn có thể đủ sống lại, còn là hoàn toàn dựa vào hắn thiên phú thứ hai thích hướng tính. Chính là thế giới như thế này bên trên độc nhất vô nhị thiên phú, vì hắn rồi một chút hy vọng sống. Nó thậm chí là, bắt đầu thích hướng tử vong. Nếu như nói mệnh tiên sinh lần này không ra tay lời nói, dựa vào thích hướng tính. Có lẽ quá cái trăm ngàn năm, viên bắc sẽ trực tiếp sống lại trở thành một chỉ còn lại đầu khô lâu binh cũng khó nói. Này đó là loại thiên phú này chỗ kinh khủng. Nhìn máu thịt bắt đầu trọng sinh. Vu hướng nam trong mắt lóe lên một ít quan mang, thật giống như lại cao hơn. Mà Viên Bắc lúc này ý thức nhưng là càng ngày càng thanh tỉnh, theo thân thể sống lại, thần kinh bắt đầu liên tiếp, một ít chỗ đau cũng truyền đến trong óc hắn. Ta sống, là ai đã cứu ta sao? Lần này cũng không có rút được cái gì cả ta. Nghĩ tới đây, Viên Bắc tâm tình cũng là khá hơn, có thể còn sống lời nói, ai cũng không muốn tử a. Hắn còn rất nhiều địa phương cho tới bây giờ không có đi qua đâu rồi. Hắn còn có một chút mơ mộng chưa hoàn thành. Hơn nữa, hướng nam cũng không có chết. Cái này thì không thể tốt hơn nữa. Tuy nói là ở sống lại rồi. Nhưng là loại này quá trình tất nhiên là rất dài. Tuyệt đối không phải chạm một cái mà thành sự tình. Mà ở nhà an toàn bên ngoài. Khô héo nơi xuất hiện ở Bân quốc tây bắc bộ khu không người bên trong. Mặc dù mới xuất hiện rồi thứ nguyên không gian. Nhưng là vẫn là không có chút dấu người. Mà lúc này từ trong đó rút lui lui ra ngoài Bân quốc người sở hữu đều tụ tập ở nơi này, Lưu Ly cũng ở trong đó. Ánh mắt của nàng bên trong mang theo một ít cực kỳ tâm tình rất phức tạp. Nhìn ở xóa xỉnh nơi tòa kia tiểu môn, một cái thông hướng một cái không gian khác môn, là vu hướng nam nhà an toàn, hoàn toàn ra nàng dự liệu, vu hướng nam cũng chưa chết. Thậm chí là ở nàng trong ngưỡng phát sinh không ít chuyện, lúc này cũng thay đổi rất nhiều. Trong lúc nàng ở bên ngoài thấy vu hướng nam thời điểm, chỉ có nàng tự mình biết nàng lúc ấy có biết bao kinh ngạc. Tại sao? Đây là trên cái thế giới này vị thứ hai chạy ra khỏi nàng giết người trong mộng cảnh nhân. Vị thứ nhất đó là viên bắc. Mà vị thứ hai, lại bây giờ là vu hướng nam. Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc ấy viên bắc trực tiếp hướng về tập kích bất ngờ thời điểm cảnh tượng. Người rốt cuộc là người nào a? Đây đã là lần thứ hai. Nếu như nói lần đầu tiên còn có thể là bởi vì ngoại ý muốn lời nói, như vậy này lần thứ hai, liền tuyệt đối không thể dùng ngoại ý muốn để hình dung. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Cái này viên bắc, kết quả là người nào? Ở nàng trong mộng cảnh, thông sư, vương giả cũng đã từng xuất hiện. Cũng không ngạc nhiên chút nào. Mỗi một người đều chết hết. Thông qua mộng cảnh nàng biết không ít người khác không biết bí mật, giống như là bây giờ còn treo ở vương giả trên bảng một vị. Thực ra ở hai năm trước, liền đã chết. Chết ở trong không gian thứ nguyên. Chỉ là những tin tức này, cũng cũng không có phát hành thôi. Nhưng là nàng nằm mơ được. Chưa bao giờ phát sinh qua ngoài ý muốn, mà viên bắc một cái tiểu tiểu tam giai, nhưng là đã trốn ra hai lần số mệnh. Lúc này, nàng đối viên bắc đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ tốt đẹp kỳ, nàng muốn biết, viên bắc rốt cuộc là có cái dạng gì năng lực thần kỳ. Bất quá thực ra càng làm cho nàng cảm thấy hiếu kỳ là viên bắc thực lực tốc độ tăng lên. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, ở mấy tháng trước, người này còn chỉ là một vừa mới bước vào gen tu hành cấp 1 mà thôi. Chỉ là thời gian mấy tháng, tạm biệt hắn thời điểm. Lại đã đạt đến Tam Giai. Cười tên lửa cũng không có nhanh như vậy chứ. Bất quá. Hắn ở đâu? Lưu Ly nửa ngày đã tại nơi này tìm một lúc lâu viên bắc rồi, lại là hoàn toàn không thấy. Sẽ không phải là chết chứ. Giống như Lưu Ly tìm viên bắc tung tích, còn không ngừng một mình nàng. Lúc này giống vậy có không ít người đang tìm hắn. Nói thí dụ như ác nhân vương, nói thí dụ như kiếm chủ, Hai người ý niệm bên dưới, cơ hồ là không có ai có thể tránh được bọn họ thăm dò. Nhưng là lại là từ đầu đến cuối cũng không có tìm được viên bắc bất kỳ khí tức gì. Trong lòng liền một chút sáng tỏ. Nhìn tới. Vị kia khô lâu. Đó là viên bắc. Tiểu tử này. Ác nhân vương không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài xuống. Hắn vẫn thật thích viên bắc. Chả thế nào thật hấp thu. Còn để cho hắn hấp thu thành công. Mà kiếm chủ liền càng trầm mặc rồi. Mặc dù trước thì có suy đoán. Nhưng là khi chuyện này thật là sự thật thời điểm hắn vẫn có thể cảm nhận được lúc ấy vu hướng nam tâm tình. Chỉ là bị điểm trọng thương hắn cũng phải đi lấy lại danh dự, này nhân trực tiếp mất. vu hướng nam thật giống như lại thương tâm cũng không quá đáng. Mà giống vậy tìm. Còn có cổ chí cái này đại đầu trọc. Cùng với một cái tự mình địch hóa nam tử, quyền cương vĩ. Hắn cuối cùng cũng không có trực tiếp rút lui, mà là ở lại ngăn trở vong linh đại quân đánh vào thứ nguyên không gian cửa trong đám người. Không nguyên nhân gì. Chỉ là lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy. Nếu như tự mình cứ như vậy rời đi, đời này cũng cũng không có cơ hội nữa chiến thắng viên bắt rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bị lưu ở nơi đây ước chừng 3 ngày. Trong đó có một bộ phận là bởi vì mệnh tiên sinh nguyên nhân, còn có một phần khác, lại là vì diệt virus. Khô héo chi trong đất, ẩn chứa quá nhiều virus, những thứ này virus đối dị năng giả mà nói không có gì to tát, nhưng là đối với người bình thường mà nói, cũng không nghi ngờ là chí mạng. Nếu là vì vậy mà đưa đến trên thực tế lưu lại số lớn virus, đưa tới ổ dịch, coi như là phong hào cấp cũng phải bị hỏi tội. Mà cùng lúc đó, trải qua thời gian 3 ngày, nhà an toàn bên trong, viên Bắc mặc quần áo vào, chậm giải thích hướng lúc này thân thể. Lần nữa sống lại, viên Bắc phát hiện mình thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Nay cũng để cho hắn hoài nghi mình trong cơ thể có phải hay không là có người xảy đạo huyết thống rồi. Trên thân hình như có như không tản ra một loại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng khí tức. Nhìn ôn hòa như nước, ôn nhuận như ngọc như vậy, nhìn liền để cho người ta sinh ra như gió xuân ấm áp cảm giác, nhất là hắn, kia đôi con mắt, người cùng mắt đối mắt, cũng sẽ sinh ra một loại chân thành như gần sát cảm. Nhưng lại ở loại khí tức này bên trong, nhưng lại hàm chứa một cổ dã tính cùng điên cuồng. Cực kỳ cổ quái. Nhưng là Viên Bắc nhưng là cũng không quan tâm. Hắn lại một lần nữa xuống lại. Đây mới là sự tình trọng điểm. Hô hấp nhà an toàn chi trong không khí, Viên Bắc nhìn về phía đứng bên người Vu Hướng Nam. Không nhịn được lộ ra một cái thuần túy nụ cười, chỉ là nhìn tựa hồ sẽ bị loại này nụ cười cùng mang ôn hòa cùng vui vẻ. Hướng Nam, còn sống thật là tốt. Vu hướng Nam trên mặt cũng lộ ra một cái không lưu loát được nụ cười. Ngươi còn sống, thật tốt. Hắn thiếu chút nữa cho là mình đem sẽ vinh viễn mất đi hắn. May là không có. Trường 346, 346, chỉ muốn về nhà, bản quyền hoàn. Trường 346, chỉ muốn về nhà, bản quyền hoàn. Kỹ năng cũng không có thay đổi gì. Thật không hổ là mệnh tiên sinh. Nhìn một chút chính mình hệ thống bảng. Viên bác thở dài nói. Phải biết, hắn lúc ấy nhưng là bể nát toàn bộ gen hoạch, cuối cùng mới là đổi lấy như vậy trong nháy mắt sáng chói. Nhưng bây giờ là bị hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn lúc này đã biết là ai cứu mình, cũng biết ở phía sau tiếp theo bên trong chuyện phát sinh. Cùng Lưu Li mộng cảnh đã là khác hẳn nhau, đây cũng là để cho hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở Lưu Li trong lời nói. Mệnh tiên sinh cuối cùng là hóa thành đại thụ che chở nhất phương, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn bất động, mà là trực tiếp đem chính mình trôn trôn cất ở trong đó. Trong lúc này trên lệnh, mà nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì mình. Viên Bắc cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng qua là cảm thấy thế sự vô thường, vận mệnh có lúc thật là có chút cổ quái, chỉ là không biết mệnh tiên sinh loại này hóa thân có hay không đã nói lên đến hắn đã hoàn toàn chết. Nếu là còn sống lời nói, cái này ân tình hắn vô luận như thế nào cũng là muốn báo đáp. Chỉ là nếu quả thật hoàn toàn chết, viên bắc chính mình cũng không biết nên báo đáp thế nào rồi. Ký chủ, viên bắc, trùng tộc, nhân tộc, mỹ mộng thần tộc, cắm dễ, thích ứng lực. Gen giá trị, 41 vạn. Giải mã gen ADN, ba đạo, đều khẳng nạm. Còn lại, nhìn hệ thống bảng bên trên số liệu, lúc này viên bắc đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Gen giá trị lúc này đã đạt đến 41 vạn khoa trương trị số. Hắn dám bảo đảm liền coi như là bình thường ngũ giai cường giả, chỉ sợ cũng không có như vậy số lượng gen giá trị. Lúc này hắn trong thân thể tràn đầy lực lượng cường đại, hai vị vương giả cấp cường giả toàn bộ lực lượng chẳng những đưa hắn sóng lại, còn để cho hắn có hoàn toàn siêu thoát với đồng giai lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này đại đa số cũng đến từ long thủ, làm hàng phục tây phương long loại, có thể hóa thân làm cự long hắn, tại thân thể cường độ bên trên, phải xa xa vượt qua người bình thường. Mà nhiều chút tạm lại không nói, thu hoạch lớn nhất Nhưng là viên bắc kia một đôi con mắt Cho phép là bởi vì là vương giả cấp lực lượng Cũng có thể là bởi vì hắn ở gần chết nửa sống dưới trạng thái Đến từ thích ngủ thú vương người gen Lại là duy nhất toàn bộ đều dung hợp đến hắn trong ánh mắt Lúc này viên bắc này một đôi con mắt Có thể nói tập hợp hắn toàn bộ gen Coi như là thích ngủ thú vương bản tôn ở chỗ này Chỉ một chỉ con mắt của là Viên bắc ở thời không trên đã là hoàn toàn vượt qua nó Chỉ là này đôi mặc dù con mắt trải qua to lớn biến dị Có thể viên bắt nhưng cũng không có thể phát huy ra đem toàn bộ lực lượng tới. Có một phần lực lượng, tựa hồ ngay cả hắn làm ký chủ tự mình cũng hoàn toàn không cách nào giải trừ đến. Này giống như là một cái ấu đồng nắm giữ một chiếc hàng không mâu hạ một dạng không có lực lượng cường đại, nhưng là cũng không thể phát huy được. Bây giờ viên bắt chính là trạng thái như vậy. Nhưng là hắn rất biết đủ. Không nói cái khác, ngay bây giờ trong ánh mắt ẩn chứa to lớn tinh thần lực, cũng đã để cho hắn đủ hứng phấn. Những thứ kiêm ngộng cảnh tức lúc này phao hắn thậm chí là không cần tiếp xúc trong đó, liền có thể trực tiếp ở bên ngoài thấy, giống như là xem phim như thế. Mà càng thêm huyền diệu là, lúc này vẫn còn ở nhà an toàn bên trong hắn, trong mắt tụ tập lực lượng, thậm chí là có thể trực tiếp ở tọa độ không gian bên trong qua lại đi ra ngoài, trực tiếp nhìn ra ngoại giới cảnh tượng. Có thể nói, lần này tử vong, viên bác thực lực tăng lên không chỉ một thời không, hơn nữa còn là toàn phương vị, giống như là trước kia chính mình. Viên Bắc cảm giác mình có thể đánh mười, mà giống như là trước kia trong trại huấn luyện Thiên Chi Kiêu Tử môn, những ngũ giai đó cường giả. Bây giờ Viên Bắc cảm thấy để cho hắn đi cùng bọn họ đấu một trận, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá khoa trương sự tình. Lao tử tuyệt đối có người xảy đại huyết thống. Lần đầu tiên lúc chết sau khi trực tiếp đột phá, này lần thứ hai tử, thu hoạch liền càng không cần nói, chính là không biết ta sau này nếu như hấp thu con mắt loại gen hoạch, hiệu quả có thể hay không tốt đến nổ mạnh. Trong lòng viên Bắc cám xoa xoa thầm nói, con mắt loại gen kỹ năng mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là tóm lại vẫn có mấy cái. Ở thích hướng lực dưới sự trợ giúp, viên Bắc thích hướng lên trong thân thể lực lượng đơn giản là không nên quá nhanh, không có hoa phí thời gian bao lâu. Hắn cũng đã thích hướng lúc này thân thể, cũng sẽ không phát sinh dùng sức quá lớn hoặc là quá tiểu lúng túng sự tình. Vu hướng nam nhưng là tiến vào tu luyện rồi bên trong, mặc dù hắn đã đột phá đến vương giả, nhưng là cũng giống vậy cần thời gian. Nếu không hắn cũng không có cách nào tiếp lấy hấp thu gen hoạch. Nam nhân cảm tình thật giống như chính là như vậy, hai người rõ ràng là vì đối phương đã làm nhiều lần. Nhưng khi hết thể đều đi qua thời điểm, lại sẽ giả bộ làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là hết thể đều ghi tạc trong lòng. Mà viên bắc cũng liền dần dần tiến vào tu luyện rồi bên trong, sau này mạnh hơn lời nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh giống như là lần này sự tình như thế rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Phong cấm lệnh liền kết thúc. Trước sau đại khái hao tốn 5 ngày, mấy trăm ngàn nhân liền toàn bộ khử độc một lần. Đủ để thấy đối với này chuyện trình độ chú ý, dù sao nếu như chỉ là khử độc lời nói. Thực ra rất nhanh liền có thể hoàn thành, nhưng là chuyện này sự quan trọng đại. Có rất nhiều đến tiếp sau này sự tình muốn tiến hành xử lý. Viên Bắc cùng Vu hướng Nam dĩ nhiên là cũng chạy không thoát. Cũng may tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là khi kiếm chủ cùng ác nhân vương thấy viên Bắc thời điểm, bộ kia sống thấy quỷ bộ dáng. Thật ra khiến viên bắc có chút không khỏi tức cười. Hiển nhiên, tại chiến trường thời điểm, bọn họ nhưng là cũng không có chú ý tới mệnh tiên sinh động tác. Nếu không mà nói, hẳn sẽ đoán được mới đúng. Lại cùng cổ Chí đụng một mặt. Đối với mình cái tiện nghi này sư phó, hắn vẫn thật tôn kính, ngược lại là cũng không có nói gì, cổ Chí hiển nhiên cũng không biết viên bắc lại chết một lần. Chỉ là hắn thấy bây giờ viên bắc thực lực thời điểm, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Hắn lại như vậy tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng a viên bắc ngược lại là đã đi đến cấp ba nhất là hắn thấy bây giờ viên bắc dáng vẻ trải qua xuống lại viên bắc đầu lại trưởng đi một tí có một em mở tàng ấy hơn nữa xuyên là vu hướng nam áo khoác ngoài phủ kia căng thẳng đường cong thiếu chút nữa để cho cổ chí cho là viên bắc cải tà quy chính nghe hắn lời nói chuyển chức làm chiến sĩ lại những người còn lại viên bắc cũng không có đi tìm chỉ là cùng một mực đứng ở xung quanh muốn xác nhận cái gì đó lưu ly li trừng mắt nhìn Về phần trong trại huấn luyện nhân, hắn lúc này cũng không có gì tâm tư. Bây giờ hắn muốn về nhà. Lại chết một lần, viên bác trở nên càng luyến ra rồi. Hắn nguyên bản là rất luyến ra, khả năng này là hắn cùng tuyệt đại đa số cường giả cũng không giống nhau được địa phương đi. Sinh mệnh biến mất cảm giác cũng không hơn gì. Không có ai sẽ thích. Ngươi chỉ sẽ cảm thấy hết thể đều ở chết đi, mà ngươi đem sẽ chìm vào bóng đêm vô tận bên trong, ở nơi nào không có thứ gì. Rất mệt mỏi. Giống như là bây giờ viên bác Mặc dù sống lại rồi, nhưng lại như cũ cảm giác rất mệt mỏi. Kia không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là tới từ tâm linh trên vệ hoài. Hắn lúc này chỉ muốn về nhà. Bản quyền hoàn. Trưng 347, 347, vừa bãi thẻ. Trưng 347, vừa bãi thẻ. Trên địa cầu lúc này đã đến cuối tháng 12 đôi. Khí trời đã có chút lạnh. Năm nay mùa đông so với dĩ vạng thật giống như là muốn càng thêm rét lạnh một ít. Hồ Thị cũng vào hôm nay nên đón mùa đông bên trong trận tuyết rơi đầu tiên. Trong bầu trời trắng, tuyền đông tuyết bay lạc, chỉ là một đêm thời gian, liền nhuộm trắng cả thế giới. Hai người ở trung quanh thấp trong tiếng hô, xuất hiện ở trên đường phố, đối diện liền đụng phải bông tuyết. Một cao một thấp, mặc cũng không cao giang chắc, thậm chí có nhiều chút đơn bạc. Bất quá đến bọn họ cảnh giới, bình thường giá Z có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng có thể nói là ít lại càng ít. Viên bác thậm chí ngay cả thích đứng tính cũng không cần động tác. Tuyết rơi a. Viên Bắc nhẹ nhàng vươn tay ra, đông tuyết lạc tại trên lòng bàn tay, lại đang trong thời gian ngắn hòa tan. Ở khô héo nơi chung, Viên Bắc đã là rất lâu cũng chưa thấy qua cảnh tượng như vậy rồi, trắng tuyền cảnh tuyết, xa xa xanh đậm, trong sinh hoạt màu sắc sạc sỡ. Những thứ này cũng một chút liền đem Viên Bắc kéo về thực tế bên trong. Đứng ở hồ thị trên đường phố, Viên Bắc có chút bàng hoàng, còn có một chút mê mang. À này, nói như vậy, đã trải qua xa trường nhân về quê quán thời điểm, không phải là ngồi trước xe lửa. Lại ngồi xe hơi, bước sau cùng đi tới ra. Sau đó ở nơi này hành tẩu trên đường, chính mình một đường có chút suy nghĩ cái gì, về đến nhà lại dùng đầy áp nhớ nhung tình thanh âm kêu một tiếng ba mẹ loại. Nhưng là tại sao? Từ trên chiến trường đến nhà mình, vẹn vẹn chỉ dùng trong ngáy mắt. Nhắc tới thực ra cũng rất kỳ quái. Lúc về nhà sau khi nội tâm của tự mình nhưng thật ra là rất khẩn cấp, nhưng là lần này thì đến nhà rồi. Đột nhiên liền có một loại vừa mới tan việc cảm giác ở nhà. Về nhà chuyện này thoáng cái trở nên không lãng mạn rồi. Nhìn một cái bên người kẻ cầm đầu, Viên Bắc cũng là không có gì tính khí. Vũ Hướng Nam tấn thăng vương giả sau đó, thường ngày còn cần phải tiến hành hai ba lần không gian truyền tống, lúc này nhưng là chỉ cần một lần liền có thể trực tiếp đặt đến. Vũ Hướng Nam nói, "Ta đi trước." "Được." Viên Bắc gật đầu một cái, cũng không làm giữ lại. Vừa mới tấn thăng vương giả, có rất nhiều chuyện phải làm, lại không nói thực lực muốn vững chắc, chính là thẩm phán đình bên trong thủ tục đều phải đi một chút đến vương giả cấp cũng đã là trên cái thế giới này tối cường giả đỉnh cao loại thân phận này đều phải cần báo cáo chuẩn bị nói không chừng còn phải ủy phái đến một ít trong không gian thứ nguyên đi làm chấn thủ những thứ này đều là có thể bất quá suy nghĩ một chút vu hướng nam tính tình đi trong không gian thứ nguyên làm chấn thủ đoán chừng là không quá có thể tính tình quá lãnh đạm không quan tâm nhân phòng trường hắn liên động tay cũng lười động nhưng là làm một phương chấn thủ khẳng định như vậy phải không cùng chính là không biết sau đó thẩm phán đỉnh bên kia sẽ như thế nào vu hướng nam trong lòng mình cũng có thật sự suy tính rất lớn xác suất hắn cũng sẽ không tiếp theo cùng kiếm trụ ở một tiểu đội chi bên trong một đội hai vương chiến lược đã là tràn ra quá nhiều coi như là hắn nghĩ sợ rằng thẩm phán đỉnh cũng sẽ không đồng ý bất quá cụ thể như thế nào còn phải hắn trở lại thẩm phán đỉnh trụ sở chính sau đó mới có thể biết những thứ này cũng bây giờ không phải viên bắc có thể cân nhắc sự tình vu hướng nam khẽ gật đầu một cái Tiếp lấy liền ở quanh mình một trận thấp trong tiếng hô rời đi, thân hình tan biến không còn dấu tích, ở trong thành phố không cho phép sử dụng gen kỹ năng, nhưng là đó là tính sát thương kỹ năng. Trừ những kỹ năng này bên ngoài, còn lại kỹ năng đều là cho phép sử dụng. Cho nên nếu như ngươi đi dạo phố lời nói, vẫn có thể thấy một ít kỹ năng, này cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Mặc dù dị năng giả thưa thớt, nhưng là cũng không phải toàn bộ dị năng giả cũng đã có thành tựu ở cao ốc bên trong ngày ngày tọa ban không lý tưởng như thế có khối người. Bọn họ và toàn bộ người bình thường đều giống nhau. Đơn giản đó là ở tình yêu và hôn nhân trên thị trường rất được ủng hộ thôi. Nhưng là giống như là vua hướng nam như vậy không gian hệ kỹ năng, tuyệt đại đa số người đời này cũng rất khó thấy lần trước. Viên Bắc cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, thân thể chợt lóe giữa, qua lại dòng người, hướng trong nhà phương hướng đi. Một xuân viên, còn là trước kia lão tiểu khu, cha mẹ đúng là vẫn còn không có nghe hắn, hay là ở cái này lao trong tiểu khu sinh hoạt. Nói thật, Liên bây giờ viên Bắc giá trị con người, ở hồ thị cái này địa giới, không có chỗ nào là hắn không mua được. Lần này trở về ngược lại là có thể cùng cha mẹ thương lượng một chút, đổi một lớn một chút nhà ở. Vào cửa nhà. Ngược lại là cùng viên Bắc tưởng tượng không kém nhiều, trong nhà như cũ không chút tạp chất trình tề, trưng bày trên căn bản không có gì thay đổi, chính là nhiều mấy món đồ gia dụng. Cha mẹ cùng viên tiểu bàn cũng đều vẫn chưa về. Đều có các bận rộn, tiểu bàn đang đi học, cha mẹ đang nhìn tiệm. Bên trong nhà còn có lò sưởi, Viên Bắc ngồi dựa vào ở trên ghế salon, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trắng như tuyết rải xuống, trong lòng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có an nhàn cùng vững vàng. Khả năng này chính là ra ý nghĩa. Từ từ, hắn dần dần nhắm lại con mắt, tiến vào trong mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Viên Bắc bị từng trận sèn cơm đụng nhau tiếng đánh thức, lại nghe được viên phụ viên Mâu ở nói rôm dài. "Ngươi nói đứa nhỏ này, trở lại cũng không biết cho nhà tới điện thoại. Trở về thế là được." tính một chút thời gian cũng không kém. Đoán chừng là mệt nhọc, trở lại liền ngủ mất rồi. Ai, ta vẫn không muốn để cho hắn lao hủ thứ nguyên không gian, chúng ta cũng không yêu cầu đại phú đại quý, người một nhà chung một chỗ an an ổn ổn quá quá cuộc sống gia đình tạm ổn là được rồi. Hai tử có con nít ý tưởng, ngươi nhỏ rộng một chút, đừng đem hắn đánh thức. Còn có tiểu Tây cũng vậy, đầu năm nay nào còn có bái sư cái thuyết pháp này. Ta xem cũng là đụng phải tên lường gạn. một hồi tiểu bắc tỉnh nói cho hắn nói để cho hắn cầm quyết định. Ta xem không giống tên lường gạt, ai làm tên lường gạt còn đặc biệt tới tìm chúng ta này làm cha mẹ a? Sào rau âm thanh cùng sang nổi âm thanh cùng vang, từng cổ một mùi thơm thêm sinh ra từ trong phòng bếp tràn ngập ra. Viên Bắc chợt mở con mắt, bên người lập tức lại vang lên một trận tiếng gào. Cha, mẹ, cả của ta tỉnh. Nhưng là viên tiểu bàn lớn tiếng kêu. Viên Bắc ngược lại nhìn về phía hắn, còn là trước kia dáng vẻ thì thìn, bạch bạch tịnh tịnh một cái tiểu mập mạp. Cái tuổi này hài tử, một ngày một cái biến hóa, mấy tháng không thấy nói không chừng liền nảy nở rồi, viên tiểu bàn ngược lại là cùng lúc trước không có gì khác nhau. Này! Hay lại là ban báo ít đi a Không phải báo một võ đạo ban sao? Thế nào một chút không thấy gầy? Đây là viên bắc thấy viên tiểu bàn sau đó ý nghĩ đầu tiên. Nếu để cho viên tiểu bàn biết hắn tâm lý ý nghĩ lời nói, phỏng trừng trong lòng cũng là muốn ủy khuất không được. Bạch bạch bạch! Cha mẹ cũng đến bên cạnh. Hai tờ gương mặt tựa hồ là so với dĩ vãng càng có khí sắc rồi, mở tiệm mặc dù khổ cực một ít, nhưng là trong lòng hai người nắm chắc, cộng thêm thích, thế nào cũng sẽ không khổ đến chính mình. Viên Bắc lần này trở về cũng mang không ít thiên tài địa bảo, đều là hắn không dùng được, đã nhiều ngày ngược lại là có thể nghiền nát cho cha mẹ một chút xíu ăn. Đối thân thể tuyệt đối là rất có ích lợi, kéo dài tuổi thọ, bệnh bệnh bất xâm không thành vấn đề. Người đứa nhỏ này, tại sao trở về cũng không biết gọi điện thoại? Không có bị thương chứ? có phải hay không là quá cực khổ mệt mỏi thành như vậy một chuỗi vấn đề một kia ý thức liền toàn bộ nhô ra viên bắc khoát khoát tay căn bản không nói những thứ kia không nên nói chọn đi một tí tốt thoại giảng nói cha mẹ nghĩ đến là không tin nhưng nhìn bây giờ viên bắc dáng ngoài cùng trước so sánh cũng liền tin dù sao lúc này viên bắc nhìn qua nhưng so với mấy tháng trước muốn hoàn toàn khác nhau vóc người cũng vạm vỡ đầu cũng cao tinh khí thần cũng không giống nhau đi dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm Ừ. Viên Bắc gật đầu một cái, sau đó ở viên tiểu bàn vẻ mặt mộng bước bên trong, bắt tới hướng trên mặt một hồi rua. 3 tháng A. Ngươi biết ta đây cái 3 tháng là tại sao tới đây sao? Mỗi ngày đều là 10 chút kinh nghiệm. Mỗi ngày A. Hắn cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Đinh. Chúc mừng ký chủ, quất chúng đặc thù cạt bữa bãi thẻ mới. Bữa bãi thẻ, ngươi có lẽ có thể thử đem một thứ gì đó lật lộn lại, nó có thể sẽ duy trì một đoạn thời gian. Ký. Nhìn trong hệ thống cạn, viên bắc lúc này chỉ có thể ngược lại hít một hơi khí lạnh Có lúc giữa người và người tranh lệnh, thật là so với người cùng cậu còn lớn hơn. Trương 348, 348, người này có vấn đề. Trương 348, người này có vấn đề. Mặc dù không biết này trương cạn cụ thể có tác dụng gì, nhưng là chỉ là nhìn tên lời nói, cũng đại khái có thể đoán ra một ít tới. Bừa bãi, danh như ý nghĩa, chẳng lẽ dùng sau đó ngủ còn có thể biến thành phấn khởi. Yên lặng biến thành nhiều lời loại. Cùng trước những kỹ năng khác cạt đều là giống nhau, viên Bắc đối loại này có 10 lần cơ hội cạt từ trước đến giờ đều là tình hữu độc chung. Dứt khoát chờ đến sau này sẽ chậm chậm thử đi, hiện ở cái tình huống này hiển nhiên cũng là không cơ hội gì, cũng không thích hợp. Mặc dù viên tiểu bàn có chút mê mẩn trừng trừng, nhưng là ngược lại là cũng không có nói gì. Hắn này trương mặt nhỏ béo mập không muốn biết bị bao nhiêu thúc thúc gà di ngày ngày sờ tới đến. Để cho chính mình ca ca sờ một cái ngược lại là cũng không có cái gì. Lại ngồi tán gẫu một hồi. Thức ăn rất nhanh liền lên bàn. Trên bàn cơm, viên Bắc một nhà ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng nói lên hai câu, ngược lại là cũng rất náo nhiệt. Viên Bắc cũng là bắt được game thai không ngừng nói, giống như là lần này gặp phải phong hào cấp vương giả cái gì, trên căn bản liền miệng cũng không có mở. Không nhắc lên nguy hiểm lời nói. Thứ nguyên không gian trên thực tế vẫn đủ để cho trong lòng người hướng tới nghe viên bắc vừa nói những thứ kia cùng trên địa cầu hoàn toàn bất đồng cảnh tượng người một nhà trong mắt cũng là sinh ra một ít hướng tới vẻ nhất là viên tiểu bản con mắt đều có điểm sáng lên không biết hắn rốt cuộc là nghĩ tới điều gì nhưng là viên bắc luôn cảm thấy cũng sẽ không là bởi vì thứ nguyên không gian hướng tới cái thế giới này cũng chưa trải qua kế hoạch hóa gia đình chính sách là lấy dân cư cơ số nếu so với lên ở tiền thế sau so khi nhiều hơn dù sao dân cư từ ở phương diện khác mà nói cũng là một loại tài nguyên ở khổng lồ cơ số hạ Trở thành dị năng giả tự nhiên cũng sẽ không thiếu Chỉ là có rất nhiều liên quan văn hóa sàng tạp Hoặc có lẽ là tin tức liên quan mở ra hóa Nguyện ý tiến vào trong không gian thứ nguyên dị năng giả Nhưng là ở từng năm giảm bớt Đây là thời đại bệnh trung Trên bản trên căn bản đều là viên bắc thích thức ăn Cha mẹ hai người bây giờ kinh doanh tiệm cơm Mùi vị nhưng là càng ngày càng tốt rồi Hơn nữa viên bắc cũng rất lâu chưa từng ăn qua trong nhà cơm Viên bắc thật vất vả trở lại Viên phụ cũng là hiếm thấy cầm chai rượu ngon. Cầm nước no nê Viên bắc cũng chưa quên trước cha mẹ hai người nói tới. Ba mẹ, các người trước nói tiểu bàn người sư phụ kia là chuyện gì xảy ra. Vương chén đũa xuống, viên bắc hỏi. Không ngờ là. Mặc dù hắn hỏi, nhưng trong lòng là nhưng là cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Tại hắn trong nhận thức biết, liền viên tiểu bàn cái này hầu thần bản chất, đột nhiên đi ngang qua cái vương giả nhìn hắn xương cốt ngạc nhiên muốn thu hắn làm đồ, thật giống như. Cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình ả. Bất quá viên tiểu bàn đến bây giờ cũng còn không có giấc tỉnh, viên bác cũng là có chút nghị không thông, đoán chừng là chưa tới một đoạn thời gian, nói không chừng hắn liền thật thức tỉnh cũng khó nói. Chuyện kia a viên mẫu trên mặt lộ ra một chút cổ quái, chính là có cái mập lao đầu tử, nhất định phải thu người đệ làm đồ đệ. Gần đây cũng là thường thường đi trong tiệm, chúng ta cũng vẫn không có đáp ứng. Viên phụ cũng tiếp lời cha, ta xem người kia từ mi thiện mụ, nói chuyện cũng là vẻ nho nhã, nhìn qua không giống như là cái người xấu chính là không biết rốt cuộc là làm gì. Cũng lúc này, còn nói muốn thu nhân làm đồ đệ, luôn cảm thấy là lạ. Viên Bắc kỳ quái hỏi vậy hắn không nói hắn là thân phận gì. Muốn thu tiểu bàn làm đồ đệ lời nói, luôn có điểm muốn dạy chứ. Đối với cái này viên Bắc ngược lại là không có gì ý nghĩ khác. Dị năng giả bên trong, thu đồ đệ hiện tượng vẫn là rất phổ biến, cùng người bình thường trong lòng cái gọi là thủ nghệ nhân thu đồ đệ bất đồng. Dị năng giả thu đồ đệ, yêu cầu sẽ chỉ là cao hơn. Không nói cái khác, chính hắn không cũng là có một cái tiện nghi sư phó đó sao? viên phụ suy tư một chút, hắn không nói, bất quá nhìn dáng dấp hẳn không phải người bình thường. kia viên bắc một chút liền hiểu, đây không phải là dị năng giả sao? đi ngang qua dị năng giả có thể là nhìn thấu viên tiểu bản chỗ đặc biệt, cho nên muốn phải đem hắn thu làm đồ đệ. hắn đây hoàn toàn có thể lý giải a. nói nói thật, nếu như không phải bây giờ viên tiểu bản còn quá nhỏ, hơn nữa cha mẹ ở hai đứa bé cũng không tại người bên bao nhiêu sẽ cảm thấy cô độc lời nói viên bắc chính mình cũng muốn đem hắn mang tới bên người mang theo hắn luôn cảm thấy lần này ở khô héo nơi nếu như trung đem viên tiểu bản mang theo lúc này phòng trường hắn treo cũng mở tung bay đầy trời khắp nơi long thủ cái loại này phản cốt tử nhìn một cái liền không phải nhân vật chính mệnh sợ không phải phải bị viên tiểu bản trực tiếp khắc chết về phần nguy hiểm viên bắc cảm thấy coi như là mình làm chàng bị nghiền xương thành cho viên tiểu bản cũng không nhất định có chuyện Liếc nhìn nửa ngày không hố âm thanh viên tiểu bản, viên bác hỏi người kia như thế nào đây? Hắn càng nhiều hay là muốn biết viên tiểu bản ý nghĩ của mình. Không nói cái khác. Nếu như viên tiểu bản chính mình cũng cảm thấy không vấn đề gì lời nói, khả năng này thật sự không vấn đề gì. Người nói viên bác chính mình liền một cái phi tụ, luôn là thao nhân già âu thần tâm đoán sẽ ra chuyện gì. Ta cũng không biết. Chính là đột nhiên tìm tới ta, nói muốn thu ta làm đồ đệ. Viên tiểu bản lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Nhưng là ta cảm thấy cho hắn cũng không phải là cái gì người xấu. Viên bác hỏi vậy hắn không dạy ngươi cái gì? Không có. Viên tiểu bàn nói, hắn nói nhất định phải trước thu đồ đệ, nếu không cái gì cũng không biết dạy ta. Chuyện này bao lâu rồi hả? Một tuần lễ. Vậy dạng này đi. Ta ngày mai đi trong tiệm nhìn một chút. Viên bác nói, nếu có thể đụng phải lời nói, ta nói với hắn nói. Bất kể như thế nào, tâm lý nghĩ gì cũng không trọng yếu, viên bác đối chuyện này vẫn là phải để ý. Phòng trưng không phải là cái gì cường giả, dù sao có thể ở hồ thị nhàn dỗi lắc lư một tuần lễ, chính kinh dị năng giả nơi nào có rảnh dỗi như vậy. Đêm đó, một đêm yên lặng, đương nhiên, cho đã lâu không gặp viên tiểu bàn yêu giấc ngủ cũng là át không thể thiếu. Viên bác thậm chí còn dùng chủng tộc thiên phú cho nhà mỗi người cũng an bài một giấc mơ đẹp, giấc ngủ chất lượng một chút liền tăng lên. Theo chứ thực lực đề cao, để cho người bình thường ngủ, viên bác thậm chí là không cần vận dụng bất kỳ kỹ năng, chỉ là thoáng sóng động một cái. Liền có thể trực tiếp để cho người ta rơi vào trong giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày thứ hai. Đánh dấu. Sơ đệ. Rút số. Khô khăn vô vị điểm kinh nghiệm e ít tở gấp 5 lần bạo kích. Nhìn vẫn còn ở trong ngủ say tiểu bán, viên Bắc yên tính không nói. Thói quen liền có thể. Thói quen liền có thể. Giữa mặt. Người một nhà lại ăn cái bữa ăn sáng, buổi trưa 10 điểm, viên Bắc liền đi theo cha mẹ đi trong tiệm. Mà tiểu bàn chính là mãn hàm đoán nghiệm lên trên lớp bổ túc hôm nay là cuối tuần. Ở trong tiệm viên bắc cũng không nhàn rỗi khác hắn không được, giúp cắt cái thức ăn hay lại là không có vấn đề gì. Chính làm cả nhà bọn họ cũng ở bếp sau làm việc thời điểm. Một giọng nói nhưng là đột nhiên vang lên. Người tốt, hôm nay có thể làm quyết định sao? Thanh âm ôn hòa, nghe không hiểu có tâm tình gì. Viên bắc thân thể nhưng là căng thẳng, trong giây lát quay đầu lại. Ở vén rèm lên ngoài, đứng một vị tướng mạo ôn hòa lão giả Vóc người khá mập, màu da trắng nõn, trên mặt cũng không có động tác gì, lại giống như là thiên nhiên mang theo từng tia nụ cười. Viên Bác như bị sét đánh. Người này có vấn đề. Chương 349, 349, Viên Bác sợ thành tối đại doanh gia. Chương 349, Viên Bác sợ thành tối đại doanh gia. Phải biết, Viên Bác từ lần này sau đó, ngũ cảm có thể nói là tăng lên trên diện rộng, trùng tộc lên cấp mang đến ưu thế thật sự là quá lớn. Đứng tại trên mặt đất, Hắn thậm chí là có thể nghe được trăm mét ra ngoài một cửa hàng bên trong nữ nhân bắt quái. Nhưng là, từ cửa đến bếp sau, vẫn có một khoảng cách. Nhưng là hắn lại là hoàn toàn không có cảm ứng được bất kỳ thanh âm gì, phảng phất là người nọ là vô căn cứ giữa xuất hiện. Thậm chí ngay cả một chút tiếng bước chân cũng không có nghe được. Cái này thì rất khủng bố rồi. Phải biết, lấy bây giờ hắn cảm giác, coi như là hướng nam cũng có thể cảm ứng được một ít. Người chính là tiểu tây ca ca chứ. lão giả nhìn về phía viên bắc. Mắt ở dưới đáy thoáng qua vẻ kinh dị, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện ngoại hạng. Ngay sau đó, sắp mặt nhưng lại là nhữ một cái. Là ta. Mặc dù viên bắc ngạc nhiên, nhưng là cũng không có quá mức hốt hoảng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn coi như là đã nhìn ra. Này mẹ nó tuyệt đối là một đại lao a. Không nói cái khác, chỉ bây giờ là đứng ở chỗ này, sẽ để cho hắn đã có một loại bị áp chế cảm giác, đây cũng không phải là tận lực thi triển. Mà là một loại sinh vật đối mặt so với từ bản thân cao hơn giai cấp, cao hơn chủng tộc bản năng phản ứng. Càng không cần phải nói. Có thích hướng lực thiên phú viên bắc, đối với loại này cảm giác nhất định chính là mẫn cảm thấy cực hạn rồi. Mà có thể làm cho hắn cảm nhận được như vậy áp lực. Cũng chỉ có những thứ kia hoàn toàn đi ra vương giả đường vương giả rồi. Tất cũng không kể viên bắc thực lực như thế nào, tại chủng tộc trong chuyện này, hắn là tuyệt đối không kém gì bất kỳ người nào. Thật mẹ nó vượt quá bình thường. Mượn một bước nói chuyện. Lão giả ôn tồn nói, viên bắc gật đầu một cái. Với chính đang bận việc cha mẹ nói một tiếng, cha mẹ hai người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, theo viên bắc đi. Hai người rất nhanh liền ở bên ngoài bàn bên cạnh ngồi xuống. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tiểu tây lại thật có như ngươi vậy ca ca. Vừa mới ngồi xuống, lão giả câu nói đầu tiên thì để cho viên bắc có chút không sờ được đầu não. Đây là ý gì? Lão giả nhìn viên bắc nói, tiểu tây cùng ta nói hắn có một cái gì năng giả ca ca ta ngay từ đầu là không tin. Viên Bắc gãi đầu một cái, tại sao? người nghe nói qua theo một quy tắc sao? Lão giả chậm rãi nói, một thai ra sinh con, trong đó có mạnh, liền tất nhiên sẽ có yếu. Tiểu Tây ra đời, theo lý mà nói, hắn ca ca hẳn chỉ là một tầm thường người bình thường mới được. trong lòng Viên Bắc động một cái, cho nên nói, Viên tiểu bàn khí vận hùng hậu, trời sinh ngầu thần. chính hắn một ca ca liền là phi tủ cộng thêm bình thường không có gì lạ. a này. Là cái gì chó má lý luận? Hoàn toàn chưa có nghe nói qua a. Ta đúng là hắn ca ca. Viên Bắc bất đắc dĩ đến. Lão giả con mắt đột nhiên gian chớp động, nhưng là vận dụng một ít năng lực, ngắm nhìn phương pháp, ngược lại nhìn về phía Viên Bắc. Khí. Lão giả lúc ấy chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa không không ngừng tiêu người tốt. Người tốt? Cái này số mệnh đen nhánh, nhất định chính là đưa tay không thấy được năm ngón nước sơn đen như mực vận xui phụ thể a. Đây chẳng lẽ phải đi kia kia xui xẻo, đi kia kia xảy ra chuyện chứ? Cái này ở trong không gian thứ nguyên, sợ không phải nhất cấp liền muốn gặp phải mãn cấp đại lao. Đến bây giờ còn sống thật tốt hắn đều có chút không thể tin được. Trầm mặc một chút, lao giả âm thanh vang lên. Ta tin rồi. Ngươi chính là hắn ca ca. Không thể giả được. Viên bắp. Luôn cảm thấy ngươi đã làm gì rất thất lễ sự tình a. Lao giả nhưng là lặng lẽ nhìn viên bắp. Lòng nói loại này khí vận, có thể đi đến một bước này nhất định cũng là bỏ ra không ít cố gắng lên. Viên Bắc nói, chúng ta còn là nói nói tiểu bản sự tình đi. Ừm. Lão giả gật đầu một cái, tiểu Tây vận thế hùng hậu, có thể thừa kế ta y bát. Ta cũng là lâu như vậy tới nay, lần đầu tìm tới như thế thích hợp người. Viên Bắc lúc này nhưng là sững sờ, nhìn về phía lão giả, có chút chần chờ nói, ngài có thể thấy hắn vận thế. Nói khác Viên Bắc khả năng còn chưa tin, nhưng là nói một câu đến vận thế loại này liên quan đến huyền học đồ vật. Vậy hắn thì không khỏi không tin. Dù sao người bình thường đến xem, viên tiểu bàn cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Lao giả gật đầu một cái, có thể suy nghĩ một chút, viên bắc vẫn là không có nói ra để cho hắn nhìn một chút chính mình khí vận lời, luôn cảm thấy lấy được kết quả có thể sẽ để cho mình có chút khó chịu cũng khó nói. Ngươi là muốn thu hắn làm đồ. Suy tư một chút, viên bắc mở miệng nói, ngươi hẳn biết, tiểu bàn bây giờ còn chỉ là một học sinh trung học đệ nhất cấp mà thôi, coi như là thu hắn làm đồ cũng không thể đi theo ngươi. Hắn cái tuổi này, ta vẫn không muốn để cho hắn trải qua quá nhiều. Huống chi chính ta vẫn bên ngoài, nói ích kỷ một ít lời, hắn ở hồ thị, trong nhà cha mẹ cũng ít nhiều là một cái an ủi. Trong không gian thứ nguyên nguy cơ trải rộng, ai cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi lần cũng có thể an toàn trở về. Nhất là giống như ta vậy. Nói tới chỗ này, viên bác dừng một chút, nhìn về phía lão giả. lão giả kia trương tràn đầy hiền hòa trên mặt, lúc này cũng là khẽ nhữ mày một cái đầu. Tựa hồ là có chút khổ não, như vậy à?" Viên Bắc nhưng lại là đột nhiên mở miệng hỏi không biết ngài tục danh. Lão giả ngẩn người một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười một cái, bọn họ cũng gọi ta vận tiên sinh. Tt t. Người tốt. Viên Bắc tại chỗ trực tiếp hít vào tam ngụm khí lạnh. Tam sinh một trong vận tiên sinh. Này. Yên lặng. Viên Bắc lúc này chỉ có thể yên lặng, chần chờ mấy giây, hắn trên mặt đột nhiên lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Tiên sinh, Mới vừa rồi thực ra ta lời còn chưa nói hết. Mặc dù tiểu bản tuổi tác còn nhỏ, nhưng là làm một nam nhân, sớm muộn là muốn đi ra ngoài mặt đối bên ngoài mưa gió, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể co đầu rút cổ ở một chỗ. Bái sư đúng không? Hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ ngài hãy cùng ta về nhà, ta đây đem hắn hành lý lấy hết ra. Nhân ngài trực tiếp mang đi, muốn đi đâu thì đi đó. Nam tử hán đại trượng phu làm bốn biển là nhà, ta cảm thấy được phụ mẫu ta là tuyệt đối có thể hiểu. Vận tiên sinh. Hắn hình như là có chút biết tại sao viên Bắc lưng đeo như vậy khí vận, đến bây giờ nhìn qua nhưng là lăn lộn tương đối khá. Kia tiểu tây bên kia. Yên tâm. Có thể bái ngươi vi sư hắn cao hứng rất. Nếu là hắn không nghĩ rời nhà, ta chính là đem hắn chân cắt đứt cũng đưa cho ngài đi. Vận tiên sinh liên tục khoát khoát tay, không cần phải không cần phải. Tiểu tây ta cũng không cần mang đi, ở bên này cũng giống như vậy. Viên Bắc gật đầu một cái. Như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Tam sinh ngược lại là cùng trước hắn bái kiến mệnh tiên sinh như thế, cũng là rất dễ nói chuyện nhân. Nhìn qua không có bất kỳ cảm giác bị áp bách, nhất là vận tiên sinh này tấm khuôn mặt, nhìn qua với cái gì lạc Phật như thế, để cho trong lòng người hoàn toàn không sinh được cái gì khoảng cách cảm. Khả năng này chính là tam sinh được gọi là tam sinh nguyên nhân đi. Hơn nữa hắn nhìn vận tiên sinh gương mặt, đừng ngủ, cùng tiểu ban ở một ít trong trình độ, lại là có chút giống nhau. Nay chẳng lẽ chính là, Âu Thần luôn là kinh người nhất trí. Phi tù lại đều có các vận xui. Sự tình nói đến một bước này, cũng trên căn bản không có gì có thể nói. Vận tiên sinh dường như rất chú trọng những thứ này, cùng viên Bắc sau khi nói xong, lại vào bếp sau cùng viên phụ viên mẫu thông báo một tiếng. Nhìn cái này ở cả thế giới đều là đỉnh kim tự tháp sắc nhọn cường giả. cùng cha mẹ mình trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, viên Bắc vẫn không khỏi sinh ra một loại cắt rời cảm. Chỉ có thể nói thật không hổ là tam sinh. Cuối cùng cũng không làm quá dừng lại thêm, liền xoay người rời đi giống như là một phổ thông mập lão đầu tử như thế, thoáng qua thoáng qua, du du biến mất ở rồi đường phố. nhìn vận tiên sinh bóng lưng, trong chớp nhóng này, hắn cảm nhận được trương bằng đối đại cái kia loại cảm giác vô lực, chính mình tân tân khổ khổ rút số, thật vất vả mới đi đến mấy cái đại lão, nhưng là viên tiểu bản chỉ là vẫn còn sống ở trên đường chạy hết hai vòng, này cũng có thể trực tiếp đi đến một cái. này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi, bất quá hắn cũng thật vì tiểu bản cảm thấy vui vẻ, hơn nữa. Nếu như tiểu bàn thừa kế vận tiên sinh y bác, sau này khí vận có thể hay không trở nên càng khoa trương Như vậy tính toán, viên bác hay lại là kiếm lớn A? Này sóng A, này sóng nhìn như là viên tiểu bàn kiếm lớn, nhưng là trộm lông dê hội chuyên nghiệp, ôm bắp đùi đế vương, cắt giao hẹ hoàng đế viên bác, sợ thành tối đại doanh gia. Trường 350, 350, quá độ cùng tiểu trường. Trường 350, quá độ cùng tiểu trường. Vận tiên sinh xuất hiện là viên bác không nghĩ tới. Như vậy một coi như, tam sinh hắn trên căn bản cũng thấy qua. Mệnh tiên sinh, vong tiên sinh, còn có vận tiên sinh. Đương nhiên, vong tiên sinh trước đệ xuống không nhắc tới, dù sao hắn đã phản bội đại biểu trật tự nhất phương nhân loại, gia nhập tân thế giới hàng ngũ. Tam sinh bên trong cũng đã không bao gồm hắn. Không đạo lý bân quốc sẽ đem tam sinh vị trí để lại cho một cái phản quốc tử. Tam sinh cho tới bây giờ cũng không phải một cái không cách nào thay đổi danh sách, giống như là bát trụ như thế. Có người vẫn lạc. Tự nhiên có người lên trước. Nếu không ngoại giới cũng sẽ không truyền ra Vu hướng nam có cơ hội trở thành tam sinh một trong lợi thốt ra tới. Tới ở hiện tại tồn tại một vị khác tiên sinh, viên Bắc nhưng là chỉ biết là kêu sát tiên sinh, thường xuyên ở trong không gian thứ nguyên. Nhưng là ba vị bên trong thường thấy nhất một vị, đảo là khó khăn nhất thấy mấy vị để cho viên Bắc tất cả đều gặp được. Viên Bắc cũng không có cùng cha mẹ quá mức nói tường tận, nói chỉ là nói thân phận của vận tiên sinh địa vị, ít nhất để cho bọn họ buông lòng tinh thần. Như thế nào đi nữa nhìn, đây cũng là một chuyện tốt tới. Lần này bọn họ hai anh em ở bần quốc cái này địa giới bên trên, sợ không phải có thể xông pha. Hơn nữa viên tiểu bản cũng coi là tìm tới tối thích hợp bản thân truyền thừa. Bất kể thế nào nghĩ, vận tiên sinh đều là do thế cường giả tuyệt thế một trong, đối đại tiểu bản cũng sẽ không kém. Thời gian quanh đi của lại. Trôi qua rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt liền đến 2014 cuối năm. Lập tức liền muốn nghênh đón Xuân Tiết. Xuân Tiết sau đó viên Bắc liền lại phải về đến Vũ Thị đi. Khoảng thời gian này tới nay, viên Bắc trên căn bản không làm chuyện gì. Chính là ngày ngày nhìn một chút thư, luyện một chút quân pháp, rất nhiều kỹ năng có thể khai phá cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Mệnh tiên sinh ban đầu thật sự giao cho tay hắn chát, bây giờ ngược lại là có thời gian có thể từ từ học tập một lớp rồi. Lại thỉnh thoảng từ viên tiểu bàn nơi đó hỏi thăm một chút vận tiên sinh sự tình. Thời gian trải qua ngược lại là nhàn nhã. Đương nhiên, Đây cũng chỉ là người ở bên ngoài xem ra thôi. Trên thực tế liền khoảng thời gian này, muốn không phải điểm kinh nghiệm EXP tỏ dự trữ vẫn tính là đủ, đã sớm để cho hắn toàn bộ tiêu phí xong rồi. Ban ngày nghiên cứu, buổi tối nằm mơ. Thực ra cũng căn bản sẽ không nhàn rỗi. Viên Bác hiện nay đang xây dựng ba loại hệ thống. Số 1, Đan binh hệ thống. Này hạng nhất dĩ nhiên là lấy côn pháp làm trụ cột, phối hợp trước mắt hắn thân thể tố chất, lại y theo thích ứng lực đợi xây dựng lên đan binh hệ thống. Dưới loại trạng thái này, Hắn có thể nói chính là một cái chiến sĩ. Thứ hai, khống chế hệ thống. Nay hạng nhất liền không cần nhiều lời, lấy chỉ hướng tính cầm đầu, phối hợp thực vật sư khống chế đặc tính, tiên lạng lực, cưỡng chế nhảy, cùng với mộng đẹp mắt chủng tộc đặc tính, bây giờ cũng coi là đạt tới một cái khống chế bế hoàn. Chỉ là bế hoàn còn chưa đủ hoàn mỹ, có thời gian nhất định kém. Nói cách khác, nếu như đối thủ là một tính nhẫn nại rất cao, rất kháng đánh đối thủ, ở một vòng kỹ năng thả song sau. Viên Bắc vẫn có mười mấy giây là không có có khống chế. Thứ ba, sinh mệnh lĩnh vực hệ thống. Nay hạng nhất là viên Bắc gần mấy tháng tới này, một mực ở hoàn thiện một cá thể hệ. Chính là y theo thay đổi thành, ở cộng thêm kỹ năng bản thân cường hóa, cổ thụ tinh gen hoạch, cùng với các loại kỹ năng giữa hai bên phối hợp, thực ra nói trắng ra là, chính là gia cường phiên bản khống chế hệ thống. Nay hạng nhất đối với sinh mệnh năng lượng đào yêu cầu rất cao, tối thiểu năng lực này phải nhất định đối theo. Một điểm này viên bắc dĩ nhiên là trong lòng nắm chắc, còn lại mấy cái kỹ năng hoặc là đã thanh toán đến trước mắt hắn đỉnh phong vào không thể vào, hoặc là chính là không có chỗ xuống tay. Cũng chỉ có sinh mệnh năng lượng về điểm này rất nhiều tiềm lực, hơn nữa còn có tiền nhân chỉ đường, viên bắc tự nhiên liền đem trọng tâm đặt ở phía trên này. Ngồi ở trên ghế xích đu, bên ngoài là mùa đông, dày đặc khí lạnh, bên trong nhà nhưng là ấm áp như xuân, thái dương từ cửa sổ đem ánh mặt trời nhét vào đến, trực tiếp đặt ở trên mặt hắn ấm áp dương dương còn thật thoải mái. Viên bác cứ như vậy nằm, trên người nhưng là dần dần tản mát ra một từng cơn sóng gợn, từ từ ba động đến trên ban công hoa cỏ trên. Ông, giống như thời gian bị không ngừng ra tốc một dạng ở bên cửa sổ 71 trầu lục la, trong vòng thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt, chi điều không ngừng dọc theo, trong vòng thời gian ngắn, liền đem toàn bộ sân thượng toàn bộ bao trùm, còn lại hoa cỏ cũng là điên cuồng nở hoa, ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền tăng trưởng gần một thước Những thứ này bị thúc đẩy sinh trưởng ra đóa hoa, so với bọn họ đồng loại nhưng đều là lớn hơn rất nhiều, cơ hội là tăng lên gấp bội. Mà kia thủy trên mặt đất lục La chi điều, mỗi một cái tuy nhiên cũng có lớn bằng ngón cái, nếu như không phải bộ dáng căn bản không có biến hóa lời nói, không chừng có người dám tin tưởng trên mặt đất giải lại là lục La. Thúc đẩy sinh trưởng, giai đoạn thứ 3 cường hóa. Trải qua không ngừng khắc điểm kinh nghiệm ESR, viên bác thúc đẩy sinh trưởng năng lực rốt cục thì liên tục đột phá hai cái tầng thứ đạt đến cho tới bây giờ. Một điểm này rất dễ hiểu. Điều này có nghĩa là hắn lĩnh vực xây dựng, trên căn bản coi như là thành hình, bây giờ còn lại chính là mua thụ. Càng không cần phải nói mệnh tiên sinh bản chép tay bên trong, còn rất nhiều thực vật bồi dưỡng phương pháp. Trong lúc này, hắn cũng cùng Trương Bằng gặp mấy lần, Trương huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hắn nhưng là không thấy, nghe Trương Bằng nói, hai người thật giống như bị đạo sư mang đi đi làm cái gì nhiệm vụ. Đệ nhất võ giáo tất lại không phải là cái gì gà rừng đại học. Giống như là nhiệm vụ như vậy thực ra mỗi một niên học đều có. Nói như vậy cũng không có khó khăn gì, đều là dùng cho đốc luyện nhiều. Đây cũng là đệ nhất võ giáo cùng quân đội có đến quan hệ hợp tác mới có thể làm như vậy, một loại trường học thì sẽ không có loại này cứng nhắc quy định. Dù sao nhà trường cũng biết sợ xảy ra chuyện gì, những thứ này đều là muốn gánh trách nhiệm. Giống như là Vu hướng nam đoạn thời gian trước từng nói cho hắn biết, ban đầu đứng ra bảo đảm để cho long thủ trở thành thập nhị thủ đứng ra bảo đảm nhân, hạ chiến tràng chuộc tội rồi. Mặc dù vô hướng nam không có nói này cái gọi là chiến trường là ý gì, nhưng là suy nghĩ một chút viên bắc cũng biết, chắc là những thứ kia đẳng cấp quá cao thứ nguyên không gian. Giống như là như vậy không gian, bân quốc cũng không phải vô địch phong thái, giống như là đối phó một loại thứ nguyên không gian như vậy nghiền ép nắm giữ, càng nhiều chính là dụ dỗ, dỗ Người cũng đừng xâm phạm ta, ta cũng không chấn áp người. Mọi người ngươi tốt ta được, ai cũng khỏi lý tới ai. Bất quá như vậy thông tình đạt lý cao cấp thứ nguyên sinh vật hay lại là ít. Ở một ít trong không gian thứ nguyên, chiến tranh từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Trong đó nguy hiểm tự nhiên không cần nói nhiều, cũng không nên nói đứng ra bảo đảm nhân xui xẻo, xui xẻo nhất hay là ở khô héo nơi trùng trực tiếp bỏ mạng chứ thủ. Đứng ra bảo đảm nhân bản thân đó là muốn thừa nhận những trách nhiệm này, thẩm phán đình không có trực tiếp chữa hắn tội, nói theo một cách khác, cũng đã là sẽ khoan hồng rồi. Những thứ này cùng viên bắc quan hệ cũng không phải rất lớn, Vu hướng Nam hiển nhiên cũng là cứng rắn tìm đề tài thời điểm nhất tới. Cái gì không tuân theo không trái với điều lệ, hắn là như vậy hoàn toàn không có làm chuyện. Lúc trước còn chưa thành vương giả thời điểm, hắn liền dám bí mật há mồm liền ra, càng không cần phải nói bây giờ là rồi. Còn kém đem những thứ kia không nên nói toàn bộ một kia ý thức nói ra. Cũng may viên bắc cũng không phải nước hắn gián điệp, nếu không liền từ vưu hướng nam đạt được những tin tức này, đã đủ hắn đi lên trên cái nhiều cái quan trước rồi. Ngay thứ nhỉ, viên bắc liền bắt đầu bận rộn. Mua thụ. Mua mầm ngống. trồng cây loại các trồng trọt vật. Trường Mãn Gai nhọn cây mây và dây leo. Trên nhánh cây mang theo độc tố độc tụ, mang theo động vật tính thực nhân cây mây. Trong nháy mắt, lại vừa là một tháng trôi qua. Năm vị tựa hồ còn không có đi qua. Viên Bắc liền bị đã sớm ghét bỏ hắn ngày ngày ở nhà nằm cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cũng nên đi học. Chương 351, 351, về giáo. Chương 351, về giáo. Xuống xe lửa, Viên Bắc cũng là rất bất đắc dĩ. Thiên hạ cha mẹ thật giống như đều là như vậy, rất lâu không thấy hài tử nghĩ đến hoảng, nhưng là hài tử trở lại sống lâu rồi, lại phiền không được. Trước mặt một tháng cũng còn khá, đến phía sau mấy tháng thời điểm, viên Bắc cảm giác cha mẹ nhìn ánh mắt của hắn thật giống như đều không đúng rồi. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi cái này đồ vật nhỏ tại sao còn chưa đi. Nay mắt thấy muốn đi học, liền vội vàng liền cho hắn lấy đi. Trong lòng nghĩ như thế, viên Bắc liền gọi xe hướng đệ nhất võ giáo đi tới. Trên đường cùng tài xế xe taxi vừa rảnh rỗi lại nhảy nửa ngày dù sao cũng là đệ nhất võ giáo học sinh, theo dị năng giả đây bất quá là một trường đại học, nhưng là đối với người bình thường mà nói, có thể từ trong trường học này tốt nghiệp, trên căn bản liền đại biểu có tiền, công ăn việc làm ổn định, tốt có non rể. Có sao nói vậy, nếu như không có thứ nguyên không gian lời nói, siêu phàm cùng người bình thường thân phận của dị năng giả sợ rằng phải càng nổi tiếng. Đương nhiên, nếu như lại quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như không có thứ nguyên không gian uy hiếp, Dĩ năng giả không chỗ tùy ý thả ra năng lực, thế giới sẽ biến thành cái dạng gì không ai nói rõ được. Hiệp lấy võ phạm cấm từ trước đến giờ không phải giới nói, lại là nhân tính chân lý. Đệ nhất võ giáo cửa. Tuy nhưng đã nhập học, nhưng là viên bắc vẫn cảm thấy hình như là rất lâu không thấy một dạng dĩ nhiên, trên thực tế cũng đúng là rất lâu không trở lại. Hô, vào đi thôi. Trải qua khô héo nơi cuộc chiến, giờ phút này viên bắc đứng ở đại học cửa cả người có một loại không khỏi hưởng thụ. Cái này học kỳ. Hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút sinh viên sinh hoạt. ngày ngày ở bên ngoài liều mạng có thể không phải hắn bản tâm A. Không bao lâu. Hắn liền đến quen thuộc khu tốc xá, quen thuộc lầu số 8. Trực tiếp đi tới lầu 3. Trong nhà trọ, chỉ có Duân Du một người ở, nằm ở trên giường không biết còn đứng đó làm gì. Viên bác theo bản năng quét mắt liếc mắt hắn phía dưới. Nha, mặc đâu rồi, Kia không sao. Vốn là đang ở treo quần áo động tác cũng dừng lại. Duân Du giật giật cổ họng, trở về rồi hả? Ừ. Mặc dù là câu nói nhảm, nhưng là Viên Bắc vẫn gật đầu một cái. Duân Du có chứng ngất thức chuyện này người sáng suốt cũng nhìn ra. Viên Bắc cũng không hỏi. Bởi vì hắn luôn là nguyên khí tràn đầy, thật cao hứng. Hắn luôn cảm thấy một điểm này sẽ mạo phạm đến Duân Du. Quân huấn như thế nào đây? Còn có thể, chúng ta đệ nhất. Duân Du từ tốn nói, một điểm này ngược lại không ra nhà Viên Bắc dự liệu. Dù sao ban đầu thành lập cái kia tiểu đội thời điểm, chọn tất cả đều là ưu tú nhất nhóm người kia. Ngươi thì sao? Ta nghe nói khô héo nơi xảy ra rất nhiều loạn lớn. Ánh mắt của Duân Du chuyển hướng viên Bắc hỏi. Ừ. Làm sao ngươi biết? Viên Bắc kinh ngạc một chút, chuyện này hắn sau khi trở về coi như là trường bằng cũng không có nói cho. Dù sao chuyện này không phải chuyện đùa, các phe đã xuống lệnh cấm khẩu, nhưng là không nghĩ tới Duân Du thuận miệng nói ngay rồi. Một ít quan hệ. Ban đầu, ta cũng là ở được thỉnh mời trong thí sinh. Duân Du mặt không chút thay đổi nói, ta cảm thấy đến phát chán sẽ không đi. Lần này Viên Bắc ngược lại là biết, là có chút hai vạ. Ta ngược lại thật ra không việc gì, bất quá tử không ít nhân. Doãn Du thật sâu nhìn Viên Bắc liếc mắt, người trở nên mạnh mẽ. Dĩ vãng thời điểm hắn còn có thể nhìn ra Viên Bắc sâu cạn, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhất là bây giờ Viên Bắc trên thân hình khí tức, chợt nhìn giữa tựa hồ là cùng trước kia không khác, vẫn là tràn đầy nguyên khí cùng thân thiện, nhưng là tinh tế cảm thụ, nhưng là phảng phất có thể ngửi được manh thú mùi. Viên Bắc gật đầu một cái, cũng không ẩn nút, là trở nên mạnh mẽ trăm triệu điểm một cái. Bất quá hắn lúc này cũng coi là biết, dẫn du hiển nhiên cũng không phải một cái bình dân đẳng A, phòng trừng cũng là có nhất định bối cảnh. Thế đạo này, bất quá hắn cũng không tư cách nói đến người khác chính là, bất chi bất giác, hắn đã từ lâu trở thành một chân chính lương cảnh đế. Ngay bây giờ mà nói, phòng trừng toàn bộ bân quốc cũng không có mấy người thân phận còn mạnh hơn hắn rồi. Thôi quá một trận, trương mạc cũng quay về rồi. Bên người cũng không ra ngoài dự liệu đi theo đồng hương phương thủy, thấy viên bắc sau đó, đều là mạnh mẽ trận hỏi. Lúc trước viên bắc đi quá đột nhiên, cũng hoàn toàn không có bảo hắn biết môn, lúc này bọn hắn cũng đều là tò mò rất. Viên bắc thật giả trộn lẫn nửa nói một chút nguyên do trong đó, xóa đi phần lớn, chỉ để lại một bộ phận, giống như là đi huấn luyện loại sự tình này dĩ nhiên là không cần ăn nuốt, nhưng là còn lại, liền không phải có thể tùy tiện nói. Cũng may mọi người cũng là người thông minh, cũng cũng không có hỏi tận gốc. Đệ nhất võ giáo phòng an. Viên Bắc, Viên Bắc, nơi này. Mới vừa vào phòng an, liền nghe được trương bằng đề ợ. Có cái gì không đúng a bình thường lúc này ngươi không phải hẳn ở liên minh đưa điểm sao. Chị của ngươi trở lại. Viên Bắc cười đi tới, thuận thế ngồi ở trương bằng đối diện. Cho ngươi nhìn đồ tốt. Trương bằng dứt lời chi phối mấy điện thoại của hạ, cho Viên Bắc nhìn một chút. Trên điện thoại di động là một cái đơn giản hình ảnh, phía trên biểu thị trương bằng hình, cùng với một ít tỷ số thắng Tên họ, Trương Bằng, Nghề, Chiến sĩ, Tỷ số thắng, 75, 28%, Chiến tích, Đảng cấp, cấp 1 đỉnh phong. Đây là cái gì? Ngươi liền cho ta xem cái này. Viên bác nhìn một chút điện thoại di động, còn tưởng rằng lại vừa là gọi ta là chơi đùa cái gì bàn phím game đây. Đây là đệ nhất võ giáo hước chiến áp thi đấu võ giáo. Bên trên lần gặp gỡ ta quên theo như ngươi nói, đệ nhất võ giáo tôn trọng luật bản, chú trọng ở trong thực chiến lớn lên nhanh hơn. Cho nên, trường học đặc biệt nghiên cứu một cái ước chiến áp, làm nhưng cái này áp là thực danh chế, hơn ngươi chỉ có đệ nhất võ giáo chính thức học sinh mới có thể sử dụng. Thông qua đối chiến đạt được thắng lợi điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi lấy võ đạo tài nguyên, tỉ như gen hoạch, đan dược vân vân. Mỗi chiến thắng một trận đem sẽ đạt được 10 điểm tích lũy, bại một trận trừ 5 điểm tích lũy. Tương ứng, mới bắt đầu học viện sẽ căn cứ thực lực cá nhân, thiết lập thấp nhất đẳng cấp, giống như ta nhị giai điên phòng, bị đánh giá vì thanh đồng. Mà ta cũng chỉ có thể ước chiến thanh đồng cấp bậc đối thủ. Cứ thế mà suy ra. Xứng đôi thành công, phải ở trong vòng thời gian quy định đến chỉ định lôi đài tỷ võ, trọng thương hoặc nhận thua phân thắng thua. trương bằng kiên nhẫn giảng giải. Liên chỉ như vậy mà thôi. Viên bắc cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Nếu như chỉ là đơn giản thực chiến diễn luyện, không cần phải tiêu phí nhiều tiền thiết trí những phần thưởng này, gen hạch có thể không phải đứng đầy đường tiện nghi hóa, cấp thấp nhất bạch tiên quỷ gen hạch cũng phải hai chục ngàn khối. Trọng yếu nhất là, có thể hay không tốt nghiệp còn phải xem ngươi có thể hay không đạt đến tới trường học cho ngươi thiết lập giai đoạn, mỗi người khai sáng xong cũng sẽ nhận được một cái nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ gì mỗi người cũng không giống nhau. Mà nhiệm vụ của ta là đẳng cấp đi đến tam giai đỉnh phong mới có thể thu được lấy bằng tốt nghiệp. Bởi vì ta đặc chiêu yêu cầu ngược lại không cao, đối ứng với nhau chắc là bạch ngân cấp rồi, với chơi game như thế, thật biết điều. Ngươi đặc chiêu bình cấp cao, tương ứng tốt nghiệp đẳng cấp yêu cầu cũng sẽ cao rất nhiều Ta phòng trường thế nào cũng nhận được ngũ giai rồi. Ngũ giai đối ứng chính là hoàng kim cấp đoạn. Thời hạn là 4 năm đại học. Chứng bằng đuông xuống ly nước, điên lặng nhìn Viên Bắc. Không chế trò chơi đánh nhau nào có chân nhân mau đánh tới thông khoái. Này ta ngược lại thật ra không biết. Viên Bắc đại khái là biết, nói trắng ra là chính là bài vị điểm tích lũy chơi game chứ sao. Chứng bằng, ta. Ta nhắc nhở ngươi, ta là cùng chiến, ta đầu cũng không tốt xử. Viên Bắc một chút hiếu kỳ bị vô hạn phóng đại. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình sẽ bị quan phương đánh giá tại sao vậy cấp. Dựa theo trường học đi tiểu tính, tuyệt đối không phải trên mặt nội bày ra cảnh giới mà phân chia. Nói không chừng cái này đánh giá cũng có quốc gia tham dự. Liên tiếp cho ta, ta cũng một cái. Đồ chơi này có chút ý tứ. Hắn đang giàu không địa phương thí nghiệm thực lực của chính mình đâu rồi. Thật là mới vừa ngủ gật đã có người cho được ối. Chốc lát, viên bắc mở ra thi đấu võ giáo, truyền vào tên họ, dị năng giả giấy chứng nhận dây số. Bắt đầu ghi danh. Trường 352, 352, hoan nghênh đi tới ta lĩnh vực. Trường 352, hoan nghênh đi tới ta lĩnh vực. Ghi danh xong. Mở ra số liệu. Thi đấu võ giáo. Tên họ, viên bắc. Giới tính, nam. Nghề, phụ trợ. Lớp học, năm thứ nhất đại học phụ viện. Đánh giá, tam giai đỉnh phong. Điểm tích lũy, không hồi đoái. Tốt nghiệp nhiệm vụ. Thi đấu giai đoạn tăng lên tới kim cương hoặc chiến lược đi đến kim cương giai đoạn. Trong 4 năm nếu như thành công lên cấp kim cương, đem sẽ đổi mới đệ nhất võ giáo thi đấu võ giáo chương trình học ghi chép, trước mắt tốt nghiệp cao nhất ghi chép bạch kim cấp. Tam giai, ngươi trường nào thì biến thành cậu. Trưng bằng nhìn xong trận cả mắt lên rồi. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, hắn và viên bắc là đồng thời mở ra giải mã gen ADN chứ. Trên thời gian trên căn bản không có khác biệt. Nhưng là bây giờ chính mình cấp một đỉnh phong. Viên bắc, tam giai đỉnh phong. Tại sao trên lệch càng lúc càng lớn? Đây chính là đi mang lại phúc lợi sao? Chúng ta những thứ này chỉ dựa vào chính mình người đàng hoàng, rốt cuộc lúc nào mới có thể đứng đứng lên. Vận khí tốt, vận khí tốt. Viên bắc khoát khoát tay, thực lực của hắn tăng lên đúng là có chút nhanh, chính hắn đều cảm thấy nhanh, vậy thì càng không cần phải nói người khác. Nhưng là cũng tốt ở kỳ ngộ cũng nhiều, đi rồi nhiều người như vậy cũng không phải tới uổng, căn cơ vẫn là ổn được không thể tưởng tượng nổi ta tin rồi. trương bằng mỉm cười. G, g g thực ra phải nói viên bắc thực lực mạnh hắn tự nhiên cũng là cao hứng rủn cho hắn nhưng là ngươi phải nói tâm lý không có một chút ghen tị kia là không có khả năng. quan hệ hôn lại gần cũng giống như vậy nhưng là lại nghĩ lại viên bắc thực lực mạnh với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt à ngược lại chính tự mình cũng vẫn không có bắp đùi bằng không bây giờ bắt đầu cá mặn đợi viên bắc thành vương giả rồi trực tiếp xoay người lại ôm bắp đùi liền như vậy. Mềm mại cơm không ăn được ăn chút cứng rắn cũng được a Viên bác ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Vừa vặn, viên bác nhau nhau muốn thử, dù sao từ khô héo nơi trở lại, còn cho tới bây giờ không có ra tay toàn lực quá, đối với bây giờ mình thực lực hắn cũng tỏ mò rất. Nếu như thật có thể có miễn phí bao cắt có thể đánh, viên bác là không ngại. Xứng đôi đi, nay phần mềm vẫn là rất nhân tính hóa, một loại xứng đôi đến đối thủ thực lực cũng không kém nhiều. Này có thể so với cơ chiến liên minh nhiệt huyết nhiều. Ở áp giao diện bên trên, một cái to lớn xứng đôi nút ấn, ở trương bằng dưới chỉ thị, viên bác điểm một cái. Đang ở xứng đôi. Chờ rồi ước chừng có 3 phút đồng hồ. Xứng đôi thành công. Tiếp lấy. Đầu một người giống như xuất hiện ở phía trên, là một cái bộ dáng trắng noãn nam tử trẻ tuổi. Tên họ, Thề An. nghề Pháp Sư. Học viện, năm thứ tư đại học tòa án. Đánh giá, ngũ giai Pháp Sư. Tỷ số thắng, 79%. Có hay không cự tuyệt? Nhìn phía trên vị này, viên bắc cùng Trương Bằng đều là sướng sốt một chút. a này, Trương Bằng nhìn hình ảnh tượng nhân, hồi lâu không nói ra lời. Cự tuyệt đi. Người này ta nghe nói qua, năm thứ tư đại học băng pháp, thực lực rất mạnh, một bộ lệnh vô cùng hệ thống cường nhóm bạo nổ. Ở năm thứ tư đại học học trưởng bên trong cũng là đỉnh phong kia khều một cái. Viên bắc nhưng là suy tư một chút, ở có hay không cự tuyệt phía dưới, nhẹ nhàng điểm một cái hay không? Người điên rồi đây chính là ngũ giai trương bằng sửng sốt một cái vẻ mặt không thể tin nhìn viên bắc có lầm hay không thì ra như vậy ta nói hồi lâu nói là cho mình nghe đây ngươi này ép căn bản không hề phải nghe ý tư à viên bắc nhưng là khẽ lắc đầu một cái nói ta tâm lý năm chắc hắn mặc dù không biết bây giờ mình rốt cuộc là cái gì trình độ nhưng không quản đến hắn nghĩ như thế nào tứ giai hẳn cũng không có gì quá đại nạn độ mới là dù sao đoạn thời gian trước ở trong mơ Những thứ kia bị hắn bắt trước đi ra tứ giai chiến lược Trên căn bản cũng có thể đánh thắng rồi Thật sự là người xảy đạ thể chất quá mạnh mẽ Không nói cái khác Chính là hai vị tân thế giới vương giả tố thân Bây giờ hắn cả người lực lượng Coi như là không cần kỹ năng Cũng có thể cùng tứ giai chiến sĩ đánh có tới có lui Nếu là phải thử nghiệm thực lực của chính mình Như vậy ngũ giai hiển nhiên là một tương đối thích hợp đối thủ Dù sao Lục cấp đúng là không đánh lại Mà ở một bên khác Pháp sư học viện nơi nào đó trong nhà trọ, một sạch sẽ nam tử cũng giống như trương bằng lộ ra giật mình biểu tình. Này học đệ! Là điên rồi! Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tam dai! Hay lại là phụ trợ? Hắn làm sao dám? Bình thường hắn cứ như vậy dũng sao? Đây là tới đặc biệt đưa cho ta tỉ số thăng tới. Tề an thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao cái này tam dai học đệ không cự tuyệt lần này xứng đôi? Hắn lúc này trong đầu cũng chỉ có câu muốn nói. Hắn làm sao dám? Tại hắn còn đang suy tư thời điểm, áp trung đã công bố sướng đôi thành công tin tức. Hơn nữa đem địa điểm đều đã ban bố đi ra. Sướng đôi thành công. Thời gian là buổi sáng ngày mai 9 điểm. Địa điểm vị số 2 Lôi Đài. Chú ý, giao chiến lo liệu song phương nguyên tắc tự nguyện, không phải suy giảm tới thánh mạng, trong quá trình chiến đấu, như gặp nhất phương nhận thua, cần lập tức dừng lại ước chiến, nếu không đem ý theo pháp luật tương quan xử lý. Thề An nhìn một chút phía trên tin tức. Dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Nếu học đệ đều đã chuẩn bị xong, vậy hắn cái này học trưởng cũng là thời điểm dạy một chút hắn làm người đạo lý. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn ở một cái tên là kéo càng út chủ ở tuyến hèn mọn trong bầy phát cái tin tức. Tề an chưa bao giờ lạnh như băng, ngày mai đi đánh tài liệu thực tế, kéo càng lâu như vậy. Tề an chưa bao giờ lạnh như băng, tấn thăng ngũ giai sau đó còn cho tới bây giờ không có cho mọi người biểu diễn quá, tài liệu thực tế đánh xong ta phải đi chế tác. Tề an chưa bao giờ lạnh như băng, cũng bình tĩnh chớ nóng trong ngáy mắt, nguyên bản là náo nhiệt trong bảy nhất thời náo loạn một hồi. Băng pháp vĩnh viễn thần, tê thần rốt cuộc muốn ra tay sao? Ngũ giai hấp thu gen hoạch rốt cuộc là cái gì ạ? Tề An tiểu mê muội, Lão công cố gắng lên. To đại tráng, Lão công cố gắng lên. Lưu Thanh Hà, Lão công cố gắng lên. Lâu không biết rõ làm sao chuyện, trực tiếp liền lại ra. Bất quá Tề An cũng không phải rất để ý, phát xong tin tức sau đó liền tắt liền nói chuyện phiếm cung. Toàn dân tự truyền thông thời đại, Lối đi bộ tùy tiện phóng một ra tới khả năng chính là út chủ, này thực ra cũng không ly kỳ. Tế an chính là bê trạm một vị út chủ, tướng mạo mặc dù không tính là xoái, nhưng là ở ngũ giai thân phận của Pháp Sư làm nổi bật hạng, không ít người tự giác đều đi ghét hắn nhan giá trị, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng làm một ít đối chiến video, phối hợp với một ít giảng giải cái gì. Đang đối chiến khu cũng là chỉ có mấy vị cường giả, là có mấy triệu fan đại út chủ. Bản thân hắn cũng coi thường không thể tần những thu nhập đó, chỉ là đơn thuần thích. Cho nên video đổi mới tần số một mực bị người lên án. Lần trước tấn thăng ngũ giai đến bây giờ, hắn cũng vẫn không có thời gian không thể tần, vừa vận này đụng phải một vị không biết sống chết học đệ, ngược lại là phù hợp hắn tâm ý, có thể làm một lớp đối chiến trường học video đi ra. Nghĩ tới đây, trong lòng tề an cũng là âm thầm nghĩ, lần này video có mạnh hay không không trọng yếu, đầu tiên là nhất định phải xoái. Nghĩ như thế, hắn liền bắt đầu liên lạc từ bản thân đoàn đội tới. Mặc dù hắn là một cái thường thường mấy tháng mới ra một lần video út chủ, nhưng là bởi vì quả thật không thiếu tiền, liền dứt khoát trực tiếp gây dựng một đoàn đội, liền 7-8 người mà thôi, một năm nhiều nhất thanh toán 500 ngàn, đối với hắn mà nói không có gì to tát. So sánh với muốn quay video lúc còn cần lãng phí thời gian đi tuyển người, hắn không ngại tốn ít tiền vì chính mình tiết kiệm một chút chuyện. Cho nên, làm sáng ngày thứ hai, viên bác thấy bên lôi đài bốn phía mắc máy quay phim lúc, còn có chút không có phản ứng kịp. Hắn vô một cái đứng ở bên cạnh Trương Bằng, trường học làm như vậy chính thức sao? Còn có đặc biệt quay video? Trương Bằng vào lúc này cũng là ở sừng sờ, nghe vậy lắc đầu một cái. Không có chứ, chưa nghe nói qua còn có như vậy một cha, hẳn là tề an chính mình làm. Ta nhớ được hắn còn giống như là một cái video chủ nhân cái gì, có lẽ là yếu phách hạ like cho người khác xem đi. Ta biết rồi. Viên bác gật đầu một cái, vậy hắn chỉ tính theo ý mình coi như là đánh hụt. Hắn căn bản liền không chuẩn bị trên địa cầu cùng hắn đánh. Không có nhiều biết thời gian, Tề An liền xuất hiện ở hai người trước mắt, hắn là một người tới. Mặc dù rất muốn mang vài người, trong video mặc nữa xen vào một chút vây xem quần chúng biểu tình loại, nhưng là chung quanh hắn bằng hữu đối với nhìn hắn huyết ngược năm thứ nhất đại học tam giai phụ trợ chuyện này, cũng biểu hiện hứng thú hời hợt. Viên Bắc cũng không cùng cùng nhà trọ hai vị nói, đồ chơi này gọi tới cũng không có cái gì trọng dụng, cũng liền trương bằng là thấy được, nếu không hắn liền trương bằng cũng không muốn để Thời gian rất nhanh liền đến. Song Phương đứng ở trên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là bình tĩnh. Song Phương chuẩn bị xong chưa? Lặp lại một lần nữa, một khi đối thủ nhận thua liền không phải xuất thủ. Trọng tài là trường học lão sư, mặc dù chưa có nghe nói qua tên, thực lực cũng chỉ có ngũ giai, nhưng là kinh nghiệm đủ lão đạo. Song Phương tin tức thực ra cũng coi là trong suốt, chỉ cần có tâm đi thăm dò tóm lại là có thể tra được. Mặc dù không biết đối phương có không có điều tra chính mình nhưng là viên bắc đúng là có đi tìm hiểu quá tể an. Ngũ giai băng pháp, vừa mới đột phá ngũ giai không bao lâu, ngũ giai sau đó cũng không có mấy người bái kiến hắn xuất thủ, nhưng là hắn dựa vào thành danh đó là băng pháp bên trong hơi thông thường hệ thống lạnh vô cùng hệ thống. Loại này hệ thống đến sâu bên trong, trong một chiêu nhân đạt đến lạnh vô cùng địa ngục cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Từ một điểm này đi lên nói, thực ra đối với viên bắc là có chút khắc chế, chỉ bất quá bất kỳ hệ thống đều vẫn là muốn xem đối thủ nắm giữ đến trình độ nào học đệ, ta không biết tại sao ngươi không có cự tuyệt xứng đôi. Tề An thanh âm sáng sủa truyền tới, theo hắn ngôn ngữ, trong không khí nhiệt độ tựa hồ là thấp đi một tí, mặc dù có chút ỉ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng giao huấn có lời toàn lực ứng phó. Giang Hải có thể độ, ta sẽ không nương tay. Tự nhiên, Viên Bắc nhìn một cái phảng phất là bảy cái giá ở đọc lời kịch học trưởng, lại nhìn chung quanh một chút máy quay phim, đại khái là biết rõ mình này cổ cảm giác không khỏe là lấy ở đâu rồi. Ngũ giai cực hàn bang pháp. Tề An, xin chỉ giáo. Hai tay Tề An ký thắt trước nói. Tam giai Cường khống phụ trợ, Viên Bắc, xin chỉ giáo. Viên Bắc cũng đáp lễ lại. Tề An sững sờ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới cái này. Cường khống là lúc nào lại nô ra một cá thể hệ, dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Trọng tài thấy hai nhân vũ lễ đã thành, thân hình trận lóe, còn như thiểm điện chỉ một thoáng biến mất. Ông. Tề An vung tay lên giữa, trong không khí phảng phất là ngưng kết thành một mảnh băng vụ, thấp nằm dưới đất mặt giống như manh thú ầm một cái chớp mắt sau đó Hàn lưu cuốn lôi đài tựa hồ là biến thành mặt biển băng tuyết tại chuyển thuẫn giữa cuốn toàn bộ lôi đài ken két két. tại chuyển thuẫn trong thời gian trên mặt đất đã kết lên một tầng thật dày mặt băng bạch ngân cấp băng lưu làm xong những thứ này tề an động tác không ngừng chút nào hai tay đột nhiên hướng thiên động một cái tuyết tới hoàng kim cấp khí trời kỹ năng tuyết rơi nhiều thiên không trung trong nháy mắt thay đổi mơ mịt Ở ngay lập tức giá trị bên trong, lông ngông tuyết rơi nhiều hoa rơi hạ, cùng phong theo sát nhíu lại, gào thét đầy trời, quanh mình khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Viên bác thân hình ngay từ lúc trọng tài biến mất trong nháy mắt liền động, lực lượng khổng lồ chống đỡ hắn cấp tốc tiến tới, thân thể ở mấy giây bên trong cũng kết lên một tầng băng xương. Sau đó, lại tan giã. Ở thích hướng lực dưới tác dụng, này làm người ta khó mà chịu đựng giá rét ở trong chốc lát bị thích hướng, hai tròng mắt chuyển động thích hướng. Trước người ngăn trở tầm mắt phong tuyết cũng không còn cách nào cách trở hắn tầm mắt. Ở trong sương ngủ, hắn thấy được Tề An thân hình. Tề An đang ở rời đi chính mình thân hình. Cái này cùng Viên Bắc suy nghĩ đến không kém nhiều, hắn không đánh vô chuẩn bị trượng, tối hôm qua hắn thông qua hỏi cùng với một ít video, đối Tề An cũng có hiểu biết. Tề An cũng không phải một người bình thường, nói đúng ra, có thể ở ở trường trong lúc đi đến ngũ giai, cũng không là người bình thường. Hắn lạnh vô cùng hệ thống, cùng thông thường lạnh vô cùng hệ thống bất động. Trong đó còn sen lẫn khí trời hệ thống. Cho nên, là lấy khí trời vi dẫn, không chẳng là ngụy trang, tiếp theo chắc là lạnh vô cùng đi. Tuyết lớn như vậy, là muốn lợi dụng đông tuyết rồi không? Thân hình nhanh chóng về phía trước. Đối với bất kỳ hệ thống viên bắc cũng sẽ không coi thường, lớn như vậy tuyết, có thể phối hợp kỹ năng thật sự là quá nhiều. Một cái sơ sẩy hắn nói không chừng liền muốn trực tiếp nằm ở nơi này. Thế An lúc này cũng rất buồn bực. Đối với viên bắc tại sao biết hắn ở nơi này chuyện này? Hắn có chút buồn bực. Trong miệng hắn vừa nói giao hấn, trên thực tế lại là hoàn toàn không có nói đi trước giải viên bắt người này. Chỉ biết là hắn là cái phụ trợ. Nhưng là phụ trợ đồ chơi này, không phải là đặt đại ca phía sau đứng lặng lẽ cho thêm một bờ ưu ép cái gì không. Người này tại hắn khí trời trong lĩnh vực chạy thế nào nhanh như vậy. Hắn làm sao dám trực tiếp đuổi kịp trên mặt ta. Không sợ ta trực tiếp cho hắn dây sao. Dứt khoát. Hắn cũng sẽ không né, đứng tại chỗ, thể nội lực lượng tích góp. Chờ đến viên bắc vừa xuất hiện liền trực tiếp cho hắn cái đại. Nhưng mà, làm viên bắc tự trong gió tuyết lúc xuất hiện, hắn còn chưa kịp động tác, liền chỉ cảm thấy đầu đột nhiên trầm xuống, có loại suýt chút nữa thì ngủ mất cảm giác. Chờ đến hắn cả kinh thời điểm, đối diện viên bắc trên mặt, nhưng là lộ ra hết sức phấn khởi nụ cười. Tiếp lấy, không gian chuyển một cái, băng tuyết biến mất, xuất hiện ở trước mắt hắn. Là một mảnh lục ý rồi rào, sinh cơ bừng bừng, cổ thụ khắp nơi có thể thấy. Ở một tòa cao gần trăm thước cổ thụ tàng cây trên. Chuyến tới viên bắc hết sức phấn khởi thanh âm. Học trưởng hoan nghênh đi tới ta lĩnh vực. Trường 353, 353, lãnh vô cùng hệ thống VS sinh mệnh lĩnh vực. Trường 353, lãnh vô cùng hệ thống VS sinh mệnh lĩnh vực. Này! Thề An nhìn trước mắt hình ảnh. Trong lúc nhất thời thậm chí đều quên thả kỹ năng. Thật sự là quá kinh người. Trước mắt một màn này, hoàn toàn phá vỡ hắn đối với lĩnh vực kỹ năng tưởng tượng. Nghĩ đến Tề An cũng là từng va chạm xã hội nhân, nhưng là dưới mắt loại cảnh tượng này, vẫn là đem hắn sợ quá sức. Hắn thậm chí cảm thấy được đây căn bản liền không phải là cái gì cái gọi là lĩnh vực kỹ năng, mà là viên bắt trực tiếp đem hắn dẫn tới một cái thế giới khác, cái tiểu hình thứ nguyên không gian. Này sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn chính là một cái toàn bộ tân thế giới A. Chờ một chút, ánh mắt của Tề An đột nhiên biến đổi, đây là giác đấu tràng. Đan Thiêu Vương giác đấu tràng. ngươi là làm sao làm được? Nhìn phía dưới tề an quá sợ hãi một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, viên Bắc trong lúc nhất thời cũng không biết này sẽ động thủ có tính hay không thừa dịp người gặp nguy. Là giác đâu chàng, chẳng qua chỉ là biến dị. Nhưng là viên Bắc hay lại là giải thích. Rốt cuộc muốn thế nào biến dị mới có thể biến dị thành cái này quỷ dáng vẻ à? Tề an yên lặng phát ra than thở. Trên tay nhưng là đột nhiên giữa động tác, một trận hàn lưu lần nữa phun trào, băng lưu phun trào lên bạch mù mịt một mảnh, giống như mảnh thu phát ra gầm thét ầm ầm giữa hướng bốn phía phun chào đi. Thật không biết xấu hổ a. Trong lòng viên Bắc Cầm thầm nhổ nước bọt. Này rồi ạ ngoài miệng vừa nói tốt xuất sắc, trên tay bây giờ sẽ bắt đầu trình sống. Bất quá hắn lại cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, cơ hồ là lại băng lưu lên tay trong nháy mắt. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cước này phảng phất là đạp ở rồi sinh mệnh mạch động. ầm. Ở Tề An bên người mấy chục bụi cây đại thụ ầm ầm giữa động tác, chi điều cô vũ lại đang trong nháy mắt tăng vọt, ở ngắn ngủi trong chốc lát toàn bộ tăng vọt tới gần trăm thước cao, thân cây vai ưu thịt bắp giống như vách tường. Ngay sau đó, từng đạo chi điều nối liền cùng một chỗ, thân cây cùng thân cây giữa nhanh chóng khép lại, tạo thành giống như nhà tù một loại giam thật sự, đem Tề An trực tiếp bao ở trong đó. Bả bả bả. Trong đó vai ưu thịt bắp ở chi điều hóa thành sắc nhọn thường, phát ra tiếng xé gió, hướng tối trung ương Tề An đâm tới. Sắc mặt của Tề An không việc gì, cự đại hồng lưu nhưng là cuốn đi, trong nhấp nháy toàn bộ chi điều liền bị trực tiếp đông ở giữa không trung không có cách nào nhúc đích ngay sau đó nay màu trắng băng tuyết dòng lũ không ngừng chút nào nghỉ hướng này nhà tù bốn phương tám hướng đánh tới ầm một trận to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh vang lên màu trắng băng tuyết dòng lũ cùng thân cây nhà tù đụng nhau nhiệt độ tựa hồ là ở trong nháy mắt chợt giảm xuống một chút xíu màu trắng xương giá ngưng kết mà ra kia mấy chục bụi cây đại thụ che trời cơ hồ là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ngưng kết trước nhất tầng màu trắng mặt băng vốn là xanh biết lá cây vào lúc này cũng nhanh chóng bắt đầu khô héo. Phản phất là này cổ giá Z đem sinh mệnh của bọn họ cũng đồng thời đồng kết. Đối với lần này viên bắc đã sớm có dự liệu, ngũ giai băng pháp nếu như nói đơn giản như vậy liền bị hắn vây khốn chết tại đây lời nói, kia chuyện này cũng chính là quá khôi hải. Ở thời gian này bên trong, chân hắn mặt đã cùng mặt đất liên kết tiếp, ở một mình đấu không gian bờ UFF ra chỉ bên dưới, hắn liên quẩn cảm triệu tích góc giống như vô cùng sinh mệnh năng lượng. ầm, sau một khắc. Tia to lớn nhà tù toàn bộ bể tan cảnh, thủ cha bị đóng kết thành hàn băng, trở nên vô cùng yếu ớt. Thề an thân thể cũng không xuất hiện. Chỉ là một cái chớp mắt sau đó, ở giữa thiên địa này, đông tuyết đột nhiên giữa hạ xuống. Lúc này tuyết rơi nhiều thiên không giống như là trên trời hạ xuống, mà giống như là có người nắm chậu từ trên bầu trời nghiêng đổ xuống một dạng chưa từng có trong chốc lát, toàn bộ ngụy lĩnh vực đó là một mảnh tuyết. Thật dày tầng tuyết thậm chí ép to lớn tàng cây cũng bị ép điểm số tản ra đến một ít nhỏ bé nhánh cây thậm chí đều bị trực tiếp đè gãy. Tề An ở tuyết rơi nhiều thiên ngày này tức kỹ năng bên trên hiển nhiên hạ không ít công phu, bất luận là tuyết chất lượng, tốc độ, thậm chí bao gồm này gần như muốn tạo thành bạo phong tuyết cuồng phong đều tại tỏa ra một điểm này. mà ở này đầy trời trong gió tuyết, viên bắc dưới chân tuyết động cũng gần như sắp muốn không quá bên hung hắn. chỉ là hắn nhưng là vẫn không núp đích. Tề An cũng là như thế, động tác trong tay không ngừng, gào thét cuồng phong cùng đông tuyết điên cuồng bay lượn, dần dần. Một chút xíu khí lạnh bắt đầu sâm sâm phát ra, không khí tựa hồ cũng phải bị ngưng kết thành băng tinh hạ xuống. Trong miệng cũng dần dần phát ra huyền ảo tối tăm khó hiểu thanh âm, giống như là đang ngâm sướng, hoặc như là đang nói chuyện, thanh âm này kèm theo phong tuyết dần dần phiêu tán. Mà tề an thân thể sau đó, một đạo cả người bị nước sơn hắc băng khối bao quanh tao nhã quỷ mị hư ảnh dần dần hiện lên. hắn lạnh vô cùng hệ thống đang ở dần dần mở ra. Viên Bắc lại cũng không hoảng loạn. Tề an đủ thông minh. Địa lợi đã rơi xuống hạ phòng, thiên thời tranh hiển nhiên là hắn càng hơn một bậc. Dương Dậm là viên bắc Sơn nhà, nhưng là tuyết thiên nhưng là hắn Sơn nhà. Hắn lạnh vô cùng hệ thống, tuyết thiên là trong đó trọng yếu một vòng. Khí trời càng ngày càng lạnh rồi. Đông tuyết hạ xuống, kèm theo đến hàn khí âm u, phản phất là muốn đông hết thảy. Mà ở một cái trong nháy mắt. Tê An xuất thủ lần nữa, đông tuyết ở một cái trong nháy mắt giống như ngừng ở rồi trong không gian hết thể giống như là pha quay chậm phát ra một dạng vô số đông tuyết ở trong không khí bể tan chảy ầm cự đại bạch sắc quang mang chợt giữa thoáng qua theo sát tới đó là thấu xương cực lạnh mặt đất cây cối cỏ xanh các loại viên bắc bồi dưỡng cổ quái thực vật cơ hồ là trong nháy mắt thời gian bên trong bị đóng kết ở to lớn mặt băng bên trong bao gồm viên bắc cũng bị đóng kết ở trong đó toàn bộ không gian phảng phất là biến thành một tòa thật to băng điêu đem hết thể đều đóng băng ở trong đó Bạch kim cấp băng phong thiên lý làm bạch kim cấp không gian hàn băng luyện ngục trung thủ lĩnh dị thú hắc băng nữ vu bản lĩnh xuất chúng cơ hồ là toàn bộ băng pháp cũng tha thiết ước mơ nền tảng loại gen kỹ năng uy năng cực mạnh luyện tới sâu bên trong có thể đóng băng hết thể hữu hình vô hình vật thể sinh mệnh cũng sắp ở trong thời gian ngắn điêu linh thậm chí ngay bây giờ đã có không ít cây cối bị băng xương xâm nhập dần dần mất đi sinh cơ điều này hiển nhiên là tề an ngũ giai sau đó mới hấp thu được kỹ năng tiêu hao rất nhiều. Thời gian chuẩn bị cũng thật dài. Này một kỹ năng cơ hồ là hút hết trong cơ thể hắn tuyệt đại đa số gen giá trị. Lúc này sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Còn ở trong không gian, làm sao có thể? Tề An lúc này cũng không đói hỏi tới nghỉ ngơi. Lúc này còn ở trong không gian, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đã biết hai chiều, lại cũng không thể đem viên bắc đánh trọng thương. Hắn một cái tam giai phụ trợ, làm sao có thể ở một chiêu này hạ không bị thương nặng? Coi như là đồng giai đối thủ. Đối mặt một chiêu này cũng phải trên tay mới đúng Nhưng là hắn nơi nào biết Nếu như hắn ngay từ đầu liền trực tiếp phóng đại chiêu mà không cần nhiều như vậy cửa hàng lời nói Nói không chừng bây giờ viên bắc cũng phải bị thương nặng Nhưng là hắn vẫn đang làm chính mình hệ thống trải Nhiệt độ cũng là chậm rãi hạ xuống Vậy coi như cho viên bắc cơ hội Thích hướng lực một mực ở không ngừng phát động Nếu như lúc này có người thấy viên bắc lời nói Nhất định sẽ kinh hô thành tiếng Lúc này hắn mặt mũi mặc dù không có thay đổi có thể bên ngoài da thịt nhưng là thay đổi thành một loại lạnh giá trong sáng màu đen. Ở nơi này loại hắc băng sắc da thịt dưới tác dụng, kia đủ để làm người ta sợ hai giá rét, bị ngăn cản bên ngoài rồi phần lớn. Một đôi con mắt điên cuồng thay đổi, tựa hồ là ở da tốc hắn thích hướng tốc độ. Mỹ mộng thần gen. Hơn nữa tố thân lúc sử dụng hai vị vương giả tinh hoa sinh mệnh, viên bác lực phòng ngự bản thân liền không yếu, chống cự ngũ giai một quyền cũng không nhất định có thể làm chạng bạo tế cái loại này cường. Bất quá, coi như là như vậy, Lúc này viên bắc cũng không phải rất dễ chịu. Bị thương mặc dù không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là tóm lại là bị thương. Đến từ hàn băng nữ vu ăn mòn băng cũng đang dần dần thấm vào thân thể của hắn. Hơn nữa quan trọng hơn là bây giờ hắn cũng cũng không đủ lực lượng tránh thoát lúc này băng cứng. Chỉ là một người khác thiên phú cắm dễ lại đang chậm rãi khôi phục thân thể của hắn bên trên thương thế. Quá đáng a Đơn giản là thật là quá đáng. Viên bắc mình cũng không biết chính mình như thế này mà kháng đánh. Ta mẹ nó chính là một thịt ta. Mà tề an suy nghĩ một chút, trên tay rốt cục vẫn phải động tác. Học đệ. Khác quan ta à. Dừng một chút động tác trên tay nhưng là không ngừng chút nào, nhẹ tay khẽ đặt ở băng trên mặt. Ken két két. Từng trận dợn người phá băng âm thanh vang lên, từ bốn phương tám hướng lan tràn đi, đối diện trước nhất từng mảnh cây tối nổ tung, kèm theo đóng băng hóa thành lớn nhỏ không đều khối vụt, giống như quả bom nổ ầm. Đoàng đoàng đoàng đoàng thanh. Liên tiếp tiếng nổ. Hoàng kim cấp băng huyết bạo. ầm. Mà nổ mạnh cũng ở đây trong nháy mắt lan tràn đến trước người Viên Bắc, phanh một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, Viên Bắc chỉ cảm thấy quanh thân một trận khổng lồ sẹo rách cảm chuyển tới, trên thân hình hắc băng da thịt trong nháy mắt bị xé nứt mở, cả người đều giống như phải bị xé thành hai nửa. Đau đớn một hồi đồng thời cuốn, trên thân hình huyết dịch phỏng ra, xương cốt cũng phát ra vỡ nát âm thanh. Đúng là ở nơi này khổng lồ sức xoắn bên dưới một thân xương cốt đứt gãy hai ba. Một ngụm máu tươi lúc ấy liền phọt ra rồi đi ra, ngay sau đó liền bị phong tuyết đông. Thấy trước mắt một màn này, trong lòng tề an đại định, đồng thời lại có chút kỳ quái. Này viên bắc, thật là phụ trợ. Sao này cũng không tính là trọng thương. Chỉ là tiếp theo một màn, nhưng là để cho hắn á khẩu không trả lời được, đứng tại chỗ viên bắc, trên thân hình thương thế cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Sau đó lại thấy hắn từ trong túi trốn ra được một nhóm thúy lục sắc quả tử trực tiếp nhét vào trong miệng, thương thế một chút khôi phục nhanh hơn. Này mẹ hắn là cái gì? Tề An cả người đều ngu, thì ra như vậy cái này còn chính mình mang trên vũ tới. Ngươi dừng tay cho ta ba. Nhìn mình trước người mảng lớn mảng lớn cây cối bể tan cảnh, lại không ít thậm chí ngay cả rễ cây cũng nổ đi ra. Viên bác thiếu chút nữa ngừng thở ra bệnh đến, con mắt đều đỏ. Một đạo màu xám quang mang trong nháy mắt đến trước người Tề An. Tề An trên mặt lại không chút kinh hoàng, trên tay khẽ động, một thân băng tinh khôi giáp hiện lên, quanh mình lại trong nháy mắt đứng lên to lớn cột băng đem hộ ở sau lưng. Nhưng kêu màu sáng quang mang lại giống như là không thấy hết thể một dạng trực tiếp ra chỉ đến tề an trên thân hình. Một cái chớp mắt sau đó. Khôi giáp biến mất, băng huyết bạo đưa tới nổ mạnh dừng lại, thậm chí ngay cả phong tuyết cũng giống như chợt nghỉ. Hết thể đều rơi vào trầm mặc. Cấm nôn. Người còn hấp thu cấm nôn. Người rốt cuộc là ai? Tề an nhân cũng sắp điên rồi. Này mẹ nó là tam giai sao? 3. Búng tay khai hỏa, ngủ trong nháy mắt phát động. Quanh thân lực lượng toàn bộ ở không bị khống chế bên dưới, Tề An cơ hồ là đạt tới phòng ngự yếu kém nhất giai đoạn. Thân thể đánh cái lảo đảo, té xuống đất. Cảm giác đau đớn nhưng lại trong nháy mắt để cho hắn thức tỉnh. Nhìn bóng chốc bị phá hủy gần nửa giường rậm, Viên Bắc thương tiếc thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi biết ta vì xây dựng cánh rừng rậm này, tốn bao nhiêu công phu sao? Lúc này trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng đã sớm bị tích góp, cho ta thật tốt cảm thụ xâm Lâm chi thần phẫn nộ. U ngung Từ mở đầu đến bây giờ một mực ở tích lũy sức mạnh viên bắc, dưới chân nhẹ nhàng một đốt, lực lượng khổng lồ còn như du long một điên cuồng như vậy phun trào. Trọng tố thân thể sau đó, hắn gen giá trị nhiều nhất định chính là đáng sợ, ở khổng lồ cơ số bên dưới, hắn có thể chịu đựng cùng lực lượng khống chế liền càng nhiều, này đủ rồi đưa tới chất biến. Mặt đất phun trào, vạn vật bục phát, sinh mệnh mạch giống như là ở tấu vang, vô số đại thụ nhô lên, sông thẳng trăm mét cao, nhánh cây cuồng vũ giống như ma thú. Tiềm tàng dưới mặt đất cây có gai dây leo giống như cự mãng lan lộn, đã sớm trôn thực nhân hoa mầm ngống đột nhiên sinh trưởng ra miệng to như chậu máu, sinh độc tố ác chi hoa tràn ra tử sắc xương mù. Toàn bộ thực vật phảng phất hóa thành bị xâm phạm chiến sĩ. Vào lúc này cũng xuất ly phẫn nộ. "Tề An, ngươi cái này không mẹ nó một chút để cho toàn bộ mọc ra." Người tức giận cái bữa. Yên lặng hiệu quả biến mất, trên tay hắn lần nữa liên động, mấy chục cây cột băng đứng lặng lên, phong tuyết lần nữa nổi lên. Thế An đến lúc này còn không cảm giác mình có thể thua. Mặc dù Viên Bắc so với hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng lúc hắn cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Hắn chỉ có tam giai. Địa lợi thì như thế nào, lĩnh vực thì như thế nào? Mất mặt một chút ghê gớm đánh trường kỳ kháng chiến. Chương 354, 354, hợp lý gậy bóng chạy. Chương 354, hợp lý gậy bóng chạy. Rầm rầm rầm. Cây cối điên cùng hỗn loạn, mặt đất lăn lộn giữa giống như gầm thét. Cây có gai dây leo dẫn đầu làm khó dễ, chỉ một thoáng bên trong liền ép tới gần tới trước người Thề An, trên đó trông còn như là thép ngự thẳng trực thụ đứng thẳng, đột nhiên cùng cột băng đụng nhau. Ken két két. Một trận rợn người va chạm tiếng vang rội, băng tiết vang khắp nơi, cây có gai trên trồng cũng đồng loạt đứt đoạn, bể ra mấy khúc lại đàn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nhưng là phát ra một ít tiếng kim loại vang. Cây có gai dây leo cũng không hổ là đã tương đối thành thục một loại chiến đấu loại cây cối, kinh đâm trình độ cứng cấp không thấp hơn tầm thường sắt thép. Bị viên bắc dưỡng cũng coi là khỏe mạnh, dinh dưỡng ít nhất là đủ. Bất quá hiển nhiên, cung tề an thật sự chế tạo cột băng so ra, loại này trình độ cứng cấp không tính là cái gì. Chút tài mọn. Tề an nhàn nhạt nói, trong tay khẽ động, phong tuyết ở trong nháy mắt trở nên càng mãnh liệt. Chỉ là lúc này, nhưng là cùng trước kia bất đồng, lúc này tề an trên thân hình nhưng là dần dần hiện lên một kia tái nhợt, điểm một cái bông tuyết toát ra, thân hình dần dần trở nên sưng vụ, dần dần. Hắn nhìn qua lại là trở nên giống như một cái tuyết nhân rồi. Thiên phú tuyết nhân. Ở trong do tuyết hóa thành tuyết nhân. Mặc dù cảm giác có chút ngây ngốc, nhưng là trên thực tế loại thiên phú này cũng không phải là người nào cũng có thể hấp thu. Không nói cái khác, chính là ở hóa thân tuyết nhân sau đó, thân thể lực lượng tăng vọt, đối phong tuyết khống chế đem tăng lên gấp mấy lần điểm này liền không phải bình thường thiên phú. Mà thân thể của hắn bên ngoài bao quanh tầng kia tuyết dày, cũng không phải nhìn qua khó khăn sao mềm đũng. Trên thực tế nhưng lại như là cùng cao su một dạng tầm thường lực lượng đánh ở phía trên căn bản sẽ không tạo thành tổn thương gì. đạo mắt liền có thể bị trực tiếp hấp thu. Bất quá thiên phú này duy nhất không địa phương tốt, đó là tiêu hao cũng không tính tiểu, lấy tề an thực lực, toàn thịnh thời điểm chỉ có thể duy trì mấy giờ. Vào giờ phút này lời nói, phỏng trừng cũng liền có thể kiên trì riêng biệt giờ. Bất quá tề an coi như là dùng cái mông nghĩ, cũng không cảm thấy viên bắc có thể kiên trì đến lúc đó đi. Biến dị giác đấu chẳng bản thân liền mỗi thời mỗi khắc đang tiêu hao, thực vật sư loại này pháp phụ biến dạng lưu phái bản thân càng là ăn gen nhà giàu, Tề An có thể không tin viên bắc cái này tam giai còn có thể kiên trì bao lâu. Sợ rằng vào lúc này, hắn cũng đã là nỏ hết đà chứ. Xuyên thấu qua phong tuyết, trong lòng Tề An đắc ý thầm nói, rầm rầm rầm ba. Hóa thành tuyết nhân sau đó, phong tuyết trong nháy mắt thay đổi vượt qua trước gấp mấy lần, nhiệt độ lần nữa chợt giảm xuống, đã đạt đến tạt nước thành băng trình độ. Ừ lại lệnh viên bắc trên mặt lộ ra mỉm cười thích tướng lực nhanh chóng động tác nhanh chóng thích tướng chợt giảm xuống nhiệt độ thấp viên bắc lại trở nên tinh thần sáng láng thật không tệ a ngũ giai thật không tệ nếu như là tứ giai lời nói lúc này chỉ sợ là đã bị hắn một bộ này đánh ngông ngũ giai nhưng vẫn là thành thạo bất quá như vậy mới có ý tứ a bây giờ viên bắc cũng rất muốn biết chính mình cực hạn rốt cuộc ở nơi nào trên tay liên tục đong đưa rầm rầm rầm giống như quân vương chi mệnh một dạng thực vật đại quân một khắc cũng không dừng đánh đến kia to lớn của băng. Thực nhân hoa miệng khổng lồ đại trương, trong đó răng sắc giống như cơ bằng kim loại như vậy sen kẽ, điên cuồng lôi xé cột băng, trong lúc nhất thời băng tiết bay tán loạn, đại thụ chiến sĩ vô số chi điều cũng như trường thương một dạng điên cuồng đánh vào, cây có gai cây mây và dây leo điên cuồng phun trào giống như đại mãng, cậy thế cuốn quanh, đinh thép như vậy kinh đâm mang ra khỏi nhọn phổi đi âm thanh. Chỉ là tuyết rơi nhiều thiên hiển nhưng cũng không phải là cái gì nhỏ yếu kỹ năng, lúc này nhiệt độ sớm đã đến người thường hoàn toàn không thể chịu được mức độ. Dưới tình huống này, thực vật đại quân động tác cũng bắt đầu trở nên có chút chậm chạp bền bị thân cây bị đóng băng càng giòn, cũng càng thêm dễ vỡ. Lúc này cột băng bên dưới, mặt gỗ cùng đoạn chi nếu so với đem băng tiết nhiều hơn. Trong tay băng tức sông ra, có chút hư hại cột băng trong nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thề an cười lạnh. Sa ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cột băng bên ngoài viên bắc, trong lòng cũng giống vậy toát ra ý nghĩ như vậy. Đứng ở đại địa trên, lực lượng liền quẩn quẩn không dứt tuân hướng viên bắc thân thể, hắn cũng thật sự là không nghĩ tới kết quả ở cái dạng gì dưới tình huống mình mới có thể hoàn toàn kiệt lực. Rầm rầm rầm, Ở nơi này dạ ổn nào công đồn bên trong. Thế An dần dần ý thức được sự tình có chút không đúng lắm. Này! Đi qua có nửa giờ đi. Tại sao còn đánh? Cái này viên bắc gen hùng hậu như vậy sao? Đến bây giờ cũng còn không có hao hết. Thậm chí, thật giống như so với ngay từ đầu thời điểm, náo nhiệt hơn. Hắn đương nhiên là không biết, tại hắn quyết định cùng viên bắc bỏ đi tốn thời gian sau khi, liền quyết định hắn ngón này là đập xuống đất. Liền những thời giờ này, đã đầy đủ viên bắc thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thực vật quân đoàn, lúc này vây ở cột băng bên ngoài thực vật đại quân, so với trước sẽ nhiều chớ không ít. Không thể tiếp tục như vậy. Tề An lúc này rốt cục thì ý thức được, cái này kêu Viên Bắc, căn bản lại không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chưa nghe nói qua cái nào tam giai phụ trợ có thể đem hắn một cái ngũ giai bước đến nước này. Hô. Thở dài một cái, một đạo xương trắng bay ra mấy thước bên ngoài. Tề An kia đạo hóa thành tuyết nhân thân thể, chỉ lộ ra kia đôi con mắt dần dần thấp chìm xuống, trở nên giống như là khối băng. Hắn nhìn một cái trước người của băng, hai tay đột nhiên hướng thiên mở ra. "Ông." Một cổ ý lạnh lẽo u thoát ra cũng sẽ không chết đi. Trong lòng tề an nghĩ như vậy, thân thể sau đó, một đạo băng nữ vu hư ảnh toát ra, đưa hắn che phủ ở trong đó, trong miệng hắn dần dần bắt đầu ngâm hát lên. Bao phủ phía sau hắn hư ảnh nữ vu, cũng là cùng hắn trong cùng một lúc ngâm sướng. Giọng nam cùng nữ sinh lẫn nhau vang lên, nghe thậm chí có nhiều chút quỷ dị. Thối tâm khó hiểu. Không phải bất kỳ nhân loại nào phát biểu. Lại mang theo dẫn động thiên địa năng lực. Giá rét dần dần tràn ngập. Ngâm sướng làm phép. Pháp sư cao cấp kỹ năng dành riêng, uy lực muốn vượt xa khỏi bình thường làm phép. Nếu như nói bình thường làm phép khống chế năng lượng là một, như vậy ngâm sướng làm phép thậm chí có thể đem mấy con số này tăng lên tới ba. Mà ngâm sướng càng nhiều là dẫn động ngoại giới lực lượng tiêu hao nhưng là so với trước muốn càng tiểu. Đây mới là pháp sư được gọi là pháo đài, pháp gia, pháp thần nguyên nhân. Chỉ bất quá ngâm sướng thời gian thường thường không ngắn, không có số lớn luyện tập cùng đủ thiên phú tài tình, thời gian này đủ pháp gia tử bảy tám cái qua lại. Ngâm sướng vẫn đang tiếp tục, này giống như chú ngựa như vậy thanh âm khi thì rồn rập, khi thì trầm chạp, dấu chấm chữ đoạn nghe đều là như vậy của quái. Đang ngâm sướng đến mô cái giai đoạn thời điểm, tề an thanh âm trong thời gian ngắn trở nên cao vút mà rồn rập. Thậm chí là liền phong tuyết thanh âm đều bị ép xuống. Bang phong thiên lý. Ông. Hết thẻ ở mô cái thời gian giống như liền muốn cấm chỉ một dạng mặt đất tại chuyển thuấn giữa hóa thành hàn băng, ngay sau đó điên cuồng làn tràn đi ra ngoài. Tốc độ giống như cuồng thú tập kích bất ngờ cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ken Ket Ket Thực vật đại quân trong nháy mắt bị đóng kết thành hàn băng, toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt. Gần như cũng chỉ là trong chốc lát, toàn bộ giác đấu tràng lại là bị phong bế hơn phân nửa. Chỉ có không tới một phần ba địa phương còn có lục ý thanh thông, còn lại nhưng là cũng trong nháy mắt bị đóng kết. Mà toàn bộ bị đóng kết thực vật, cũng gần như đều là trong nháy mắt bên trong sinh cơ liền hoàn toàn biến mất. Lại còn không có đánh phá không gian. Thế An lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình mình, hắn chỉ cảm thấy rất vượt quá bình thường. Lúc này hắn gen đã tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ là dầu cạn đèn tắt, liền tuyết rơi nhiều thiền cũng không cách nào tiếp tục tiếp tục giữ vững. Ánh mắt nhưng là một chút thấy ở đóng băng bên bờ viên bắc. Hai người ánh mắt vừa vặn ở giữa không chung giao hội. Viên bắc bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vẫn khinh thường ngũ giai pháp gia có thể mang đến lực tàn phá. Lúc này hắn tuyệt đối không tính dễ chịu, bất kể là trên thân thể hay lại là tâm hồn. Mặc dù trốn kịp thời, nhưng hắn một chân vẫn bị ảnh hưởng đến, vẻ này cự đại diện tuyệt sinh cơ giá rét, thiếu chút nữa không trực tiếp đưa hắn chân đông trực tiếp cát ra. Cũng may thích hướng lực đã đem hắn chịu hàn năng lực tăng lên tới một cái rất cao trình độ, nếu không mà nói sợ rằng lần chiến đấu này liền trực tiếp kết thúc. Có thể coi là là như vậy. Lúc này hắn điều này chân, cũng đã hoàn toàn không có cảm giác. Có thể là thần kinh bị đông cứng hư lắm, cảm giác cũng không có đưa đến tác dụng. Chỉ có thể đi ra bên ngoài trị liệu Trong thân thể gen cũng tiêu hao rất lớn Cám dê tất lại không phải vạn năng Viên bác cũng không phải vĩnh động cơ Chỉ là khôi phục cùng hơn nửa tiêu hao tương đề Hắn còn lại cũng không nhiều Đây là ở Pháp sư trung lực tàn phá Tương đối yếu hơn băng hệ Nếu như là hỏa hệ hoặc là phong hệ Lôi hệ như vậy lực tàn phá lớn hơn Chỉ sợ hắn này thời điểm đã là sắp chết rồi Người quả thật rất mạnh Bất quá cũng đến đây chấm dứt Tế an gen giá trị mặc dù tiêu hao hầu như không còn lại duy trì như cũ tuyết nhân to lớn tư thái, thân thể trong nháy mắt đánh tới. Bang mặt với hắn mà nói tựa hồ là so với đất bằng phẳng càng thư thích, vài trăm thước khoảng cách, chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa liền đã tới trước người viên bắc, tuyết nhân nắm đấm màu trắng giống như bao cắt kích cỡ tương đương mang theo to lớn tiếng xé gió hướng viên bắc đánh tới. Thế an trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cũng không khỏi không đáng khen than mình vị này học đệ thiên phú tài tình, lấy tam giai thực lực, tuy nói có khắc chế nói một câu Nhưng đưa hắn dồn đến như vậy mức độ chật vỡ. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Hay là hắn thắng? Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là đột nhiên cứng lại, hắn thấy trước mắt học đệ, không biết lúc nào. Móc ra một cây gậy bóng chảy. Tại sao hắn một cái phụ trợ trên người sẽ mang loại vật này a? Bất quá. Thề an trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn sẽ không cho là chỉ dựa vào mượn sức mạnh thân thể có thể đánh ta đi. Ngũ giai cùng tam giai trên thân thể có thể trên lệnh muốn quá nhiều. 3 một đạo đúng tay gậy lên, thế an đối viên bắc chiêu này sớm đã có thật sự đề phòng, tinh thần thậm chí chỉ là khẽ run lên, nhưng là sau một khắc, không khí tốt giống như là phát sinh chấn động, kể cả kia gậy bóng chảy đồng thời, một cổ to lớn chỗ đau truyền tới, giáp giáp, a lạc. đây là ta cánh tay gậy liễu sao, ta tuyết nhân thiên phú đây, thế an có chút không có phản ứng kịp, lại thấy học đệ gậy bóng chảy chuyển một cái, học đệ trên mặt lộ ra không chút tạm chất nụ cười, sau một khắc. Trước ngực lại nên đón nặng nghề một đòn, thân thể của hắn toàn bộ bay rất ra ngoài. Trước ngực trải qua 5 lần tiến hóa xương ngực, cắt ra rồi. Nay nặng nghề một đòn, thậm chí để cho cuối cùng lâm vào hôn mê tề an hoài nghi hắn là bị một vị đồng giai chiến sĩ đánh. Nghĩ như thế nào, một cái pháp sư tại sao phải gần người? Thu hồi gậy bóng chảy, viên bắc không nói gì thầm nói. Bất quá! Ta làm một cái phụ trợ, cho nên trên người mang một gậy bóng chảy phòng thân, hẳn rất hợp lý chứ. Không gian bắt đầu dần dần bể tan cảnh. Tháng A. Trường 355, 355, liền này. Trường 355, liền này. Tháng. Viên bắc chiến thắng ngũ dài pháp sư. Mặc dù cái này cùng tề an cuối cùng nốc nghết hướng mặt có chút quan hệ, bất quá thắng liền thắng. Húng chi hắn thắng được cũng coi là hào quang, bất quá chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu biết đến. Mất mặt như vậy sự tình tề an coi như là để cho người ta nhật tử hắn cũng sẽ không nói ra. Mà viên bắc liền càng không phải cái loại này khắp nơi tuyên dương người, cái ngũ giai mà thôi, không có gì đáng giá nói. Lời này nghe là có chút lớn lối, nhưng là cân nhắc đến viên bắc cho đến bây giờ thấy qua cường giả, thật giống như cũng không tính không được cái gì. Ngũ giai đối với người khác mà nói có thể là phải nhất định ngửa mặt trông lên cường giả, đối với viên bắc mà nói, quả thật không tính là cái gì. Hắn vẫn còn ở cấp 2 thời điểm, khô héo nơi trung trừng mấy vị thấy hắn đều là trực tiếp đầu hàng. Vậy thì thật là trực tiếp cho không. Thấy hắn thời điểm còn phải cung cung kính kính kêu một tiếng viên đại sư. Cho nên đối với viên bắc mà nói, điều này thật sự là không tính là một món rất ghê gớm sự tình, cũng không cái gì đáng giá cổ động tuyên dương. Bất quá cho đến bây giờ, viên bắc vẫn không thể nào quên tề an tiếp nhận chữa trị khi tỉnh dậy kia vẻ mặt phức tạp. Biểu tình kia hình như là đang nói. Liên tơ mờ ngươi là phụ trợ đúng không? Chưng bằng vậy thì càng không cần phải nói, cảm giác viên bắc thắng so với hắn viên bắc còn kích động, hẳn không được gặp người liền nói. Bất quá tin tưởng ngược lại là không có mấy người. Mà bây giờ Trương Huynh Nhi cùng nhan hỏa hỏa hai người vẫn còn ở một cái hoàng kim cấp trong không gian thứ nguyên tiến hành nhiệm vụ, hắn lại là muốn nói cũng không địa tìm người nói đi. Đối với thực lực của mình cũng coi là có rồi hiểu một chút, chắc thắng ngũ giai vậy khẳng định là thắng gấu, dù sao lần này tính tới tính lui, chỉ có thể nói là vận khí tương đối khá, ngược lại là không có gì quá đáng nhắc tới. Nếu như đổi thành những nghề nghiệp khác, hoặc là những ngành khác pháp sư... Thắng bại sẽ là như thế nào còn chưa nhất định đây. Bất quá tổng thể mà nói, bây giờ Viên Bắc có thể cùng Ngũ Gai đánh ngang tay, tối thiểu có thể kéo ở thời gian rất lâu. Đơn chỉ cần điểm này cũng liền đủ hắn kiêu ngạo, dù sao hắn chỉ có tam giai mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đến mở khóa thời gian. Viên Bắc mấy ngày nay cũng không liên quan chuyện khác, chủ yếu chính là tu bổ lĩnh vực đi. Hoặc là nói hắn cái này là ngụy lĩnh vực đâu rồi, nhân gia lĩnh vực đều là mở liền cái gì đều có. Hắn còn phải định kỳ bảo trì. Giá nhất ra đánh xuống, lĩnh vực cũng phá hủy hơn phân nửa, còn được bản thân quyệt mông đít loại mấy thiên thụ. Bất quá viên Bắc cũng không có biện pháp nói cái gì, dù sao nếu như không có lĩnh vực lời nói, hắn cũng quả quyết không phải ngũ dai đối thủ, mệt mỏi liền mệt một chút đi. Thật muốn dành thời gian tìm xem một chút có cái gì không vườn đinh dị thú. Viên Bắc hai ngày này cũng đang suy nghĩ chuyện này, một mực tiếp tục như vậy nhất định là không được. Hắn cũng không thể mỗi lần sau khi kết thúc đều phải tốn cái 1-2 ngày trồng cây chứ. Khoảng thời gian này hắn cũng tại chính mình trong đầu lật lên nhìn có hay không liên quan dị thú, tốt nhất là có thể để cho hắn thuần phục cái loại này, như vậy cũng có thể giúp hắn. Nói đến cái này không khỏi không nói triệu hoán sư nghề nghiệp này rồi, thuần phục dị thú cùng với nhắc tới ngược lại cũng có thể tính là một chuyện, chỉ bất quá một loại là có triệu hoán sư đặc biệt dị thú không gian, dị chủng chính là muốn chiếm dùng một cái giải mã gen ADN liền tương đương vu thiêm đặt khế ước cái loại này. Ngược lại chuyện này nhắc tới dễ lý giải cũng không dễ lý giải, tùy theo từng người, viên Bắc tiếp nhận rất nhanh, ngược lại thế giới đã như vậy, còn có cái gì là không thể tiếp nhận đây? Đương nhiên, lựa chọn thuần phục dị thú nhân hay lại là số ít. Một là nhân vì cố hết sức không có kết quả tốt, ngoại trừ những tính cách ôn hòa đó thuận dị thú bên ngoài, còn lại trên căn bản là không có bất kỳ thuần phục có khả năng, trừ phi từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu mà những thứ kia ngoan ngoan thực lực lại đại thể không mạnh. Thứ hai là bởi vì chiếm dùng kia một đạo giải mã gen ADN, liền tương đương với vô duyên vô cớ ít đi một đạo kỹ năng, người bình thường đương nhiên là không thể tiếp nhận. Tam đây cũng là trọng yếu nhất một chút, nhân loại phổ biến sẽ ngạo mạn cho là chỉ có mình mới là chính mình, cùng với đi thuần phục dị thú, chẳng cường hóa tự thân. Tỷ như nếu như người khác là viên bắc lời nói, nói chung sẽ đi chính mình hấp thu một môn người làm vườn loại kỹ năng, tóm lại là đồ mình. Viên Bắc đối với mấy cái này ngược lại là không có ý kiến gì, hắn chỉ là từ tối ưu góc độ lên đường, kỹ năng hắn không phải rất thiếu còn có hệ thống nói không chừng lúc nào liền rút ra một ít kỹ năng, thân thể cường độ càng là vượt quá bình thường. Tính tới tính lui, nếu như tại chính mình trong lĩnh vực nhiều hơn một con dị thu đến, chẳng những sẽ không chiếm dùng côn đồ ký hiệu, tự thân hắn ta là có thể trực tiếp tạo thành hai đánh một cuộc đấu. Thế nào không làm? Chỉ bất quá viên Bắc lật tung rồi đại nào, cũng không có tìm được một cái hợp chính mình tâm ý. Nhưng thật ra là không hề sai phụ trợ dị thú, nhưng là hắn luôn là sẽ nghĩ tới cái kia có thể theo khí trời biến hóa hình thái thất ra, đó là tuyệt đỉnh thiên khí thủ, phụ trợ thủ, thậm chí là tấn công từ xa tuyệt đỉnh lựa chọn. Trọng yếu nhất là hàng này mặc dù âm hiểm, nói chuyện cùng một lao đầu tử như thế, nhưng là sẽ nói tiếng người A. Bất quá kia cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi, bất kể nói thế nào cũng là tứ vương một trong, thực lực viên bắc phòng trường một chút, đại khái cũng ở đây tông sư đẳng cấp. Thật không phải bây giờ hắn có thể chấm mút. Cứ như vậy, mấy ngày sau. Cũng không có cái gì bối lễ tiểu trường này nói một câu, trực tiếp liền chuẩn bị giờ học đi. Đi học kỳ cuối cùng đến khô héo nơi chung, cuối cùng quân huấn cũng không tham gia, bất quá cũng không ảnh hưởng. Cái này học kỳ liên quan lớp văn hóa cũng liền muốn chính thức bắt đầu. Tuy nói đệ nhất võ giáo chủ vũ, nhìn tên cũng không giống là học tập địa phương. Nhưng là lớp văn hóa vẫn có, hơn nữa cũng không ít, trường học cũng mặc kệ ngươi thực lực gì. Lớp văn hóa không đạt tiêu chuẩn chính là không để cho người tốt nghiệp. Cho nên khi đại sinh viên phổ biến sống tương đối khổ cực. Bất quá đối với viên bắc mà nói ngược lại là không tính là vấn đề gì. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ trợ giúp đối với học tập chuyện này hắn là tới nay không coi là chuyện to tát quá, đồ chơi kia không phải đem ra nhìn một cái sẽ biết sao. Còn cần tốn thời gian giờ học. Lời là nói như vậy, bất quá đến lúc nên sau khi vào học, cùng trương mạc mấy người mỗi người một ngã sau, viên bắc hay lại là ngoan ngoan đến phòng học. 2020 giới một ban cửa phòng học Viên Bắc còn có chút cảm khái ai có thể nghĩ tới đâu rồi chính mình đoạn thời gian trước vẫn còn ở khô héo nơi bên trong quyết đấu sinh tử cái này còn không có đi qua bao lâu đây liền lại chạy tới trường học bên trên học được vào cửa người trong nhà đã tới không ít theo viên Bắc xuất hiện trong nháy mắt vô số đôi con mắt toàn bộ tránh đi qua bất quá những thứ này đều là tiểu tình cảnh viên Bắc vân đạm phong khinh bên trái nhìn bên phải nhìn tuy tiện tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống Lớp trưởng, lớp trưởng tới, lớp trưởng kỳ nghỉ quá như thế nào đây, lớp trưởng quân huấn cuối cùng người thế nào không tham gia à, cái gì cái gì, chúng ta còn có lớp trưởng, thân hòa lực mát bên dưới, viên, giao thiệp bắc một chút liền bị vây lại rồi, viên bắc nghe được nhân gia gọi, chính mình cũng là sương sờ, không một người nói chuyện hắn vẫn thật là thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình hay lại là lớp trưởng tới, tại chỗ nhân trí nhớ cũng còn dừng lại ở quân huấn thời điểm. Viên Bắc có thể cũng coi là nhân vật quan trọng, lấy phụ trợ thân phận bước lên hàng trước nhất, bọn họ những thứ này bạn học cùng lớp cũng là trên mặt có mặt. Phụ trợ không mặt bài cũng rất lâu rồi, hiếm có Viên Bắc như vậy một cái đem ra được. Vậy cũng là bưng tới. Nói một đoạn thời gian, giờ học cũng liền chính thức bắt đầu lên. Bất quá Viên Bắc vẫn sẽ sinh ra một ít cảm giác kỳ quái, giống như là hiện đang đi học ban chủ nhiệm Lý Thanh. Đi học kỳ hắn thấy vị này ngũ giai lại tới làm lao sư đại lao thời điểm kia tâm lý cái kia khiếp sợ à, đủ loại không ngừng tiêu người tốt, đệ nhất võ giáo danh bất hư truyền. Nhưng bây giờ, nhìn Lý Thanh ở phía trên ra sức nói hắn nhìn một cái liền toàn bộ sẽ đổ vật. Viên Bắc ở tâm lý cũng chỉ có loại cảm giác này. Liên này. Chương 356, 356, võ giáo. Chương 356, võ giáo. 356. Không có biện pháp à, cảm giác này giống như lớp 5 ngươi đột nhiên lão sư kể cho ngươi năm thứ nhất a ba lần như thế. Nhưng mà lao sư còn phi thường ra sức, một tháng không có 8.000 không thể bán như vậy lực. Bất quá để tỏ lòng đối lao sư tôn trọng, viên bắc vẫn là không nhịn được ngủ tiếp đi. Trên bục giảng Lý Thanh Ngậm có thâm ý nhìn viên bắc lướt mắt, liền theo hắn đi. Nghe nói hai ngày này các ngươi viện tân sinh đánh bại học sinh cũ Tề An. Hắc hắc, đâu có đâu có, tiểu hài tử đánh chơi đùa mà thôi. Lý Cương thiên nghe pháp viện viện trưởng nhắc lên chuyện này, nhất thời cả người tâm tình thật tốt, cảm giác cả người vô cùng thần khí. Ngươi một cái lao giả, đắc ý cái gì tinh thần sức lực, phụ trợ cuối cùng chỉ là phụ trợ. Ngươi lão giả này còn không phải không chịu nổi ta một cây đuốc. Hoa Dung thấy Lý Cương Thiên kia dáng vẻ đắc ý, không biết tại sao luôn cảm thấy vô cùng chán ghét. Hoa Dung, sắp xuống lâu người, cả khuôn mặt cười lên cùng một hoa cúc như thế, không biết liêm sỉ. Đúng vậy, phụ trợ cuối cùng chỉ là phụ trợ, nhưng các ngươi pháp viện cao tài sinh chính là không đánh lại. Ngươi nói có tức hay không? Nếu như ta pháp viện viện trưởng a, sớm nhảy hầm cầu chết chìm. A, ngũ giai pháp sư không đánh lại tam giai phụ trợ, nói ra không sợ người cho cười. Lý Cương Thiên nhận biết hỏa dung mấy thập niên, hắn tâm lý về điểm kia tiểu cửu cửu sớm bị nhìn thấu. Ngươi rất đắc ý a, nếu không hai ta luyện một chút. Hỏa dung nhìn đắc ý vong hình Lý Cương Thiên tâm tình không khỏi có một cổ hỏa, liền muốn nổ. Ta, vậy không được, ta chỉ là một phụ trợ, muốn đánh ngươi đi tìm chiến lao đầu. Người ta cốt yếu, vừa đụng gục, ngươi đỡ không nổi. Lý Cương Thiên hoàn toàn thất vọng. Ngược lại hôm nay Lý Cương Thiên là hung hãn chán ghét một cái Hòa Dung, thân là Pháp viện viện trưởng, chính mình học sinh lại không đánh lại tân sinh phụ trợ, hay lại là ngũ giai Pháp sư đánh tam giai phụ trợ, nói ra cũng không sợ để cho người chê cười. Có thể ta chính là muốn cùng ngươi luyện một chút, chiến lao đầu ra giày thịt béo, ta lười đánh nhau với hắn. Hòa Dung liền rất rõ ràng biểu thị, hôm nay liền muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Được rồi, vậy ngươi tới đi, đánh ta một trận, ngày mai ta phải đi loa lớn cổ động tuyển truyền. Ngược lại bây giờ học viện biết đạo nhân rất ít, ta không ngại để cho chiến viện cũng biết xuống. Đúng rồi, còn có chiến lão đầu, ai nha lão đầu kia a Lý Cương Thiên dứt khoát một bộ mặc người chém giết tư thái ngồi ở trên ghế salon. lão giả, xem như ngươi lợi hại, hừ. Hòa Dung thấy không làm gì được, ngược lại đụng một mũi màu xám đập cửa rời đi. Hắc hắc, ngươi lão giả này, ở trước mặt ta khoe đã bao nhiêu năm, rốt cuộc để cho ta hòa nhau một ván. Viên bác tiểu tử này, không tệ thật mẹ hắn để cho ta dễ chịu rồi một cái. Lý Cương Thiên thấy hỏa dung giận dữ rời đi, tâm tình vô hạn mỹ lệ. Lý Cương Thiên càng nghĩ càng cao hứng, thuận tay bốc điện thoại lên. Ha ha ha, tiểu Trần a, thông báo viên Bắc để cho hắn tới một chuyến. Viện trưởng. Âu Cục Trần Tiến Thiên nhìn lấy trong tay điện thoại mặt đầy một vòng. Trần Tiến Thiên, đây gọi là chuyện gì? Ngươi cũng phải đợi ta nói xong a, làm người tối thiểu tôn trọng có được hay không? Viện trưởng không nổi a. Viện trưởng thật đúng là xuất sắc có thể ở đệ nhất võ giáo làm viện trưởng, thực lực thấp nhất đều là tông sư, từ nhỏ đã là đang ở trong đống người chết bỏ ra ngoài. Nói trắng ra là chính là trẻ tuổi vì nước chinh chiến vài chục năm, ra rồi tìm một chỗ dưỡng lao thuận tiện bồi dưỡng nhân tài. Năm đó lý Cương Thiên, Hỏa Dung còn có chiến vô song là một đội ngũ, còn có một vị bất quá là năm đó chết trận xa trường, còn lại bọn họ ba vị lao tướng. Ba người này là người khai thác nhóm người thứ nhất, tuy nói mấy năm nay người khai thác thiên tài vô số. Nhưng là ba vị này hay lại là huy vọng cực mạnh tồn tại, dù sao nhóm đầu tiên người khai thác là gian khổ nhất, không có kinh nghiệm, toàn bộ Giang Sơn chính là dùng bọn họ huyết đục chi khu đổi lấy. Tuy nói bây giờ người khai thác cũng rất trọng yếu, nhưng là quốc gia cường đại, không cần phải nữa cổ động khai thác lãnh thổ, chỉ cần tìm biên giới tân thứ nguyên không gian thôi. Trần Tiến Thiên cũng chỉ là ngoài miệng nói thuyết phục, nếu như năm đó không phải Lý Cương Thiên hắn đã sớm chết trận. Cho nên Lý Cương Thiên đối với hắn có ân cứu mạng. Sau khi về Hưu hắn lựa chọn đến đệ nhất võ giáo phụ tá Lý Cương Thiên. Lớp trưởng chờ một chút. Viên Bắc mới vừa đi ra phòng học, liền nghe được một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau lưng kêu hắn. Viên Bắc mới vừa phải quay đầu, chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp chạy đến trước mặt mình. Một bộ con trắng, sóng vai tóc ngắn đen nhánh tịch lệ, tinh mỹ dung nhan mang theo điểm điểm mỉm cười, cả người tản ra khí tức thanh xuân, Viên Bắc chung quanh tràn đầy một cột như có như không nhàn nhạt thoang thoảng. Coi là thật tốt sữa. Phi phụ trợ viên bác trên dưới quan sát một chút y rồi y rồi đây mới là đi học nên có bầu không khí mà đối diện nữ hài nhìn tới nhìn tới nhìn tới viên bác hỏi nhàn nhạt thoang thoảng, trong miệng đột nhiên ngâm nga kiếp trước nóng bỏng nhất tiểu khúc tiểu cô nương nghe được đột nhiên xấu hổ vô cùng còn tưởng rằng lớp trưởng muốn với hắn biểu lộ đây lớp trưởng hả vị bạn học này chuyện gì a nói ra ta khẳng định hỗ trợ viên bác đột nhiên bị nữ đồng học giọng tức tình ta nhưng là lớp trưởng Làm sao có thể thích cô gái đâu rồi, thân làm một tốc dài, ta muốn khắp nơi vì lớp học lo nghĩ. Viên bác suy nghĩ một chút hít một hơi lãnh khí, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phạm sai lầm. Lớp trưởng, ngươi có nhỏ trò chuyện ấy ư, chúng ta thêm một chút bạn tốt, có không hiểu được ta tốt hỏi ngươi. Nữ hải càng nói càng xấu hổ, đỏ mặt túi đầu nhìn mình ngụy chân. Viên bác nhìn sắc mặt biến đỏ nữ hải, vội vàng trả lời, ta còn cho là chuyện gì đâu rồi, chuyện nhỏ, ngươi tạo ta tạo. Cái kia, ta. Đứa bé xấu hổ một mực không dám ngẩng đầu nhìn Viên Bắc. "Đến, Tào ta." Viên Bắc nghe xong cảm giác tình huống không đúng, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra nhỏ trò chuyện bắt duy cây số, đưa cho nữ Hải. Nữ Hải thấy nhất thời biết, vội vàng quét xong cúi đầu bước nhanh rời đi. Nhìn bước nhanh rời đi đồng học, Viên Bắc một thân mồ hôi lạnh, cũng còn khá cũng còn khá, thiếu chút nữa phạm bảo. may lão sư không có ở đây nếu không khẳng định phê bình ta. Viên Bắc Viện trưởng tìm ngươi. Ngay tại viên bắc vui mừng thời điểm, Trần Tiến Thiên thanh âm từ phía sau chuyển tới. A, chút chuyện như vậy không cần kinh động viện trưởng đi. Viên bắc nghe một chút viện trưởng đều thấy được, nhất thời hổ khu dung một cái. Viên bắc, ta có muốn hay không chạy, trốn học không hơn. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên một chút theo ta đi. Trần Tiến Thiên nhìn viên bắc còn lăng tại chỗ, cảm chặt liền đẩy mang phóng mang theo viên bắc đi tìm viện trưởng. Viên bắc nghi ngờ hỏi cái này, viện trưởng tìm ta. Trần Tiến Thiên không biết, bất quá nghe giọng hắn tức rất vui vẻ. Giọng rất vui vẻ, chẳng lẽ không phải là bởi vì mới vừa rồi chuyện kia, hẳn không phải, nếu không sẽ không cao hứng. Trong lòng Viên Bắc động một cái. Trần Tiến Thiên cũng nghe nói Viên Bắc với Tề An chiến đấu, nó thật sự không nghĩ tới Viên Bắc một cái tam giai phụ trợ là thế nào thắng ngũ giai pháp sư, hơn nữa Tề An ở pháp viện cũng coi là người nổi bật rồi. Chờ chút, tam giai? Trần Tiến Thiên, ừ. Ngươi trưởng nào thì cấp ba? Ta nhớ được ngươi nhập học mới cấp 2 sơ kỳ A. Ha ha, trước đây không lâu may mắn, may mắn. Viên bác cảm nhận được Trần Tiến Thiên kinh ngạc rộng, nhất thời lòng tự tin từ từ, cả người cũng đứng lên. Ừ, ta đại khái biết đạo viện trưởng tìm ngươi chuyện gì. Đúng rồi, viên bác ngươi đối trường học giải sao. Trần Tiến Thiên cảm giác viên bác càng ngày càng không đơn giản, phụ trợ vẫn là không có gì phát ra có thể nói, nhiều nhất sẽ điểm vũ khí lạnh kỹ xảo, nhưng cũng sẽ không cường đi đến nơi nào coi như là trở thành cường thân kiện thể cũng không quá đáng nhân lực lượng thân thể tố chất cùng hấp thu gen hoạch có tác dụng rất lớn phụ trợ một loại hấp thu đều là tương đối ôn hòa đại đa số nghiêng về khôi phục cùng tăng phúc nhưng cũng chỉ có thể tăng phúc người khác đối với tự thân không được tác dụng gì có thể lấy nghề phụ đánh bại cao chính mình rất nhiều pháp hệ chứng minh viên bắt người này không đơn giản thật không đơn giản trần tiến thiên cảm giác người này tương lai thành tựu phi phàm nhân cơ hội lấy được đối phương một chút hảo cảm sau này sẽ có không tưởng được chỗ tốt Viên Bắc, đại khái giải, trường học chia làm ba cái viện, phụ viện pháp viện cùng chiến viện. Tam viện phụ viện số người ít nhất, so với ngoài ra hai viện số người chỉ có 10%. Mà chiến viện số người nhiều nhất, nhưng so với pháp viện nhiều không được bao nhiêu. Ừ, xem ra ngươi đã có biết, nhưng ngươi hiểu được chỉ là ngoài mặt. Trần Tiến Tiên gật đầu một cái, đối với những học sinh mới khác viên Bắc hiểu đã không ít. Chiến viện chia làm thuẫn chiến mẫn chiến cùng cùng chiến, cho nên chiến viện số người nhiều nhất. Coi là sắp tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư, toàn bộ trường học trước mắt chỉ có hơn 5.000 người. Chiến viện chiếm một nửa, pháp viện chiếm sắp tới 2.000, mà phụ viện năm thứ nhất đại học đến đại học năm 4 chỉ có năm bách nhân khoảng đó. Nói cách khác trung bình phụ viện hàng năm chỉ có thể thu nhận đến trăm người nhiều một chút, thậm chí có thời điểm không tới trăm người. Biết tại sao trường học lớn như vậy, chỉ có như vậy điểm học sinh sao? Trần Tiến Tiên cẩn thận vì viên bác giảng giải. Đệ nhất võ giáo thu nhận học viên yêu cầu cực cao, cho nên học sinh ít Đúng không? Viên bác suy nghĩ một chút nói. Trần Tiên Thiên, ha ha, ngươi đây chỉ là một trong số đó, rộng lớn đại hạ, nhân tài biết bao nhiêu. Nếu như dựa theo đệ nhất võ giáo tiêu chuẩn hàng năm không dưới vạn người cũng có thể đi đến. Ngươi có thể biết, quốc gia của ta có bao nhiêu đại học, được bao nhiêu võ giáo, bao nhiêu quân giáo. Nếu như nhân tài đều bị chúng ta chọn đi, người khác trường học nào còn có nhân tài. Trường học với trường học đều có quy tắc ngầm, đó chính là chú trọng thăng bằng. Hàng năm nhân tài thì nhiều như vậy, mỗi một học viện cũng muốn lôi kéo người mới, thật sự bằng vào chúng ta chỉ lấy số ít học sinh xuất sắc. Tuy tiện một cái học viện cũng so với đệ nhất võ giáo số người nhiều, nhưng là luận chất lượng chúng ta là tốt nhất, dĩ nhiên bọn họ cũng không kém nhưng là bọn hắn cao thấp không đều. Viên Bắc nghe Trần Tiến Thiên lại nhảy không ngừng, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hai, chính là chúng ta học sinh quá ưu tú, cho tới một ít còn không có tốt nghiệp liền bị người khai thác, thủ vệ quân cùng thẩm phán đình mang đi. Dĩ nhiên mang đi không coi là trường học của chúng ta rồi, bọn họ do bí mật của quốc gia huấn luyện. Trọng yếu nhất là ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, thật chính hạch tâm bọn họ bình thường sẽ không xuất hiện ở trường học, bọn họ sẽ ở bất đồng thứ nguyên không gian chiến đấu rèn luyện tự thân. Mặc dù trường học của chúng ta có lớp văn hóa, nhưng nếu là đệ nhất võ giáo vậy dĩ nhiên vũ làm chủ. Chờ ngươi lớp văn hóa không sai biệt lắm, cũng có thể tới trường học nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, một loại lịch luyện vì đoàn đội. Dù sao chúng ta dị năng giả không phải toàn năng, yêu cầu đoàn đội bổ sung. Dĩ nhiên trường học hay lại là ra khỏi như vậy mấy vị toàn năng thần. Trần Tiến Tiên vừa nói vừa nói, không tự chủ lộ ra tự hào thần sắc. Tuy nói tốt nghiệp liền không thuộc về trường học, nhưng là đối với trường học mà nói, có thể từ chính mình trường học đi ra mấy vị thiên chi tiêu tử đó là trường học kiêu ngạo cùng vinh dự. Trường 357, 357, ứng vận mà sinh. Trường 357, ứng vận mà sinh. Đa tại Trần Lão Sư chỉ điểm, như vậy võ giáo toàn bộ học sinh cộng lại có thể có bao nhiêu? Viên Bắc không khỏi cảm thán mình đối trường học còn chưa đủ hiểu, xem ra tìm cái thời gian muốn đầy đủ hiểu một chút rồi. Trần Tiến Thiên cười nhạt, chưa nói tới chỉ điểm, thân là võ giáo đạo sư, có nghĩa vụ vì học sinh giải thích. Chúng ta võ giáo, trong trong ngoài ngoài cộng lại có chừng hơn 13.000 người, trong đó có 1.000 người ở năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học, thời điểm liền bị người khai thác đợi quân đoàn kiệt chiêu. Một bộ phận bên ngoài lịch luyện còn có một bộ phận đột phá nhưng còn không có thích hợp gen hạch bị bên trong viện đạo sư mang đi tìm thích hợp gen hạch viên bắc nghe xong không khỏi trở nên động dung võ giáo còn cho học sinh cung cấp thích hợp gen hạch sao phải biết gen hạch tầm quan trọng đó là không thể nói rõ chúng chi thích hợp bản thân càng là khó tìm ừ ngươi nói cái này chúng ta võ giáo đều biết chúng ta có một ít người bình thường không có quyền hạn đặc biệt dĩ nhiên cũng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có cái này đặc quyền cái này đặc quyền chỉ nhằm vào vu gia đình nghèo khó Thiên tư chắc tuyệt người. Không biết hàng năm có bao nhiêu thiên tài bởi vì giao nộp không nổi thứ nguyên không gian vào sân chi phí mà bị mai một, nếu đi tới chúng ta đệ nhất võ giáo, như vậy chúng ta nguyện ý chúc bọn họ giúp một tay, húng chi chúng ta chỉ là cung cấp vào sân phí, săn giết lại do chính bọn hắn hoàn thành. Thường thường những người này đại đa số đều hiểu được cảm ơn. Nếu như ngày nào trường học gặp nạn, sẽ có vô số người tốt nghiệp tới trợ giúp. Trần Tiến Thiên nói xong yên lặng thở dài. Viên Bắc cẩn thận suy nghĩ một chút. Không nhịn được nói, cái kia, gia đình ta nghèo khó, ta có thể xin không? Trần Tiến Thiên Trần Tiến Thiên lắc đầu cười một tiếng, người học sinh này tốt hài hư ca. Người nào không biết sau lưng ngươi có không đế, ngươi sư phụ hay lại là nửa bức vương giả cổ chí ngươi theo ta ở chỗ này khóc than, phàm là ngươi kêu một câu ngươi muốn ghen hoạch, thẩm phán đỉnh phần lớn người sợ là vội vàng đầu hoài tống bao đi. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau đã đến một cái nhà tiểu cửa biệt thự. Đập vào mi mắt là một mảnh lục sắc sân cỏ, một tòa kiểu trung hoa biệt thự ngồi tại ở sân cỏ trung ương. Một cái do đá cuội phô thành đường mòn từ biệt thự quanh co tới cửa, tiểu hai bên đường có một trương thạch bàn mấy trương thạch ghế. Sân cỏ bên trên trồng trọt hình thái khác nhau hoa mục buồn cây cảnh, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, cửa có hai gã khí tức ở ngũ giai trung kỳ thủ vệ. Viên bác thấy xinh đẹp như vậy vườn hoa biệt thự không khỏi thở dài nói, viện trưởng, ăn thật ăn no à. Trần Tiến Thiên làm bộ không có nghe nói tiến lên cho thủ vệ sáng lên một cái giấy chứng nhận, sau đó hai người bị cho đi đi vào, đẩy cửa ra, viên bắc nhất thời một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác do tâm mà phát, đừng quấy giày hắn, lý cương thiên nghe tiếng trong nháy mắt lắc mình đến bên cạnh trần tiến thiên, thấp giọng quát nói, ngắm mắt nhìn đi, đại sảnh treo cao ứng vận mà sinh bốn chữ lớn, tiểu chữ già dặn có lực, bút đi long xà, tựa như thảo thư mà không phải là thảo thư, trần tiến thiên ngẩng đầu nhìn tự chụp, mặt đầy không thể quên được dáng vẻ. Nhìn chậm rãi nhắm mắt Viên Bắc, Trần Tiến Thiên Minh Bạch lần đầu tiên tiến vào nơi này, loại cảm giác này tiểu tử, nhìn một chút ngươi tạo hóa. Lý Cương Thiên ý vị thâm trường nhìn Viên Bắc liếc mắt, sau đó tỏ ý Trần Tiến Thiên lên lầu nói chuyện. "Tiểu Trần, ban đầu ngươi ngộ hiểu mấy phút?" Lý Cương Thiên ở lầu 2 nhìn chằm chằm không chớp mắt Viên Bắc đối Trần Tiến Thiên hỏi. Trần Tiến Thiên xấu hổ nói, "Chỉ có 3 phút." "Đúng vậy, 3 phút, chính là kia 3 phút cho ngươi đạt đến cho tới bây giờ thực lực." Tuy nói ngươi thiên tư không tệ, nhưng là không có kia đốn ngộ 3 phút, ngươi không thể nào mở ra đạo thứ 7 giải mã gen ADN, ngươi thiên tư tối đa chỉ có thể đi đến lục cấp, mặc cho ngươi đang cố gắng cũng không khả năng đột phá thất giai. Ban đầu ta đã nói với ngươi, đạo thứ 7 giải mã gen ADN là một đạo không thể vượt qua ngưỡng cửa, một khi vượt qua thân thể tố chất đem sẽ có được chất bay vọt, hay hoặc là nói đó là đột phá nhân loại cực hạn. Thân thể con người cựu khóa, khóa một cái nhất trọng thiên, mà nhân loại cực hạn là lục đạo giải mã gen ADN. 99% nhân dùng hết tất cả biện pháp cuối cùng không mở ra đạo thứ bảy giải mã gen ADN. Vận tiên sinh đã từng nói, đạo thứ bảy giải mã gen ADN không cách nào dựa vào ngoại vật, chỉ có thể dựa vào bản thân vận. Vận là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Biết vì cái gì quốc gia mạnh nhất mấy vị kia cũng lấy tiên sinh vì sương sao. Lý Cương Thiên không đợi Trần Tiến Thiên trả lời, tiếp tục nói. Một là đại biểu mạnh nhất, trọng yếu nhất là bọn hắn ở một cái lĩnh vực đã đạt đến đỉnh phong. Thậm chí vận tiên sinh chỉ mở ra một đạo khóa. Mà hắn mở ra là bản thân hắn, là hắn người này gông siềng cũng không phải gen, cũng là bởi vì hắn đối vận hiểu cùng ứng dụng đã đi đến cực hạn rồi, cái thế giới này cực hạn. Ban đầu hắn đối ta nói câu nào, đến bây giờ ta cũng không có minh bạch. Lý Cương Thiên chậm rãi lâm vào nhớ lại. Thời điểm. Mệnh giã. vận vậy. Chính là chỗ này đơn giản sáu cái tự, đến bây giờ Lý Cương Thiên cũng không có hiểu thầu đáo. Tại hắn về hưu thời điểm. Vận tiên sinh đưa cho một bộ bản vẽ đẹp, để cho hắn treo móc ở đại sảnh đối diện cửa. Ứng vận mà sinh chính là vận tiên sinh năm đó dùng chính mình đối vận hiệu dung hợp mà viết xuống bốn chữ. Lý Cương Thiên cũng biết bốn chữ này tầm quan trọng, cho nên từ đi tới đệ nhất võ giáo đảm nhiệm viện trưởng, hắn liền đem này bản vẽ đẹp treo móc ở trong thính đường. Qua mấy thập niên, ra ra vào vào cũng có không dưới ngàn người rồi, mà tiến vào đốn ngộ chỉ có vẹn vẹn trăm người, mà bách nhân không một không phải làm đại thiên tiêu. Hắn mơ hổ nhớ năm đó không đế cổ chí tới qua một lần, làm thời không đế ngộ hiểu 9 phút, cổ chí ngộ hiểu 8 phút. Đến tận bây giờ, chưa bao giờ có nhân đi đến 10 phút. Lý Cương Thiên thậm chí có nhiều chút hoài nghi đồ chơi này có phải hay không là khảo sát thiên phú, liền lấy không đế bắt trụ mà nói, cái nào không phải vương giả phong thái, ban đầu mấy người kia đều là đốn ngộ 8 phút, duy chỉ có không đế 9 phút, sau đó cũng chứng minh, không đế thiên phú kinh người, đương thời trẻ tuổi nhất vương giả. Đơn giản là trước không có người sau cũng không có người. Lý Cương Thiên hai người cũng tại nội tâm yên lặng tính giờ, vừa mới bắt đầu hai người cho là viên Bắc có thể kiên trì 7 phút đã tối đa, bất quá khi bắt phút trôi qua, hai người từ từ tràn đầy không tưởng tượng nổi. Theo thời gian từ từ trôi qua, giờ phút này đã qua nửa giờ rồi. Ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt viên Bắc chậm rãi mở hai mắt ra. Yêu nghiệt, người này nếu không chết yểu nhất định thành đế, chấn áp một đại thiên tiêu. Nếu như có nhân tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, ở trong mắt viên bắc một đạo hắc long chợt lóe lên. Viện trưởng Trần Lão Sư, ngượng ngùng, vừa mới không biết rõ làm sao chuyện không cẩn thận ngộ hiểu một chút, ai, thật là hỏng việc a Viên bắc sờ đầu, mặt đầy vờ xeo lẹt biểu tình nhìn hai người mục đích quang chặt nhìn mình chằm chằm, con ngươi đều phải trường ra ngoài. Buồn thẻ không tiếng động, người bên cạnh mong muốn mà không thể thành đốn ngộ, ở tiểu tử này trong miệng lại như thế không đáng giá nhắc tới, hai người nhất thời cảm thấy tâm nhét. Ha ha, tiểu tử không cần được nữa tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Huống chi ngươi chính là cháu trai ta ân nhân cứu mạng. Lý Cương Thiên vội vàng thu liễm chính mình thần thái, cũng giải thích lần đầu tiên tiến vào nơi đây người, người có duyên đều có thể lĩnh ngộ bản vẽ đẹp. Người này có đại khí vận, tính cách lại không thị sát, nhưng phàm là cá nhân cũng sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Lý lao các ngươi trò chuyện đi, ta còn có việc, đi trước. Giờ phút này Trần Tiến Thiên biểu hiện rất tức thời. Nói xong liền xoay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Trần Tiến Thiên vô tình hay cố ý liếc mắt một cái trên tường bản vẽ đẹp, để cho hắn càng khiếp sợ hơn sự tình xảy ra. Trên tường vốn là viết có ứng vận mà sinh bản vẽ đẹp, giờ phút này đã biến thành một tờ giấy trắng, phía trên tự lại biến mất. Ừ. Một cái đơn giản nhà lá bên trong, Vận tiên sinh mở hai mắt ra xa xa nhìn về đệ nhất võ giáo phương hướng. Sau đó nhắm mắt bấm ngón tay tính toán. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? một cái mập mạp thấy sư phụ khác thường liền bận rộn hỏi, vận tiên sinh phức tạp nhìn một cái mập mạp nói, vô sự, ngươi tiếp tục tu luyện, theo sau kế tục nhắm mắt tu luyện. nếu như viên bắc ở chỗ này, liền sẽ phát hiện này cái mập mạp liền là đệ đệ hắn, viên tiểu tây. viện trưởng, không biết ngươi tìm ta chuyện gì. viên bắc nói, lý cương thiên xuống lầu, tỏ ý viên bắc ngồi xuống nói, cũng không có chuyện gì, chính là biết được ngươi trở lại, thấy ngươi một mặt, bất quá ngươi lần này làm ra động tĩnh không nhỏ a. Tam giai phụ trợ lại đánh bại ngũ giai băng hệ Tề An. Viện trường nói quá lời, Tề An rất mạnh, ta cũng tồn tại mưu lợi hành vi, nếu không ta khẳng định đánh không lại hắn. Viên bác liền vội vàng giải thích. Này có thể không phải đùa giỡn, vạn nhất viện trường cảm thấy ta rất ưu tú lại tìm việc cho ta làm sao bây giờ. Tiểu bác ca, có lúc quá độ khiêm tốn chính là dối trá, thắng liền thắng, có lúc mưu lợi cũng là một loại thực lực. Ở chỗ này của ta cũng không cần khiêm nhường như thế. Lý Cương Thiên xem thường. Tiểu tử kia sẽ không kiêm nhường. Ta đã nói với ngươi lão đầu không đúng. Viện trưởng, Tề an tiểu tử kia thật rất mạnh. Một cái pháp sư lại dám theo ta phụ trợ gần người chắp ghép mặt. Ta một gậy đưa hắn về nhà. Viên bác nhìn Lý Cương Thiên tốt như vậy nói chuyện. Đỡ thời điểm tiểu đông ra rồi cánh cửa lòng. Nói thoải mái. Ngươi với hắn gần người. Lý Cương Thiên không chỉ có không nói gì. Bình thường hắn cứ như vậy dũng cảm sao. Đúng vậy, viện trưởng ngươi không biết. Lúc ấy cái kia kịch liệt à. Tề An tiểu tử kia khi dễ ta một cái tam giai phụ trợ, không có chút nào nương tay, đi lên chính là đại chiêu. Ta lúc ấy đã cảm thấy hắn đang vũ nhục ta. Sau đó ta trực tiếp đem hắn ngủ, cầm lên ta sư phụ cổ chí truyền thụ cho ta côn pháp hung hăng thọc hắn mấy cái, hắn thì không chịu nổi. Viên Bắc cảm giác mình biểu hiện đến thời điểm, đứng lên hệ so sánh mang nghệ, nói mình vậy kêu là một cái uy phong. Hướng Thu hứa viện trưởng nghe cao hứng có thể phần thưởng chính mình một cái gen hạt đây. Anh nha, tiểu bác ta đau bụng, ngươi đi về trước đi. Lý Cương Thiên thật sự không chịu nổi, Hắn một cái viện trưởng có thể không biết chiến đấu cái dạng gì. Thân là viện trưởng thời khắc chú ý chính mình học sinh, nhất là Lý Cương Thiên, dù sao phụ trợ nghề nghiệp này thật rất ít. Ách viên Bắc nhìn nhanh chóng chạy đi viện trưởng, không còn gì để nói. Có ý gì, gọi ta tới là ngươi, để cho ta nói chuyện cũng là ngươi, ta còn chưa nói thoải mái đây đem ta đuổi đi lại là ngươi. Ta lấy ngươi làm trưởng bối, ngươi lại đùa bơ ta. Viên Bắc nhìn một cái tình huống này, không chỗ tốt gì. Nhìn viên Bắc rời đi, Lý Cương Thiên từ từ thò đầu ra. Tiểu tử này, lúc nào dính vào nói mạnh miệng khuyết điểm đây. Rất phù hợp thẳng một ít hỏa, chỉ là có chút vọng tưởng. Nhanh đi về tiêu hóa một chút, mới vừa rồi đốn nộ quá nhiều, có lợi vô cùng a. Thật sự không hổ thiên tuyển chi tử, Âu Hoàng Chi ca a. Viên Bắc ra cửa nhanh chân chạy. Nhìn viên Bắc nhanh chóng bóng lưng ly khai, Lý Cương Thiên rơi vào trầm tư. Chốc lát liền cầm điện thoại lên phân phó một chút sau đó từ biệt thự một bên kia rời đi. Chương 358, 358, chương bằng đại đạo. Chương 358, chương bằng đại đạo. 358. Nam Vương mùa hè chính là một năm bốn mùa khó chịu nhất gặp thời sau khi, ba ngày Thái Dương trước thiêu đại địa, đến buổi tối nhiệt độ thật vất vả hạ xuống, tích toàn một ngày nhiệt lượng có tuyên tiết khẩu, làm chỉnh thành phố giống như một cái nồi áp suất. Sang sớm, Viên Bác nhiệt không ngủ được dậy thật sớm rồi, nghiên cứu ngày hôm qua được. Thường ngày đánh dấu. Đinh. Kinh nghiệm 10 lại vừa là vui vẻ một ngày. Ngày hôm qua từ viện trưởng nơi đó trở lại, Viên Bắc liền về đến nhà trọ, ngồi ở trên giường tu luyện. Trải qua sắp tới 20 tiếng tiêu hóa, ngày hôm qua đốn ngộ đã hoàn toàn tiêu hóa xong tất rồi. Quả nhiên một buổi sáng đốn ngộ thắng được 10 năm khổ tu không phải tùy tiện nói một chút. Trong thân thể thật giống như có vật gì bể nát một dạng hơn nữa rõ ràng cảm giác thân thể tinh khí thần không giống nhau, chẳng lẽ là gen giá trị? Tâm niệm vừa động, gen bảng mở ra. Ký chủ, Viên Bắc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 Viên Bắc nhìn xuống bảng, hay lại là những thứ này, ngoại trừ gen giá trị khoảng thời gian này để cao một chút, còn lại cũng không có cái gì nhiều. May mắn đến, cái kia may mắn tới. Đang ở Viên Bắc vẫn còn ở cuốn quýt thời điểm, hắn điện thoại văng lên. Làm gì? Viên Bắc nhìn số điện thoại gọi đến là Trương Bằng. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Bằng thanh âm, Viên Bắc, tới làm cơm. Viên Bắc nói, ngươi lại dạy ta làm chuyện. Trương Bằng. Tốt tốt tốt. Viên Bắc thu lấy điện thoại. Nhìn một chút trống rỗng nhà trọ, khả năng tu luyện quá nhập thần, cho tới dẫn du cùng Trương mạc lúc nào đi ra ngoài cũng không biết. Dứt khoát đi ra nhà trọ. Ngày hôm qua thế nào cho ngươi phát nhỏ trò chuyện ngươi không trở về a? Trương bằng thấy viên bắc đi ra, không kịp chờ đợi đi lên hỏi. Viên bắc nói, ngày hôm qua tu luyện quá nhập thần, nếu không bằng vào ta như thế ưu tú tam học sinh giỏi làm sao có thể 8 giờ trước không ăn điểm tâm. Được rồi, đi một chút đi. Trương bằng dứt lời lôi viên bắc liền hướng phòng ăn đi tới khả năng đứa nhỏ này cũng là đói không được, dù sao mập mạp bất kể lúc nào đều cảm thấy đói. Theo hai người tới rồi phòng ăn, Viên Bắc vốn định bỏ tiền, kết quả Trương bằng cướp đem tiền thanh toán. Viên Bắc, ta đã không phải từ trước cái kiêm nghèo rất mùng tơi thiếu niên. Ngay tại hai người đang ở phòng ăn bánh tiêu chấm sữa đậu nành thời điểm, cửa phòng ăn đi tới hai cô bé cùng một đám người. Một người mặc màu trắng nửa đoạn tay áo, một người khác mặc màu vàng nửa đoạn tay áo, nửa đoạn tay áo phía trên ấn có biểu trụ đồ án. Rõ ràng thấy hai chỉ tiệp chủ mặt thật giống như sưng, hạ thân quần cực ngắn quần jean càng lộ ra chân phá lệ thon dài. Trong phòng ngăn ngoại trừ viên bắt hai người này, gần như toàn bộ đồng học tầm mắt cũng theo hai cô bé di động mà di động, nhưng là lệch lệch không người nào dám đi lên bắt chuyện. Này hai chỉ tiệp chủ cảm giác nhất định không tệ, nếu như có thể theo ta sướng trò chuyện một đêm, đây tuyệt đối là nhân sinh một đại hương sự à. Trương Bằng nhìn hai người lén lút hướng về phía viên bắt nói. Đang khi nói chuyện. Ánh mắt của Trương Bằng chưa bao giờ từ trên người hai người này rời đi. Viên bác có chút bất đắc dĩ nói, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Ngươi phải hướng ta học tập, thời gian quý báu liền phải học tập thật giỏi, ngày ngày muốn hướng bên trên. Ngoài miệng giáo dục giống như bằng tầm mắt cũng nhìn giống như Trương Bằng trong miệng bưu vật. Lỗ thụ nhân đã từng nói ngươi sở dĩ vẫn còn ở thích nữ nhân, là bởi vì còn không có gặp phải một cái cho ngươi động tâm nam nhân. Người này nói tốt có đạo lý, ta thật giống như hiểu. Thật hiểu Trương Bằng sau khi nghe xong, giống như thể hồ còn đính, bắt trước Phật thân thể kỳ kinh bắt mạch, nhâm đốc nhị mạch trong nháy mắt bị đả thông rồi. Nếu như không phải phòng ăn người lắm mắt nhiều, Trương Bằng sợ là tại chỗ là có thể đốn ngộ. Ừ, hiểu liền có thể. Chờ ngươi chân chính hiểu thấu đáo, ngươi chính là người kế tiếp vương giả, vượt qua ta không là mơ mộng nữa. Nói không chừng khi đó ta còn muốn theo ngươi lăn lộn đây. Tiểu tử thật tốt cố gắng. Viên bác hiền hòa nhìn Trương Bằng. Giờ khắc này Viên Bắc cảm thấy tương đương vui vẻ yên tâm, hắn rốt cuộc có thể dẫn dắt huynh đệ tiến vào chính đạo rồi. Huynh đệ, ta hảo huynh đệ, chờ ta thành là vương giả, ngươi để cho ta đánh ai ta đánh ai." Trương Bằng cảm kích thêm nước mắt. Giờ khắc này ánh mắt của hắn thay đổi, như thế sắc sỡ nữ tử, ở giờ phút này Trương Bằng trong mắt quả thật vô cùng chán ghét, trong mắt của hắn chỉ có đại đạo. Viên Bắc thấy không sai biệt lắm, thuận thế đứng lên nói, "Ăn no, đi thôi, đợi một hồi còn có lớp." "Ừ ừ ừ, đi một chút đi." Trương bằng đi theo viên bắc hướng bên ngoài phòng ăn đi tới. Trước khi đi hai người vẫn không quên rồi liếc về liếc mắt hai nàng. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân trẻ tuổi đối nam nhân bên người Gián nhi không biết nói cái gì. Một đám người hướng viên bắc đi tới. Viên bắc, để cho ta dễ tìm A. Viên bắc ngẩng đầu nhìn lại, phòng ăn bàn ăn đứng đối diện một người mặc áo khoác nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi sống mũi cao ngất, trong ánh mắt tràn đầy một cổ bất cần đời ý vị. Thứ người như vậy đối nữ hài có trí mạng sức hấp dẫn ba, bị xoáy nam nhân một cái vỗ tay văng lên trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một điếu thuốc túi đầu đốt điếu thuốc phun ra vòng khói làm liền một mạch chó hoang mập mạp tìm tới chính chủ rồi trong tay nam tử vớt vớt dìm đổ cái bật lửa ở năm ngón tay giữa chuyển thật nhanh ngay tại lúc đó ngoài ra hai người từ trong đám người một tả một hưu phong tỏa ngăn cản rồi bàn ăn hai bên cửa ra viên bác chuyển thân đứng lên nhìn giống như cản đường hai người một người cao ít nhất có một em m 8 gần 2 mét thân cao bắp thịt đem quần áo chống đỡ thình Cả người trên dưới tràn đầy lực lượng bùng nổ cảm, người này hẳn là mập mạp. Một người khác mặc đồ giàn di, mặc dù không có mập mạp thân hình khổng lồ nhưng cũng có thể thấy được không phải một người hiền lành, thân thể của hắn rất trung bình không mập không ốm, đồ giàn di bắp chân nơi hiển lộ ra một cây truy thủ. Mẹ kiếp, cái quỷ gì, đem thề an đánh cho thành bộ dáng kia nhân không nghĩ tới lại như vậy tướng mạo xấu xí. Ngươi nói sao, viên bắc, bị xoáy nam nhân, phun vòng khói thuốc đối viên bắc hỏi ô hát, đúng rồi quên tự giới thiệu mình. Ta là Tề An đồng đội, trong vòng bằng hữu cho mặt mũi cũng gọi ta Yến Quỷ. Ta tên thật kêu Lục Minh. Về phần này hai vị mật bạn đã từng tay không đánh chết quá một con yêu, ở bí cảnh đá bể quá mã của vương, chó hoang đội chúng ta liệp sắt giả, có thể dùng truy thủ vô thanh vô tức chung kết người thống khổ, bị hắn vạch qua nhân, nhưng là một chút thanh âm cũng không phát ra được. Các ngươi là đối với các ngươi bái kiến mỗi một người đều phải cặn kẽ giới thiệu các ngươi đoàn đội phối trí sao? Ta cảm thấy thật to mò viên Bắc thân thể không lúc ních. Mãn là tò mò giọng hỏi. Ách. Lục Minh lắc đầu cười đáp, ngươi chính là thật biết điều à, chúng ta hôm nay tới cũng chớ có để ý, chỉ là nhìn một chút tề an tên phế vật kia thua ở trong tay người nào, thuận tiện nói cho ngươi biết có vài người trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Thế nào, viên bắc, là ở nơi này còn là chuyển sang nơi khác chúng ta trao đổi một chút. Lục Minh, không cần dài dòng, động thủ đi. Cái kêu kêu mập mạp tựa hồ nghe có chút không nhịn được, thúc dục cùng nhiều màu sắc thân giả bộ chó hoang từ từ vây lại. Đột nhiên, Viên Bắc di chuyển, mập mạp, chó hoang cũng không phải hiền lành, Viên Bắc động một cái, bọn họ lập tức cảm giác được. Chương 359, 359, chỉ vật kỳ hiệu. Chương 359, chỉ vật kỳ hữu. 359. Tiểu tử, ở chúng ta ca ba trước mặt ngươi còn muốn chạy, một cái tam giai phụ trợ mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Lục Minh lắc người một cái chắn trước người Viên Bắc. Nếu như hôm nay hắn Viên Bắc có thể từ hai cái ngũ giai, một cái ngũ giai trùng kỳ trong tay chạy trốn đây mới thực sự là bị mất mặt, không thể thiếu còn phải bị Tề An cười nhạo một phen. Viên Bắc thấy ba người vây quanh, biết được hôm nay khẳng định không chạy khỏi, hắn cũng không phải người ngu, đánh một cái Tề An đã đủ phí sức, huống chi ba người, hơn nữa này ba cái rất rõ ràng chính là giúp Tề An đến tìm vùng. Tề An chính mình nhất định là không có mặt tới, dù sao trường học chính quy luận bàn, không tồn tại không chịu thua, vừa nói như thế. Nếu không trường học sẽ ra mặt. Ba vị, chúng ta không thủ không đoán, tại sao hôm nay ngăn huynh đệ chúng ta hai người? Viên Bắc cũng rất buồn bực, hắn nhìn Tề An cũng không phải cái loại này không chịu thua người A huống Chi bị chính mình làm sợ, nơi nào còn dám tới gây chuyện. Chó hoang thâm trầm cười nói, tiểu tử, xã hội này chính là người đó cũng quả đấm lớn người đó định đoạt Tề An cái kia túng hóa không dám tìm vùng, các huynh đệ tới giúp hắn tìm. Nếu như huynh đệ ngươi bị đánh, ngươi cũng sẽ làm như vậy đúng không? đúng Nếu hôm nay các ngươi không tính thả ta đi, vậy cũng chớ ngốc đứng. Viên Bắc biết bọn họ ý tứ, cũng biết hôm nay không thể nào từ bỏ ý đồ. Mập mạc nói, tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ai mẹ nó không nhận biết đại ca của ta Lục Minh. Thức thời để cho chúng ta đánh một trận xong việc. Mập mạc, Lục Minh cao mày biểu hiện có chút không vui. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chó hoang một cái níu lại viên Bắc cánh tay. Mập mạp ở phía sau xô đẩy rời đi phòng ăn. Trương Bằng, người đi về trước đi, giúp ta đi xin nghỉ. Viên Bắc trước khi đi hướng về phía làm bộ liền muốn theo tới Trương Bằng nói. Trương Bằng trong nháy mắt liền hiểu Viên Bắc ý tứ. Cũng không do dự, nhanh chóng hướng lầu làm việc phương hướng chạy đi. Hắn biết nếu như đi trẻ khả năng Viên Bắc cũng đã ăn rồi đau khổ. Một đường đùn đẩy, Viên Bắc bị mang tới phòng ăn phía sau phòng chứa đồ lặt vật bên trong. Ẩm. Phòng tạp vật đại môn bị hung hán đóng lại. Viên Bắc quay đầu. Quan sát tỉ mỉ lên này tam người tuổi trẻ, nếu như chỉ bằng vào thực lực hắn có năm chắc đánh bại một cái, đây là đang đối với tay không phản ứng kịp dưới tình huống. Tiểu tử chuẩn bị xong bị đánh không có, yên tâm chúng ta không biết dùng gen kỹ năng, động tĩnh quá lớn. Lục Minh hoàn toàn thất vọng. Trong lòng viên bắc động một cái, không cần gen kỹ năng. Ta đây khởi không phải còn có cơ hội. Viên bắc nhìn trung quanh, phòng chứa đồ lặt vặt không phải rất lớn, chỉ có 20 bình thức khoảng đó, ở nơi này không gian thu hẹp bên trong. Ba người bọn họ khẳng định không thi triển được, hoặc là chính là xa luân chiến. Ngược lại ta thi triển không gian liền lớn hơn nhiều rồi, ta không cần sợ ngộ thương. Tiểu tử, ngươi không phải thực cứng sao, thế nào bây giờ túng? Mập mạp kéo tay áo, từng điểm từng điểm đi về phía viên bắc. Mập mạp đi một bước, viên bắc liền lùi một bước, từ từ thối lui đến rồi phòng tạp hóa xóa xỉnh. Lúc này chó hoang đột nhiên tiến lên hướng về phía viên bắc chính là một cước. Viên bắc thấy bay tới một cước, phía sau đã không thể tránh né. Sơ ý một chút bị đá đến trên đất Xó xỉnh hai bên để mấy cây ống thép Ken đinh cây báng rất có tiết tấu tán loạn trên mặt đất Phát ra đường đường thanh âm Viên Bắc một tay vị tường Một tay len lén nhặt lên một cây ống thép Chậm chậm từ từ dán góc tường đứng lên Đồng thời nắm ống thép tay trái Từ từ xúc lực Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút ý tứ Chó hoang hưng phân nói Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là cho là Viên Bắc liền là đơn thuần một cái phụ trợ Không nghĩ tới thân thể tố chất không kém chút nào hắn. Các ngươi sẽ không sợ trường học biết không?" Viên Bắc nắm chặt một cái trong tay ống thép, điều chỉnh một cái không dễ dàng phát ra góc độ, phối hợp tối tâm không gian hoàn mỹ che giấu ở chân. Mập mạp cực kỳ phách lối hô, "Trường học, ngươi vẫn còn ở ôm ngươi rác rưởi kia huynh đệ tìm lão sư tố cáo sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì đến hắn tới sao? Chờ hắn tới chúng ta sớm rút lui." Đã như vậy, vậy các ngươi liền. Viên Bắc không để ý đến mập mạp lời nói, hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Thừa dịp mấy người bây giờ còn chưa có phòng bị, Viên Bắc nhất thời buộc phát ra khí thế hung mãnh, cho ra kêu. Viên Bắc một tiếng quát to, mấy người tuyệt đối không ngờ rằng Viên Bắc lại còn dám ra tay trước. Nhất thời chó hoang hiển hiện ra cậu như thế bén nhạy, mạnh mẽ đánh, đã đến gần Viên Bắc, một cái sống bàn tay hướng Viên Bắc chém tới. Viên Bắc có chút lệch rồi một bước, để cho chó hoang sống bàn tay chém tới bả vai. Dã mặc dù cậu không có mập mạp sức mạnh lớn, nhưng trên tay kình đạo cũng đủ mười phần. Chém tới trên người người tội nhẹ chật khớp người tội nặng gãy xương Nhưng là, bị chặt đến viên bắc chẳng những không có tránh ngược lại bả vai đi phía trước dùng một cái Đây là viên bắc lần đầu tiên đem cộng hưởng dùng trên bờ vai Nhất thời cảm giác bả vai đau đớn một hồi Quả thật thân thể tố chất vẫn là không có gậy bóng chảy cứng rắn Trong nháy mắt viên bắc nơi bả vai không gian khẽ run, phát ra tiếng ống ống âm Lập tức, chó hoang trên mặt có một kia thống khổ biểu tình Cảm giác thân thể khỏe mạnh như bị xe tải đụng vào như thế Cả người nửa phải mặt thân thể cùng bên trái thân thể tạo thành so sánh rõ ràng. Viên Bắc nắm lấy cơ hội, đột nhiên bên trên bước, tay trái côn thép quăng ra, hung hãn quất vào chó hoang trên mặt, đùi phải xúc lực đại lực hướng chiến phủ như thế bổ về phía chó hoang hạ bản. Quần áo của viên Bắc phát ra trận trận liệt vang, trong không khí đùng đùng âm bạo thanh, giống như roi rút ra đả loà thanh âm như thế. Nay một cái bạ tổng rút ra chân thật giống như dây nịt ra vậy ở trên mặt như thế, quất vào chó hoang trên chân. Chó hoang vốn cũng không có mập mạp rắn chắc thân thể hét lên rồi ngã gục, cả người giống như than thịt chết như thế đụng vào bàn ăn băng ghế từ từ chạy xuống trên đất. Hắn rơi xuống thời điểm, con mắt đồng tử thật giống như không có đồng cách như thế, mờ mịt luôn cuống. "Giống?" Trong nháy mắt, thấy chó hoang bị đánh mất đi chiến đấu lực, mập mạp cũng phản ứng kịp, một cái bước xéo, giang hai cánh tay, biểu tình giữ tận tựa như gấu ôm một dạng giơ lên hai cánh tay đem viên Bắc ghim chặt. Mập mạp chuẩn bị dùng chính mình đại khí lực, đem viên Bắc siết ắt đi. Mập mạp thân thể bền chắc đáng sợ, phổ thông đả kích với hắn mà nói, liền cùng con môi đốt một dạng hắn dùng chiêu này không ít đem người siết ngất đi. Đây là hắn thu liễm lực lượng tình huống. Viên bắc đột nhiên bị ôm lấy, thân thể hơi ngồi sụp, tay phải bắt mập mạp cánh tay, cánh tay phải về phía trước xúc lực, ngang hông dụng kính lắc một cái, chống đi xương sườn vị trí, cho phải như đại thương một loại đảo ở mập mạp xương sườn bên trên, đau chết mất. Chỉ nghe sau lưng truyền tới mập mạp tiếng gào thét, còn không đợi viên bắc có động tác. Chỉ thấy bóng người chật lóe, lục minh đã chạy trốn. Đuôi phải bắn ra, một cái chân roi quét đi ra ngoài, này một cái roi chân nặng nghề đánh vào trên người viên bắc, viên bắc giống như đạn đại bác như thế bị đánh bay, chỉ lát nữa là phải đụng ngã trên tường. Thế ngàn cân treo sợi tóc, viên bắc hai chân sau đặng, một cái mượn lực trong nháy mắt lấy càng thêm nhanh chóng động tác, từ đỉnh đầu của lục minh phóng qua, đột nhiên xuất thủ, vô mạnh ở lục minh tóc lui về phía sau kéo một cái. Lục Minh bị đột nhiên xuất hiện một màn bị dọa sợ đến không biết làm sao. Bọn họ không biết là Viên Bắc có thể không phải phòng ấm bên trong lớn lên đóa hoa, năng lực thực chiến cường đáng sợ, đã từng huyết có thể không phải chạy không. Nhất là trải qua mệnh tiên sinh trợ giúp, giờ phút này nhục thân so với trước kia mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa thứ nguyên không gian mài luyện ra ý chí, đừng nói ba cái, chính là mười loại này phòng ấm đóa hoa có ở đây không dùng gen kỹ năng tình huống cũng không phải Viên Bắc hợp lại địch. Lục Minh bị Viên Bắc này kéo một cái. Cả người chợt về phía sau bay rất ra ngoài, viên bạc quả đấm không muốn sống hướng Lục Minh trên mặt đập tới, đập máu thịt bé bét. Á a a. Lục Minh không có chút nào phòng bị, đột nhiên gặp phải như thế độc thủ, phát ra kinh thiên động địa kêu gào. Viên bạc đã sớm bản coi là tốt, chỉ cần bắt Lục Minh tóc, một cái tay khác có thể hướng trên mặt hắn đập bao nhiêu quyền liền đập bao nhiêu quyền, đã sớm nhìn gương mặt này khó chịu, trưởng đẹp trai như vậy, đập lên cảm giác nhất định không giống nhau. Nay một liên xuyên động tác chớp mắt hoàn thành. Quả nhiên đánh đám người này một trở tay không kịp. Viên Bắc thấy Lục Minh không có sức chiến đấu, xúc lên ống thép hướng về phía vẫn còn ở kêu đau mập mạp từng bước một đi tới. Muồi đi một bước, trên người Viên Bắc khí thế liền tăng cường một kia. Một bước, hai bước. Mập mạp nhìn tựa như chiến thần như vậy Viên Bắc, cặp chân không bị khống chế run rẩy. Hắn một đệ tử mà thôi, lúc nào bái kiến loại trạng diện này? Phạm Lạc có chút tiền đồ đồng học, lúc này đã sớm đi ra ngoài lịch luyện đi, cũng năm thứ tư đại học còn không đi lịch luyện hoặc là rất rưởi, hoặc là đê năng nhi. Bất quá thấy mập mạp biểu hiện, vậy hẳn là là người sau rồi. Ta nhắc nhở ngươi, không nên tới, không nên tới a 1 hội trường học đội chấp pháp tới, ngươi thì xong rồi. Ta biểu ca nhưng là đội chấp pháp nhân. Mập mạp từng bước từng bước lui về phía sau, rất nhanh thì thối lui đến rồi mới vừa rồi viên bác đợi đến xóa xình. Hắn biết hôm nay tải. Viên bác không thèm để ý chút nào mập mạp uy hiếp, đùa ở trước mặt ta rời hậu trường. Còn đội chấp pháp. Ngươi chính là dọn ra thẩm phán đỉnh thân thích đến, ta cũng không quan tâm. Ai phía trên còn không có cá nhân tựa như. À, ta liều mạng với ngươi. Mập mạp thấy vậy biết hôm nay không phải hắn chết liền hắn mất, rứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để đi lên chịu chết. Nhìn xong lại mập mạp, viên bác một cái búng tay. Ngủ phát động. Mập mạp bị đột nhiên xuất hiện cường đại buồn ngủ chỉnh rồi lảo đảo một cái. Giờ khác này mập mạp giống như một cái quả cầu thịt lật quay lại đây, viên bác nắm chặt trong tay ống thép tầm 4. Viên bác hô to, chỉ bật kìn. Mập mạp tới đi nhanh cũng mau Viên bác nhìn ba người hôn mê bất tỉnh, cũng sẽ không lại lý tới, vứt bỏ trong tay ống thép, xoa xoa bả vai. Mở cửa hướng giáo học lâu đi tới. Trước khi đi vẫn không quên rồi giúp ba người gọi điện thoại cầu cứu. Trường 360, 360, võ giáo kinh biến. Trường 360, võ giáo kinh biến. 360. Không cần giúp ta sinh nghỉ, ta lập tức đi tới đi học. Viên Bắc suy nghĩ một chút vẫn là cho Trương Bằng gọi điện thoại. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Trương Bằng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Viên Bắc, ngươi có phải hay không là bị bọn họ uy hiếp? Ta lập tức đảo lầu làm việc rồi. Ngươi chịu đựng A. Viên Bắc, không cần. Ba cái hình quái gì nhì mà thôi, động động tay liền có thể giải quyết. Cần gì phải phiền toái lao sư đây. Ta cho là có thể phải lâu một chút. Sợ trễ mãi giờ học. Ai có thể nghĩ tới ba người kia quá thức ăn, cho nên trước thời hạn giải quyết. Ngoà tạo, ngươi là cậu chứ? Trương Bằng nghĩ lại, cũng vậy, nhân thế nào có thể đánh được cậu đây? Viên Bắc nói, được rồi, treo, ngươi hồi đi học đi. Nghe Trương Bằng không được điều lời nói, Viên Bắc cũng không hề tức giận. Một mặt là đi Trương Bằng ra sản nhà thôi miên đại đại hóa giải Viên Bắc trong nhà kinh tế áp lực. Trương Bằng giúp có thể không phải một mình hắn, mà là cả nhà hắn. Nhân bất kể là có tiền vẫn là không có tiền, nhưng nhất định là phải học cảm ơn, nhìn nhớ một người đối với ngươi tốt. Mặt khác. Viên Bắc tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình tham trương hình nhi cặp kia đuổi đẹp nguyên nhân. "Ách, nói thế nào cũng là tương lai em vợ đi." Nghĩ như vậy, Trương Bằng ở Viên Bắc tâm lý, đứng sau Vu Hướng Nam rồi. Cũng không phải nói Vu Hướng Nam mạnh bao nhiêu, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đến giờ học điểm, Viên Bắc với thường ngày đi vào phòng học. Ở các vị đồng học nhìn chăm chú hạ, Viên Bắc đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. "Lớp trưởng, nghe nói ngày hôm qua người quốc qua" Ngồi ở viên bắc trước mặt một cô gái xoay người hướng về phía viên bắc hỏi. Viên bắc một trận kinh ngạc, cút cua. Ta ngày hôm qua cút cua sao? Viên bắc cũng là đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ viện trưởng tìm ta không cho ta sinh nghỉ? Nếu như lời như vậy, vậy thì xấu hổ, vốn là chiều hôm qua còn có một tiết khóa, hắn cho là viện trưởng sẽ cùng Lý Thanh thông báo một tiếng. Viên bắc, lao già này, sắp xếp ta một đạo. Lớp trưởng người mất chi nhớ. Cô bé kia cũng tương đối ngoài ý muốn. Thậm chí toát ra mất trí nhớ loại này chỉ tồn tại ở trong kịch TV tiểu đoạn. Ngày hôm qua tu luyện quá nhập thần, sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại. Đợi một hồi ta đi với Lý Thanh đạo sư giải thích một chút. Mặc dù mình cảm thấy không có vấn đề, nhưng vẫn là muốn tôn trọng một chút lão sư. Giờ học tiếng vang lên, Lý Thanh nắm ghi chép đi lên giảng đài. Viên đại lớp trưởng lại cút qua, đến đến, lên tới giải thích cho ta giải thế. Lý Thanh thấy Viên bắt tới, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đường đường lớp trưởng lại cút qua. Như vậy những bạn học khác nghĩ như thế nào? Viên Bắc vẻ mặt chính khí, ngượng ngùng lý Lão sư, ngày hôm qua đột nhiên có điều ngộ ra, kết quả tỉnh lại liền buổi sáng rồi, ngươi cũng biết, đốn ngộ loại vật này không tốt thao túng A. A này, nếu như vậy, vậy thì tha thứ ngươi. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi sẽ chờ kỳ cuối rất tín chỉ đi. Lý Thanh cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, loại lý do này viên Bắc đã có mặt có thể nói ra đến, hắn cũng liền giả vờ không biết tin tưởng một lần. Chương trình học còn đang trong quá trình tiến hành, ung ung. Đột nhiên Viên Bắc nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ tới từ xa Viễn Tây Bắc phương hướng. Sau một khắc, tiếng nổ dần dần trở nên lớn, chỉ chốc lát liền vang rội đang dạy học trên lầu phương. Viên Bắc vội vàng đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Mọi người còn lại cũng đều rối rít giật mình, toàn bộ xuyên thấu qua cửa sổ ngắm hướng thiên không. Ngay từ đầu lúc Lý Thanh còn chưa coi là chuyện đáng kể, chẳng qua là khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bán không là. Sắc mặt đột nhiên giữa đại biến. Người sở hữu, nhanh chóng rút lui. Sắc mặt của Lý Thanh sợ hãi, hướng về phía vẫn còn ở ngắm nhìn học sinh hét. Nghe được Lý Thanh tiếng kêu, mọi người vội vội vàng vàng phóng tới cửa phòng. Đây là... đây là cái gì? Lý Lão Sư, mau nhìn nhìn đây là cái gì? Có mấy vị còn không có rời đi đồng học, đột nhiên thấy không trung biến đổi lớn. Dây đặc điểm đen từ trên trời chậm rãi bay xuống. Điểm đen chi lên tiên không từ từ trở nên đen nhánh vô cùng. Toàn bộ không trùng trình viên hình hướng ra phía ngoài khuyết tán, trước mắt liền khuyết tán trăm mét. Bất kể là cái gì, đi mau, nhanh. Lý thanh nóng nảy la lớn, thuận tay xúc lên hai học sinh vừa chạy ra ngoài. Mọi người còn lại giờ khắc này cũng sợ luôn cuống, người trước gục ngã người sau tiến lên lao ra giáo học lâu. Đương nhiên viên bắc cũng ở trong mọi người, lần này hắn cũng không dám kinh thường. Trên bầu trời cái kia lỗ đen để cho hắn có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, toàn bộ tâm không khỏi sợ hãi. Hắn biết nếu như tùy tiện hành động hắn có thể sẽ chết. Nghe trên đỉnh đầu tiếng nổ nguyên lai like càng lớn, thậm chí viên bắc còn chứng kiến lại nhưng đã có giáo sư mang theo học sinh từ cửa sổ nhảy xuống. Thật may giáo học lâu tầng lầu không cao, chỉ có 4 tầng, nếu không thực lực phổ biến ở ngũ gia giáo sư cũng không dám làm như vậy. Cùng lúc đó, một cái khác tòa giáo học lâu mấy cái cửa sổ, giống như hạ sủi cảo một dạng đều rối rít nhảy xuống. Này mấy tòa giáo học lâu đều là tân sinh, bọn họ cho tới bây giờ không bái kiến loại chàng diện này cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như có năm thứ ba đại học đại tứ lao sinh ở này liền sẽ phát hiện, loại trang diện này cùng mới mở thứ nguyên không gian cực kỳ tương tự, bất đồng duy nhất là, thứ nguyên không gian đều là mở trên mặt đất, mà một cái đúng là mở ở trên trời. Nếu như xác định là thứ nguyên không gian lời nói, đối người khai thác sẽ là một cái khảo nghiệm to lớn, nhiều năm như vậy từ không bái kiến mở ở trên trời thứ nguyên không gian. Chỉ một không nói bên trong dị thú thực lực như thế nào chỉ là tiến vào thứ nguyên không gian tranh chiến đều là việc khó, không phải từng cái dị năng giả đều biết bay, chỉ có đi đến tông sư mới có thể tiến hành ngắn ngủi chạy không. Trừ phi có số lớn không gian hệ dị năng giả, nhưng là không gian hệ dị năng giả ra sao đem tiêu à? Dị năng giả là thuộc không gian cùng thời gian thuộc tính là ít nhất, có thể nói vượng mau lân giác. đương nhiên cũng có khác phương pháp, tỉ như chiến đấu cơ, phi cơ chuyển vận đợi phi hành trang bị, nhưng là nếu như gặp phải công kích tổn thất là tương đương thảm trọng. Rời đi trước khu vực này hướng diễn võ trưởng phương hướng đi lý thanh hướng về phía mọi người hét đi đại lộ nam đồng học giúp một chút nữ đồng học toàn bộ tân sinh tự giáo học lâu phía sau nhanh chóng hướng diễn võ trưởng phương hướng chạy đi tuy nói trường học tam viện tách ra quản lý nhưng là tân sinh học tập lý luận đều là chung một chỗ lúc này cũng có thể thấy được lai mẫn công tốc độ là nhanh cỡ nào chỉ một lát sau toàn bộ mẫn công toàn bộ xông vào tuyến ngoài cùng cùng chiến thuận chiến theo sát phía sau mà pháp hệ cùng phụ trợ thân thể tố chất tương đối kém rất nhiều Xếp hàng ở phía sau phần lớn đều là pháp hệ cùng phụ trợ. Lão sư, đây rốt cuộc là cái gì hả? Viên Bắc nhìn từ từ biến thành đen không trung, nội tâm tràn đầy nghi ngờ, hắn thấy Lý Thanh nóng nảy tư thái, hắn nhất định biết đây là cái gì. Cũng được, ngược lại sớm muộn phải nói cho các ngươi biết, trước thời hạn dạy cho các ngươi cũng giống như vậy. Lý Thanh vừa chạy vừa nói, đây là tân thứ nguyên không gian hạ xuống, trên bầu trời không phải lỗ đen, đó là không gian ở tạo thành, một cái tân không gian. Về phần thứ nguyên không gian thế nào tạo thành, sau này ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bây giờ tất cả mọi người tốc độ hướng diễn võ trưởng phương hướng, không ra ngoài dự liệu lời nói trường học cường giả đã chờ ở đó. Mỗi khi tân thứ nguyên không gian xuất hiện, sẽ có vô số dị thú lao ra không gian, lúc này rất đáng sợ, bởi vì không biết là cái gì dị thú, thực lực gì. Có thể là thanh đồng cũng có thể là kim cương, chính là vương giả cũng cũng có thể, hết thảy đều là không biết. Đúng như Lý Thanh lời muốn nói. Giờ phút này diễn võ trưởng cường giả vô số, giờ khác này bất kể là phụ viện hay lại là chiến viện hay hoặc là pháp viện, tất cả mọi người đều đứng ở to lớn diễn võ trưởng, con mắt tử nhìn chòng chọc không trung biến hóa. Cầm đầu là một cái một thân màu đen trang phục, thân cao hơn 2 mét, cả người tràn đầy cùng giã khí tức. Biết hắn là cá nhân, không biết còn tưởng rằng là con gia thú. Người này chính là chiến viện viện trưởng chiến vô song, nửa bước vương giả, nghề cùng chiến. Ở cùng chiến đội ngũ bên trong chính là tiếng tâm lừng lây tại lấy mạng đổi mạng đấu pháp để cho tuyệt đại mấy người không theo kịp. Từng lấy lực một người gắng gượng chặn lại bạch kim thứ nguyên không gian đại môn. Cái loại này khí phách cùng thực lực để cho dị thú cũng vì đó sợ hãi. Mà đứng ở bên cạnh chiến vô song chính là pháp viện viện trưởng hỏa dung. Hỏa hệ nổ tung pháp sư. Khả năng bởi vì hấp thu gen hạch quá mức quân bạo, cho tới hỏa dung tính khí cũng là dị thường hòa bạo. Bất quá người này cực kỳ bao che, một năm bốn mùa đều là một thân hỏa hồng ăn mặc, rất sợ người khác không biết hắn là đùa lửa. Lý Cương Thiên lão giả kia đây, hỏa dung khí thế hung hăng hướng về phía Trần Tiến Thiên hét. Trần Tiến Thiên ở hỏa dung khí thế áp bách dưới, không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành phải nhỏ giọng đáp lại, Hỏa viện trưởng, ta đã gọi điện thoại rồi, không cứ gọi được A Di vãng Lý viện trưởng thường thường đi địa phương ta cũng đi tìm rồi, không có a. Phế vật, Lý Cương Thiên tên khốn kiếp này, bực này nguy cấp lại tự ý rời vị trí, đợi Lão Phu bắt hắn nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút dục hỏa đốt người mùi vị. Hỏa Dung tức giận chân. Không có biện pháp à, tuy nói trường học cũng không thiếu phụ trợ, nhưng là cũng không có Lý Cương Thiên phối hợp ăn ý, bọn họ phối hợp mấy thập niên, một cái ánh mắt cũng biết muốn làm gì. Trọng yếu nhất là Lý Cương Thiên gen kỹ năng đối với hắn trợ giúp cực lớn, phối hợp Lý Cương Thiên hỏa thuộc tính Tăng Phúc, hắn dám với vương giả gọi nhịm. Chiến vô xong nhìn hỏa dung gấp gáp như vậy, vì vậy Trần An nói, hỏa lão đầu, bình tĩnh chờ nóng, Cương Thiên tùy tiện sẽ không ra môn qua xa, không đúng một hồi trở về. Bây giờ còn không biết là cấp bậc gì thứ nguyên không gian, vạn nhất chỉ là bạch kim dưới đây đâu rồi, chỉ muốn không phải kim cương chúng ta cũng có thể lỡ nổi. Kim cương trở xuống, một mình ta đủ rồi. Qua mấy thập niên, ngươi chính là như vậy cuồng. Lao tử muốn không phải là vì đám con nít này, sớm mẹ hắn bỏ gánh không làm. Hòa dung đỡ lấy không chung vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Xuyên thấu qua lỗ đen khí tức đã để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp, nay tối thiểu đều là hoàng kim cấp thứ nguyên không gian. Hoa viện trưởng. Chiến viện trường, phụ viện tân sinh toàn bộ đến đông đủ, không bị tổn thương. Lý Thanh thở hồng hộc chạy đến trước mặt nhị lao. Chiến vô song nhìn một cái nói, rất tốt, chú ý bảo vệ học sinh. Nhớ chân an một chút bọn họ tâm tình, thích hợp thời điểm nói cho bọn hắn biết chân tướng. Ừ. Lý Thanh dứt lời mang theo một đám phụ viện tân sinh đi vào đám người. Đột nhiên, không trung bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy vang lớn. Ờm ba. Chiến vô song hướng về phía hỏa dung hô, tới. tiến lên. Người sở hữu chú ý phòng vệ, giáo sư bảo vệ tốt học sinh. Hòa dung hướng về phía một đám thầy trò phân phó nói. Dứt lời thân thể hai người hướng về phía không trung lỗ đen bàn tới. Trường 361, 361, không gian thành hình. Trường 361, không gian thành hình. Nhìn dần dần biến mất nhị lão, diễn võ trưởng bọn học sinh nhất thời kinh hoàng thất thố. Không có cách nào đáng sợ như vậy sự tình, 99% bọn học sinh cũng không thấy quá, dù sao khí thế mạnh mẽ như vậy. Viên Bắc nhìn hỗn loạn đám người, tiên lặng nhìn chăm chú rời đi hai vị viện trưởng, Viên Bắc không biết kết quả thì như thế nào. Ầm. Ầm. Giờ khắc này đen nhánh không trung cũng đang phát ra tiếng nổ. Viên Bắc biết hai vị viện trưởng đã với thứ nguyên không gian các dị thú đối mặt. Viện trưởng, trường học xảy ra chuyện, mau trở về ba. Lý Cương Thiên mở điện thoại di động lên, thấy một cái tin nhắn ngắn nhảy ra, đây là Trần Tiến Tiến Phát. Nhất thời Lý Cương Thiên cảm thấy không ổn. Vội vàng một cú điện thoại đánh lại. Tiểu Trần, xảy ra chuyện gì? Lý Cương Thiên vội vàng la lên. Trần Tiến Thiên nghe một chút là viện trưởng vội vàng nói, viện trưởng, mau trở về, mau trở về. Một cái tân thứ nguyên không gian hạ xuống ở trường học, hai vị viện trưởng đã vọt vào, tình huống không ổn à? Lý Cương Thiên nghe xong, quá sợ hãi, được, ổn đi. Lý Cương Thiên cúp điện thoại, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đệ nhất võ giáo tập kích bất ngờ đi. Không trung màu đen nhánh viên hoàn ngưng quyết tán, chậm chậm bắt đầu co rút lại. Viên bất biết. Đây là thứ nguyên không gian sắp tạo thành trong ngáy mắt, là màu đen viên hoàn co giúp lại thành môn hộ thời điểm, chính là thứ nguyên không gian hoàn toàn tạo thành vững chắc thời điểm. Đến khi đó, nếu như không có cường giả ngồi chấn thủ trụ đại môn, dị thú sẽ liên tục không ngừng địa lao ra môn hộ, bắt đầu cổ động phá hư. Đem sẽ đối xã hội tạo thành cực đại địa uy hiếp. Một loại người khai thác cứ duy trì như vậy là được loại chuyện lật vật này, Cướp ở dị thú trước đánh vào bắt lại thứ nguyên không gian, sau đó thủ vệ quân phụ trách chấn thủ Mọi người thấy từ từ co rút không gian nhỏ môn hộ, cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ầm. Giờ phút này trong thứ nguyên không gian tiếng nổ càng ngày càng mãnh liệt, không gian môn hộ thu nhỏ lại tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Xem ra hai vị viện trưởng cũng là biết nói môn hộ lập tức tạo thành, cũng toàn lực ứng phó, tuyệt không thả ra tới một dị thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, diễn võ trưởng nhân càng ngày càng nhiều, từ từ toàn bộ đệ nhất võ giáo học sinh giáo sư toàn bộ tụ tập ở nơi đây. Người khai thác trụ sở chính Báo cáo thủ trưởng, quân tình khẩn cấp. Một tên lính nắm hồng sắc khẩn cấp văn kiện vội vã xông vào thủ trưởng phòng làm việc. Nói, một danh người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người. Một con mái tóc dài màu trắng bạc, khiến người liên tưởng đến khoác mãn tuyết trắng kính tùng, đây là hắn trải qua phong sương, đã trải qua xa trường làm chứng. Đào tước được lông mi, cao đỉnh xuống mũi, cặp mắt bắn ra trận trận hàn mang, cương nghị gò má tràn đầy thiết huyết mùi vị. Ngực hành rộng rãi, làm cho người ta một loại vạn phù khó địch vai phong. Một thân thổ hoàng sắc quân trang, lộ ra vô cùng trang trọng. Đệ nhất võ giáo cầu viện, tân thứ nguyên không gian hạ xuống ở sân trường, e rằng có đại nguy cơ, để cho chúng ta xuất binh chấn áp. Sĩ binh khí thế ngẩng cao, thanh âm vang vọng. Chuẩn. Nam tử rứt lời, cả người khí thế trung thiên. Phạm ta đại hạ người, chấn áp chi? Thật là trùng hợp sao? Ừ, được xương tân thế giới tạp thoái, các ngươi hẳn cầu nguyện đây thật là trùng hợp. Nếu không đợi đến binh lính sau khi đi, nam tử tự nhủ Không gian trong môn hộ, bốn cổ mênh ngông khí thế mênh mông, giống như dâng trào sóng lớn như vậy khuyết tán ra. Chiến lao đầu, tình huống không ổn à, hai cái này quái vật lại là bạch kim cấp đỉnh phong dị thú khí tức, nhưng ta luôn cảm giác có một đạo che giấu hơi thở thời khắc nhìn chăm chú chúng ta. Hòa dung cả người ngọn lửa ngút trời, quanh thân không gian bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra văn mẹo. Người không có cảm giác sai, này sợ sợ không phải bạch kim cấp thứ nguyên không gian rồi, ta cảm giác một cổ không kém chút nào chúng ta khí tức. Coi như không phải vương giả cũng đến gần vô hạn cùng vương giả rồi, nếu như không phải kiêng kỵ cổ hơi thở này, liền hai xuất sinh này, Lao Phu đã sớm để cho bọn họ máu phun ra năm bức rồi. Giờ phút này chiến vô song tràn đầy ngưng trọng, toàn bộ khí tức người càng phát ra âm trầm cổ dã. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không đem hắn giận ra, sợ là chúng ta chấn không phòng giữ được không gian môn hộ, nhìn tình huống còn nữa nhiều nhất 10 phút môn hộ liền hoàn toàn tạo thành. Hòa dung mặt đầy nóng nảy hét. ngươi xem bốn phía dị thú. Đều là hoàng kim cấp khí tức, thậm chí có cũng đạt đến tới được đỉnh phong, đều tại mắt lom lom nhìn ta chằm chằm môn, một khi có cơ hội bọn họ sẽ phấn đấu quên mình xông về môn, coi như là chúng ta, cũng không ngăn được a. Giờ phút này chiến vô song rất là bất đắc dĩ, nếu như Lý Cương Thiên ở chỗ này, bằng vào Lý Cương Thiên tăng phúc, bọn họ cũng không phải như vậy bí thủ bí cước. Đúng vậy, liền coi như chúng ta toàn lực tấn công, trong thời gian ngắn cũng không bắt được kia hai cái bạch kim cấp dị thú vương người. Nếu như là phổ thông bạch kim cấp dù là kim cương cấp chúng ta cũng không ý kỵ, nhưng là mẹ hắn cuộc chiến này đánh quá hoa hoảm rồi, hoàn toàn không biết đối thủ. Hỏa Dung nhìn bốn phía. Nếu như không phải trên đầu dài hai cái sừng hiệu, hai bên gò má mọc đầy miếng vậy bọn họ thật đúng là cho là chính là một hình quái dị người đâu, không có cách nào dù sao thân thể ngoại trừ màu da có màu nâu xám còn lại hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Cặp chân vai ưu thịt bắp có lực, từng cái lưng mọc hai cánh, giơ lên hai cánh tay sinh trưởng cực kỳ quỷ dị. Một cái với long trảo rất giống nhau, một con khác căn bản không phải tay, hoàn toàn chính là xương cốt mà hóa thành trường mâu, tứ chi toàn bộ hiện đầy miếng vảy. Bọn họ đảo không có vấn đề, nhưng là trong tay bọn họ vũ khí rất là quỷ dị, vũ khí với cánh tay trường trùng một chỗ, phản phất vũ khí chính là bọn hắn cánh tay, mỗi lần công kích cũng bổ sung thêm tê dại hiệu quả, bây giờ lao tử tay còn run đầy. Giờ phút này chiến vô song đã có tiêu hao rồi, dù sao không có phụ trợ, tự thân tốc độ khôi phục căn bản so ra kém tiêu hao tốc độ. Nếu như đánh tiếp nữa, khả năng bọn họ liền thua. Mẹ hắn, vừa mới một cái không chú ý bị kia cầu vật đâm một chút, bây giờ nửa bả vai còn có thể cảm giác nói kêu kêu ma ý, thật sự không được chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài trước, nếu chấn áp không được, vậy thì ngăn bọn họ đại môn, để cho bọn họ cũng không ra được, chờ đợi tiếp viện. Giờ phút này Hỏa Dung đã tâm có thối ý rồi, không có cách nào hôm nay chính là đem hai cái này lao ra khóm vứt ở chỗ này bọn họ cũng không phòng giữ được. Thật sự không được, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá nói thật đám này dị thú nhục thân thật mạnh, đều là hoàng kim cấp dị thú chỉ so nhục thân căn bản không phải đám xuất sinh này đối thủ A-La-Hỏa. ngươi có phát hiện hay không hai cái này bạch kim cấp thú vương so với còn lại dị thú nhiều cái đuôi còn lại cũng không khác biệt. Chiến vô song cảm giác bạch kim cấp hai cái dị thú nhục thân đều nhanh đuổi qua hắn, đây chính là xuất vượt qua một cái đại giai đoạn, trung gian cách một mảnh biển đây. Quản ba nội hắn, chính là nhiều cái đầu hôm nay cũng phải tha đảo bọn họ hỏa dung bạo tính khí đi lên đâu để ý những thứ đó. Ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa động thử sau đó, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, "Nhân loại, đã sớm nghe thế giới các ngươi muôn màu muôn vẻ, ta chuẩn bị mang theo một đám các huynh đệ đi nhân loại các ngươi thế giới đi dạo một vòng." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái nhất thời quá sợ hãi, dị thú lại lại nói bọn họ ngôn ngữ loài người. Ngôn ngữ loài người cực kỳ phức tạp, là cần phải có cực cao trí tuệ mới có thể học được. Bọn họ chinh chiến quá vô số thứ nguyên không gian, Gặp phải sẽ ngôn ngữ loài người dị thú hai cái tay cũng có thể đếm đi qua, mà bọn họ từng cái đều là vương giả cấp thứ nguyên không gian thống xoái, thậm chí dị thú vương người so với nhân loại vương giả mạnh hơn một, hai. Dù sao dị thú nhục thân so với nhân loại trời sinh rắn chắc, năng lực bay liền chặng thường thường cũng có thể lấy một chống hai. Thường thường thất giai dưới đây dị năng giả cũng so với đồng giai dị thú cường hãn, nhưng là qua thất giai ngược lại là dị thú càng mạnh mẽ hơn, đối với dị thú mà nói hoàng kim đến bạch kim là một nấc thang. Một khi vượt qua bản thân huyết mạch sẽ phơi bày phản tổ khuyên hướng, thực lực tăng lên cực lớn. Mẹ hắn, không nghĩ tới xuất sinh cũng học được nói tiếng người rồi. Hòa dung vốn là đánh phiền não, giờ phút này đột nhiên mang đến biết nói chuyện hòa dung nhất thời bạo tính khí liền lên tới. Chiến vô song cẩn thận phân biệt thanh âm phát ra phương hướng, phát hiện lại phân biệt không tới, thanh âm phảng phất tới tự bốn phương tám hướng, vô căn cứ mà tới. Ha ha, tiểu tử khác như vậy đại hỏa khí, phải hiểu được kính già yêu trẻ lúc này cái thanh âm này lộ ra vô cùng bình tĩnh, không tiêu không nổi. nhưng là rơi vào hỏa dung trong lỗ thai cực kỳ giống khiêu khích. cậu tắc trùng có bản lãnh đi ra, nhìn ra ra đem ngươi đầu đánh nát. hỏa dung nhất thời hỏa khí trung thiên, không đợi giọng nói kia trả lời bên tiếp tục giống mắng suốt sinh nếu không ra, xem ta không tàn sát sạch ngươi những thứ này đồ tử đồ tôn. chửi đi tận tình chửi đi, ngược lại các ngươi thời gian không nhiều lắm. ha ha ha ha ha ha ha ha ba, cuồng vọng tiếng cười tại không gian văng vọng chỉ chốc lát liền lại yên tĩnh lại. Chiến vô song cảm giác quanh thân không gian cực kỳ kiềm chế, vội vàng hướng Hỏa Dung nói, "Đừng nói chuyện, chú ý bốn phía, không gian môn hộ nhanh ổn định." Hỏa Dung vốn định chửi lại, nhưng là nghe được Chiến vô song nhắc nhở, lập tức thu liễm, chăm chú nhìn bốn phía dị thú. Hai người chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến lui tới không gian môn hộ trước. Hai biết đến đây là thời khắc tối hậu. Cả người khí thế toàn diện bùng nổ, tuy thời chuẩn bị ra tay bá đạo. Đột nhiên nổ lên mênh mông khí tức đưa tới bốn phía các dị thú bất an cũng không phải thật sự có dị thú đều là vương ở khí tức cường giả áp bách giới người yếu bản năng cảm thấy nguy cơ từ đó suy đoán bất an thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên một trận cực kỳ chói tai tiếng va chạm vang rội toàn bộ không trung mau nhìn cái kia lỗ đen bất động không gian môn hộ ổn định đây chính là thứ nguyên không gian tạo thành ấy ư thật là tráng quan không biết sao tự mình không học thức một câu thoại tào đi thiên hạ theo không gian muôn hộ hoàn toàn ổn định diễn võ trưởng nhất thời nghị luận ở mỹ trong lúc bất chợt mấy đạo tiếng xé gió từ không gian môn hộ vang lên chợt hai bóng người nhanh chóng từ không gian môn hộ phá không lướt đến chương 362 362 đại chiến bắt đầu chương 362 đại chiến bắt đầu 362 mọi người nhìn bầu trời càng ngày càng gần điểm đen đầu tiên phát giác là học viện ba vị viện trưởng người theo đuổi ở thất giai trong nhận thức ngoại trừ hai vị viện trưởng còn có ba vị khí tức kinh khủng hơn tồn tại Hai cái thất giai đỉnh phong có thể so với bát giai, còn có một cái bọn họ không nhìn đấu, vậy chỉ có một kết quả, thấp nhất bát giai tồn tại, nhìn khí tức so với nhị lao không hề yếu, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Toàn bộ học sinh toàn bộ rút lui, giáo sư theo chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt của Trần Tiến Thiên cực kỳ âm trầm, ngay sau đó hướng về phía còn thừa lại ba vị thất giai cường giả gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đó là dẫn đầu điều động, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, hướng về phía không trung bắn tới theo của bọn hắn rời đi, vốn là dưới chân cực kỳ cứng rắn diễn võ trưởng trong nháy mắt nhiều hơn tới 4 cái lom xuống. Đợi đến chân trời mấy đạo hắc ảnh vạch qua, vừa mới hơi có nhiều chút tiến lặng diễn võ trưởng, trong nháy mắt đó là bộ phát ra kinh thiên sức sống, dày đặc mấy trăm vị ngũ giai lục cấp giáo sư trong nháy mắt từ trong đám người nhảy nhảy ra, các vị giáo sư giống như là trải qua hơn mấy trăm ngàn lần tập luyện một dạng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, 4 năm người đội ngũ nhỏ liền thành hình, đến gần 80 cái tiểu đội Trong nháy mắt phân tán ở diễn võ trường bốn phía Toàn bộ học sinh ở cá biệt lao sư dưới sự dẫn đường chậm rãi né tránh nói an toàn vương, Không hổ là đệ nhất võ giáo Viên Bắc thấy học viện nhiều như vậy cường giả Cũng là không khỏi than thở Đi thôi Viên Bắc cũng chưa bao giờ làm nhiều trần trở Vung tay lên Đó là hướng về phía trường học sau núi vội vã đi Phụ viện tân sinh từ giờ khắc này bắt đầu chỉ nghe lệnh viên Bắc Dù sao Lý Thanh rời đi nói Phía sau hết thể đều nghe lớp trưởng. Viên Bắc nhìn phía sau đi theo mấy chục người trong lòng nhiệt huyết dâng trào, nhân mặc dù không nhiều nhưng người thiếu niên kia chưa từng có mộng võ hiệp, tướng quân mộng. Mỗi một người cũng hy vọng một ngày nào đó vung tay lên, thiên quân vạn mã từ bên người bay vùn vụt mà qua. Tỉnh táo lại, rơi vào viên Bắc trái tim càng nhiều là trách nhiệm. Cục diện hỗn loạn nhất định không thể cho thêm viện trưởng bọn họ thêm phiền toái. Giờ phút này học viện sau núi, cũng là đột nhiên trở nên sức sống vô hạn, mà những công việc này lực nguồn chính là từ dưới chân núi hướng đỉnh núi nhảy vô số bóng người đang đối với đỉnh núi chạy tới trên đường viên bắc tinh thần lực cũng là có chút tản mắt ra bằng vào cường đại tinh thần lực trong núi yên lặng không biết bao lâu mịt mở khí tức giờ phút này cũng từ từ tỉnh lại chỉ là những khí tức này để cho viên bắc cảm giác một tia hữu quảng lại thê lương trong nháy mắt mấy bóng người hóa thành từng đạo hồng bận rộn từ đỉnh núi lướt nhanh ra cảm nhận được những khí tức kia độ cường hành chính là viên bắc cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh một đạo bát dai Bốn đạo thất giai đỉnh phong. Trật lại cảm thấy một tia không đúng, tử khí. Đúng rồi, liền là tử khí, năm người này trên người tràn đầy tử khí, hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, giống như là dòm bì hay hoặc là chỉ là một đạo chấp niệm. Nhìn dáng dấp học viện cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ phút này diễn võ trường chung quanh, mấy trăm vị giáo sư đứng sừng sững, từng đạo nóng bỏng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời kia vận mẹo không gian môn hộ, chỉ cần kia môn hộ đi ra dị thú những thứ này giáo sư sẽ gặp giống như làn sóng lớn một loại chen chút tới trên bầu trời hai bóng người nhanh chóng hạ xuống hai vị viện trưởng cả người vết thương nhưng vẫn cứng chiến ở diễn võ trưởng trung ương mà còn dư lại hạ tam đạo bóng người đình trệ ở trên trời cả người khí thế chậm dài áp bách xuống hai cái lo cẩu nay thiên thệ chết cũng muốn đem bọn ngươi chém chết để tế điện ta kia đông đảo chết đi các huynh đệ trên bầu trời kia đạo khí thế mạnh nhất bóng người phát ra vô tận giống giận chiến vô song cùng giờ phút này hỏa dung mặt đầy mệt mỏi là Tại không gian môn hộ thành hình một khắc kia, hai người nhất thời hỏa lực mở hết, hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, gắng gượng tiêu diệt đến gần một phần ba dị thú. Nay cổ cường thế công kích, khiến cho vô số dị thú mới thôi sợ hãi, coi như là dị thú trong lòng cũng sẽ có sợ hãi, cũng sợ tử vong. Cuối cùng hai người bị đột nhiên xuất hiện đánh lén bị thương nặng. Sau đó liền xuất hiện mọi người thấy một màn kia. Một đám xuất sinh mà thôi, giết cũng liền giết. Chỉ bằng ngươi hai cái kia bạch kim cấp đỉnh phong thủ hạ sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Ngươi cảm thấy ngươi một cái liền có thể đem chúng ta hai cái chém chết nơi này. Côn vọng. Nội tâm của hỏa dung cũng là vô cùng bực bội. Bà nội hắn, giết được đang thoải mái, kia nghĩ đến một cái kim cương cấp đỉnh phong dị thú lại còn biết hạ hát thủ, nếu như không phải tránh né chỗ yếu, sợ rằng hiện tại cũng mở tiệc. Hai vị bạch kim dị thú trung gian đạo thân ảnh kia cười lạnh nói, sách, chống lại ta ba tạp nhĩ, ai cho ngươi dũng khí, bằng các ngươi sau lưng những người này. Theo không trung ba bóng người chậm rãi hạ xuống. Mọi người rốt cuộc thấy nói chuyện dị thú chân diện ngủ. Nói cho đúng kia không phải dị thú, hắn giải cùng nhân loại giống nhau như lúc dung mạo, cùng nhân loại so sánh hắn lộ ra càng cao to hơn, thân cao đến gần 3 mét, toàn bộ thân hình cực kỳ to con, nhất là tứ chi lộ ra càng thêm to lớn, cảm giác cả người chính là lực lượng đại sứ hình tượng tử. Bất cứ người nào thấy hắn cũng có nghĩ đến lực lượng cái từ này. Bốn cái màu đỏ nhạt sừng rồng có tất trạng thái cực kỳ đều đều sừng sững lên đỉnh đầu, một thân hồng bảo lộ ra càng thêm l Ba Tạp Nhĩ. lão Phu chưa nghe nói qua, lão Phu khuyên giờ phút này người trở về tha cho người bất tử. Giờ phút này chiến vô song chiến ý bay lên. Hắn biết không có thể lại kéo dài thời gian, sợ rằng không bao lâu, trong không gian thứ nguyên dị thú sẽ dốc toàn bộ ra, bọn họ chấn nhiếp chỉ có thể là tạm thời, chờ bọn hắn phản ứng kịp sẽ trễ. Kỳ dạ. Cơ đặc. Các ngươi còn chờ cái gì? Đang khi nói chuyện trên người Ba Tạp Nhĩ khí thế đột nhiên bay lên, toàn bộ thân hình nhất thời hướng về phía nhị lao ban tới ngoài ra hai cái dị thú chặt theo phía sau giống vậy hướng về phía nhị lao bàn tới nhìn nổ bắn ra tới ba tạp nhĩ hai người ánh mắt trở nên cực kỳ kiên tuyệt không đợi ba tạp nhĩ tới hỏa dung đó là một đạo hỏa roi quất tới với ảnh giữa không trung ba tạp nhĩ đối lên hỏa diễm cử roi hung hãn một quyền đánh tới kia thuận lên hỏa diễm cử roi truyền tới kinh khủng lực đạo nhất thời làm hỏa dung lui hết mấy bước trên gương mặt cũng là hiện lên một tia tái nhợt còn không có đối mặt đó là rơi xuống hạ phong giờ phút này hỏa dung tâm lý lật ra kinh đảo hãi lãng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn một đòn đó là bị thương nhẹ hỏa dung không có sao chứ này nhân nhục thân cực kỳ mạnh mẽ ngươi khoảng cách xa công kích ta đi sẽ hắn một hồi chiến vô song nói xong liền phóng lên cao trên người chiến ý bay lên lực thay đổi chiến vô song gầm nhẹ một tiếng nhất thời thân thể từ từ bành trướng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt toàn bộ thân hình đó là tăng lớn hơn một vòng này không chỉ có chỉ là thân thể trở nên lớn Mà là chỉnh lực lượng cá nhân tăng lên gấp đôi Một loại có rất ít người sẽ hấp thu loại này gen hạch Mặc dù lực thay đổi có thể làm chiến vô song lực lượng tăng vọt, Nhưng là cũng sẽ đối nục thân tạo thành tổn thương Thuộc về giết địch 1.000 tổn hại 800 gen kỹ năng Thấy A3 Chiến vô song đấm ra một quyền Quanh thân không gian nhân là lực lượng quá mức cường đại sinh ra văn bèo Quả đấm trô đi qua tầng không gian tầng sụp đổ Lại chậm rãi khép lại Ba tạp nhĩ thấy cũng là khẽ nhíu mày Nhưng vẫn không sợ. Toàn bộ thân hình trên không trung đổi lại, giống vậy đấm ra một quyền, đen nhánh không gian liệt phùng chậm rãi nổ tung, đồng thời lấy quyền mang thân, cả người lấy càng nhanh chóng độ đắp xuống. Oen. Hai quyền tương đối. Nhất thời tiếng vang cực lớn phóng lên cao, tại phía xa đỉnh núi giờ phút này Viên Bắc nghe rõ rõ ràng ràng. Quanh mình không gian điên cuồng lay động, một đạo mắt Trần có thể thấy khí lãng từ hai quyền tiếp giáp nơi hướng bốn phía khuếch tán. Ngươi liền này điểm lực lượng sao? Ba tạp nhĩ nhìn chậm rãi hạ xuống chiến vô song nói. Chiến vô song tự biết lực lượng không bằng ba tạp nhĩ, giờ phút này điên lặng không nói, nhưng là trên tay lực lượng lại đang chậm rãi gia tăng. Hê a, Phúc! Chiến vô song gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt ngưng hạ xuống, nhưng giờ phút này là cũng bị thương không nhẹ, để cho vốn là mệt mỏi thân thể tuyết thượng ra xương, cả người không khỏi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân hình nơi với bán không, chiến vô song trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một loại khí tức nguy hiểm lượn quanh chạy lên não toàn thân hàn giờ phút này cuộn lông ngược lại dựng lên gào ngay tại chiến vô song trong lòng bị khí tức nguy hiểm tràn ngập lúc một đạo dị thú tiếng gào thét tuyển như tiểu quỷ bị hư vô ở chiến vô song bên thay vang lên không được chiến vô song cảm thấy không ổn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh chiếu cố toàn lực đối chiến ba tạp nhĩ rồi quên còn có kỳ dạ cùng cơ đặt hai cái dị thú vương người Phốc suy nựng chống cự một đòn chiến vô song kia gò má tái nhợt bên trên lập tức sông lên một vệt đỏ thắm một ngụm máu tươi không nhịn được phun mà ra, toàn bộ thân hình nhanh chóng trượt lui, ầm ầm đập vào trong diễn võ trường. giữa không trung ba tạp nhĩ thân hình lóe lên một cái trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hỏa dung, không đợi hỏa dung phản ứng kịp, đấm ra một quyền. hỏa dung thấy vậy vội vàng ngăn trở, nhưng vẫn là bị đánh trúng lồng ngực, trong nháy mắt trọng thương. để cho mọi người không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy cái hiệp, viện trưởng hai người liền thua trận. nếu như thật sự thời kỳ toàn thịnh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định nhưng là nhị lao trải qua thứ nguyên không gian đại chiến sau lại bị đánh lén có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng ha ha cơ lạp cơ đặc đi làm thịt những người khác ta muốn để cho ngươi xem ngươi học sinh từng bước từng bước chết đi ba tạp nhĩ thâm trầm hướng về phía nhị lao nói ba tạp nhĩ thật làm hai người chúng ta lão già khọm già rồi không được giờ phút này chiến vô song này lên khỏi mặt đất cả người thân thể lại lớn hơn một vòng liền đối với ba tạp nhĩ bạo trùng đi qua chỗ đi qua không gian từng khúc băng liệt Đảo mắt liền cùng ba tạp nhĩ lại chiến đấu. Chư vị, tốc độ giết chết hai cái này, viện trưởng nơi đó tình huống không ổn a. Một tên thất giai cường giả hướng về phía mọi người nói xong liền xông tới. Vừa dứt lời, kỳ dạ cùng cơ đặc thân hình dẫn đầu chuyển động, giống như vỗ ngồi cư ưng một dạng nhanh như tia chớp hướng về phía người nói chuyện bạo nổ vút đi. Quanh thân cường lực khí thế đem không gian chấn run lầy bẩy. Giết hai xúc sinh này. Sắc mặt của Trần Tiến Thiên dữ tợn, Sắc ý lẫn nhiên chợt qua tiếng. Giống như như thiên lôi phẫn nộ vang vọng đất trời. Vèo, vèo, vèo. Đột nhiên năm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ dạ cùng trước mặt cơ đặc, từng chiêu từng thức không chút lưu tình, bất kể cơ lập cơ đặc mạnh dường nào cứng rắn công kích, năm người khái không né tránh. Đột nhiên mảnh thiên địa này phát ra một trận rất nhỏ ba động, vô số người ánh mắt rộng giai chuyển hướng thứ nguyên không gian đại môn, nơi nào bắt đầu nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Chương 363, 363, kèn hiệu vang lên. Chương 363, kèn hiệu vang lên. 363. Đông đông đông. Không gian kịch liệt vặn vẹo gian, phát ra lượng quân đối luy tấu khởi đánh chống âm thanh, mà ở loại này âm thanh khuyết tán bên dưới, không gian môn hộ trở nên càng thêm vặn vẹo. Nhìn kia vặn vẹo không gian môn hộ, vô số người ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng biến thành thô trọng rất nhiều. Ha ha ha ba. Ta các huynh đệ, nên đi ra đoạt địa bàn rồi. Ba tạp nhĩ trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tấn công rục vọng, đồng thời hai tay chậm rãi nâng lên, đồng thời phát ra vô cùng phách lối cười như điên. Chiến vô song thấy vậy nhanh chóng rút lui đến bên cạnh Hỏa Dung nói: "Thế nào, còn có thể chiến sao?" Hỏa Dung nổ một bãi nước miếng máu tươi, ánh mắt chăm chú nhìn Ba tạp nhĩ nói phi: "Đoán chừng là xương sườn chặt đứt, nhưng là thu thập những thứ này hạng giá áo túi cơm vẫn là không có vấn đề." Bây giờ Hỏa Dung cũng cảm giác khó giải quyết, không có cách nào hắn không có cuồng chiến cái loại này siêu cường nhập thân. Sợ nhất chính là cận chiến, nếu như với ba tạp nhị sáp lá cả, hắn quá mức trí kiên cầm không được tam hiệp. Nhưng là, mỗi loại nghề đều có ưu thế của mình chỗ, hỏa dung nổ tung hỏa hệ gen kỹ năng, thích hợp nhất của chiến, đều là phạm vi lớn gen kỹ năng, lực buộc phát mạnh, phạm vi đại. Mà chiến vô song sở trường nhất là cận chiến sáp lá cả, một thân gen kỹ năng, trong đó hơn phân nửa đều là tăng phúc lực lượng cùng nhục thân, cho nên chiến vô song hỏa lực mở hết dưới tình huống, nhục thân có thể so với đồng giai dị thú nhưng là chống lại ba tạp nhĩ hay yếu rất nhiều. Đang khi nói chuyện, kỳ giả cùng cơ đặc cũng bị mọi người đánh trọng thương, mắt thấy đã khoái hoạt không được, không có cách nào khoản nợ nhiều cũng sợ con giận cắn. Một cái bắt dai, bảy cái thất dai vây quanh đánh, nếu như không phải nhục thân cực mạnh, bây giờ sớm đi xuống uống canh rồi. Nhưng chính là như vậy, vẫn có một vị mẫn chiến cùng Pháp Sư bỏ mình, cứ việc mẫn chiến tốc độ khá nhanh, nhưng là ở kỳ giả cùng cơ đặc công kích thêm tê dại hiệu quả hạ bị chém giết. Ánh mắt của Viên Bắc Hiếp lại nhìn kia càng ngày càng vặn vẹo không gian môn hộ, hắn cảm nhận được trong môn hộ chuyển tới một cổ cực độ năng lượng kinh khủng ba động, loại ba động này dị thường cuồng bạo, loại cảm giác này thật không dễ chịu, giống như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chờ đợi thi bài thi như thế, cũng không ai biết bài thi bên trên là cái gì để. 3. 3. vặn vẹo không gian đột nhiên ngưng trệ, chợt chỉ nghe được vô số nước gợn âm thanh, dây đặc điểm đèn từ không gian môn hộ bay vút đi xuống. Không được, dị thú lao ra ngoài. Viên bác quá sợ hãi. Tại không gian muôn hộ nước gợn tiếng vang lên một sát na, diễn võ trưởng vô số đạo nhân ảnh, con mắt lập tức đỏ ngầu, giữa cổ họng phát ra tràn đầy chiến ý tiếng gầm gừ. Bóng người giống như cá giết sang sông như vậy hướng điểm đen hạ xuống phương hướng bạo trùng đi. Cùng những thứ này chiến ý sôi sụp nhân so sánh, viên bác sắc mặt nhưng là biến đổi lớn, thân hình đó là đột nhiên chợt lui, sau lưng còn lại phụ viện tân sinh cũng là phản ảnh cực nhanh, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Ở viên bắc đám người khi lui về phía sau, còn lại học sinh cũng đều nhanh chóng lui về phía sau, hiển nhiên bọn họ cũng là thấy được mấy cái bay vút tới dị thú. Dị thú thấy viên bắc mọi người lui về phía sau, phía sau hai cánh đột nhiên dùng một cái, tốc độ lại vừa là thêm nhanh thêm mấy phần. đảo mắt đó là vọt tới đỉnh núi, không chút do dự dơ lên vũ khí xông tới giết. Không chung vô số dị thú, bốn phía quét ra, những thứ kia hướng nhanh nhất nhân cơ hội là một cái nháy mắt gian, liền bị đánh chúng bay rớt ra ngoài. Trận tiêu thê lương thảm thiết tâm thanh, vang rội toàn bộ đệ nhất võ giáo. Một ít rựi vào sau cường giả, cũng rốt cuộc bùng nổ, mấy vị thất giai cường giả nhanh chóng xông về phía trước, tiện tay chém chết mấy con dị thú tướng nhân viên bị thương ném cho y tế phụ trợ. Phía sau lục sát sinh mệnh khí tức giống như sương mù như vậy bay lên, đó là hai mươi mấy vị lục cấp phụ trợ tổ hợp thi triển chưa khỏi loại gen kỹ năng, hơn 20 cái gen kỹ năng trồng mã thành. Giao chiến trong nháy mắt, mười mấy vị giáo sư đó là người bị trọng thương để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là hoàng kim cấp dị thú nhục thân lực lượng thật không ngờ cường đại chính là lục cấp đại sư một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương đệ nhất võ giáo giáo sư hiển nhiên phối hợp lẫn nhau cực tốt ngắn ngủi 2 phút chính là muốn đến ứng đối phương pháp toàn bộ đội ngũ thuận chiến cuồng chiến đè ở phía trước nhất pháp sư ở phía sau điên cuồng phát ra phụ trợ ở phía sau cùng điên cuồng khôi phục tăng phúc không hẹn chốc lát chiến đấu đó là vang dội mà giờ khắc này trên núi cũng có một ít dị thú xông tới giết. Đang đối mặt hoàng kim cấp dị thú, phổ biến chỉ có cấp 2 khoảng đó tân sinh, hoàn toàn không có lực phản kháng. Ở dị thú vọt tới một cái chớp mắt đó là bị dọa sợ đến lăng tại chỗ. Phúc! Màu rút lui! Viên bắc bằng vào xuất sắc côn pháp cùng với vượt xa đồng dai nhục thần, với một con hoàng kim cấp dị thú chính diện va chạm, kết quả không cần nói cũng biết, một ngụm máu tươi không nhịn được phun mà ra. Lúc này, rất nhiều học sinh cũ nghĩa vô phản cố đứng dậy, đối với học sinh cũ mà nói. Năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học học đệ học mội là hoàn toàn không có sức chiến đấu, bởi vì bọn họ cực đại đa số trên tay cũng không có nhuộn qua huyết. Vị này học đệ, ngươi mau rút lui đi, để ta làm ngăn cản, ta rất mạnh. Một tên nu nhược nam tử chậm rãi bay tới trước mặt viên bác nói. Dứt lời đó là xông lên phía trước. Ta, viên bác, phụ trợ, một thân cường khấu. Viên bác nhìn hướng hoàng kim cấp dị thú xông lên học trưởng, trong lòng càng là chiến ý phun trào má phát. Theo sát phía sau đi theo vị kia học trưởng đó là đồng thời xuống tới. Nam tử cũng là hào ý trung thiên, ta, trương đẳng, cùng chiến. Hôm nay ta huyết chiến dị thú, sợ gì vừa chết. Viên Bắc học đệ chúng ta đồng thời vén lật hắn. Viên Bắc, không hổ là cùng chiến, quả nhiên đủ cùng. Cùng lúc đó, còn lại hơn ngàn vị năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ cũng là lập tức thi triển thân hình, hóa thành một đạo đạo thân ảnh mơ hồ xông về còn lại mấy con dị thú. Mấy con dị thú cũng là vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này thân thể và gân cốt ốm yếu nhân loại, lại để cho gắng gượng phá vỡ bọn họ nhục thân. Chỉ ước chốc lát này mấy con dị thú đó là phơi thây tại chỗ. Giờ khắc này chiến tranh tàn khốc thể hiện tinh tế, có thể thích hứng sống tiếp, không thích hứng được chỉ có thể dừng bước nơi này. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, trên trăm vị học sinh bị thương nặng, phần lớn đều là tân sinh, hoàn toàn không có tham gia quá cái gì chiến tranh, ngay cả thứ nguyên không gian đều rất ít đi phòng ấm đóa hoa. Theo chiến đấu tiến vào ác liệt, trên núi mấy con dị thú toàn bộ thanh trừ, càng ngày càng nhiều học sinh hưng phấn, bởi vì chiến đấu mà run rẩy, kia cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn đến run rẩy. Các vị học trưởng học đệ, giờ phút này học viện đại nạn, vì học viện giết bọn tạm chúng này. Trong đám người đột nhiên một đạo giống to, người này dứt lời đó là hướng diễn võ trưởng phong tới. Mọi người còn lại cũng là nhiệt huyết sôi trào, dù sao đều là 20 khoảng đó người trẻ tuổi, ai còn không điểm nhiệt huyết. Năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học lưu lại nẻ tránh, chúng ta đi tiếp viện lao sư. Lại vừa là một đạo vang lên. Xông lên A. Phạm ta võ giáo, giết không tha. Ta viết hắn tiên nhân, làm chết đám súc sinh này. A. Toàn bộ đỉnh núi, vô số đạo tiếng giống giận vang lên. Giờ khắc này toàn bộ học sinh cũng bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, vô số đạo thân ảnh lao xuống núi hướng về phía xa xa diễn võ trưởng điên cuồng phong tới. Thân là lớp trưởng, ta nghĩa bất dung tử. Viên bác hướng về phía phụ viện tân sinh nói xong cũng là gia nhập dòng lũ, bảo chúng đi. Một đám tân sinh, nhìn rời đi học trưởng học tỷ, yên lặng không nói. Có thể tới đệ nhất võ giáo không có mấy người kẻ ngu, đều biết giờ phút này bọn họ đi chỉ có thể thêm phiền, không bằng thật tốt cầu thả đến. Sát ra. Đột nhiên xuất hiện bạo nổ tiếng kêu, để cho các vị giáo sư khiếp sợ. Giờ phút này bọn họ đột nhiên phát hiện, vẫn đứng sau lưng bọn họ được bảo hộ bọn nhỏ trưởng thành. Bọn họ có quá mức thậm chí đã mạnh mẽ hơn lao sư rồi. Thấy một màn như thế, các vị giáo sư khí thế trong nháy mắt tăng vọt, công kích trở nên điên cuồng hơn, hơn rồi, vốn chỉ là bị động phòng thủ chiến viện giáo sư, giờ phút này cũng chậm chậm bắt đầu tấn công. Đúng vậy, bọn học sinh cũng như vậy dũng cảm, bọn họ thân là lao sư, muốn làm gương tốt, chính là chết cũng phải bảo vệ tốt những đứa trẻ này. Gào! Cách đó không xa bị mấy người vây công cơ lạp cơ đặc, lại hét thảm một tiếng sau cuối cùng cũng bị chém chết tại chỗ. Nghe được vương tiếng kêu thảm thiết, những dị thú kia đột nhiên trở nên điên cuồng hơn, công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn. A! Các ngươi đáng chết. Ba tạp nhĩ giờ khắc này cũng là giận dữ, điên cuồng công kích như nước mưa như vậy hướng về phía chiến vô song đánh mà ra. Giờ phút này chiến vô song chỉ đành phải phòng thủ, hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Cho ra chết đi. Giờ phút này hỏa dung cũng là hoàn toàn không quan tâm chính mình thương thế, một viên cự đại hỏa long đầu từ cánh tay phun mà ra. Nhất thời rơi vào dị trong bảy thú muốn nổ tung lên. Chậm muồi mấy đạo dị thú tiếng kêu thảm thiết vang rội không trung. Gào, gào. Kèm theo từng tiếng tựa như long ngâm như vậy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đông đảo học sinh rối rít đầu nhập chiến đấu. Đột nhiên gia nhập đến gần 2.000 vị tứ giai khoảng đó dị năng giả. Trong nháy mắt liền đối dị thú tạo thành cực đại địa tổn thương. Tuy nói thực lực của bọn hắn không cao, nhưng là không ngăn được số lượng nhiều. Hàng trăm hàng ngàn đạo viễn trình gen kỹ năng phô thiên cái địa hướng dị thú cuồng vây loạn nổ chính là bạch kim cấp dị thú cũng gánh không được a giờ phút này chiến trường máu thịt bay tán loạn dị thú tiếng gào thét lão sư cùng giáo sư tiếng gầm gừ giống như đánh trống như vậy vang vọng đất trời phúc hỏa dung lại vừa là phun một ngụm máu tươi nói mà ra hắn biết rõ mình thương thế quá nặng giờ phút này ngay cả những thứ này hoàng kim cấp dị thú cũng có thể bị thương nặng cùng hắn lý cương thiên ngươi mẹ hắn không tới nữa lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi giờ phút này hỏa dung trùng thiên giận Trong lòng cũng là gấp chửi mẹ Ngươi nói lao đầu này không việc gì chạy lung tung cái gì Bình thường không đi ra Lúc này có chuyện rồi ngươi mẹ hắn ngược lại không thấy Liên đám này lục thất giai phụ trợ Kỹ năng tác dụng đến trên người của ta không được cái gì đại tác dụng Thậm chí còn kém hơn ta tiêu hào. Ha ha, lão tử hôm nay coi như đảo ở chỗ này Cũng phải kéo nhiều mấy cái chịu tội thay Sắc mặt của hỏa dung tái nhợt ngồi sập xuống đất Máu me khắp người Có dị thú, có chính hắn Giờ phút này hắn liền đứng lên, khí lực cũng không có, cả người hoàn toàn chi nhiều hơn thu, hắn không biết mình kết quả giết bao nhiêu dị thú, nhưng nhìn đến dị thú bảy mấy chỗ kia trống không, hắn tự hào cười. Có ta ở đây, người lão giả này không chết được. Đột nhiên một tiếng giống to từ đằng xa truyền tới. Chương 364, 364, ngươi nghĩ, nhưng ngươi không nói. Chương 364, ngươi nghĩ, nhưng ngươi không nói. 364. Theo một tiếng giống to Một đạo to lớn lục sắc pháp trận từ trên trời hạ xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi đập ở mấy trăm vị giáo sư trung ương. Từng tia thúy lục sắc xương mù điên cuồng hướng hỏa dung trong thân thể chui. Chính là chỗ này cảm giác đủ sức. Hỏa dung bị này đột như tới cường đại chữa trị gen kỹ năng làm cho vô cùng sảng khoái. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trên người hỏa dung vết thương đó là khép lại hơn nữa. Người tử lao đầu này, chế nữa một hồi, sẽ chờ ăn thịt đi. Hỏa dung hướng về phía hỏa tốc chạy tới Lý Cương Thiên một trận lao tao. Ta thiểu ra đi hai ngày, hắn đây nương thứ nguyên không gian cũng mở tới trường học. Lý Cương Thiên sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước. Ở Lý Cương Thiên xuất sắc chữa trị gen kỹ năng hạ, hỏa dung cảm giác thân thể lại lần nữa trở nên rồi rào đứng lên. Ha ha, mẹ hắn, hôm nay bọn tạp chủng này đừng mong thoát đi một ai. Lý Cương Thiên thấy ba tạp nhĩ muốn ngăn trở chữa trị không nói hai câu, chữa trị khôi phục gen kỹ năng không muốn sống hướng trên người chiến vô song ném, không hẹn chốc lát chiến vô song cũng là nhục thân lấy được ổn định chậm chậm bắt đầu thử tấn công. Được lâu như vậy, nên ta công đi." Chiến vô song cặp mắt đỏ bừng nhìn chậm chậm Ba Tạp Nhĩ nói: "Chỉ chốc lát, bị thương mọi người, thân thể đều được khôi phục, hơn nữa nhanh chóng tham gia chiến đấu." Hòa lao đầu, chiến lao đầu hai người các ngươi thoải mái hơn, không cần lo lắng tiêu hao. Lý Cương Thiên hướng về phía Ba Tạp Nhĩ hướng hai người cực kỳ phách lối hô. Chiến vô song trở tay một quyền rút ra ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi hướng về phía Lý Cương Thiên nói: "Lão phu chờ ngươi những lời này, ha ha." Ba tạp Nhĩ đầu thất ta cho ngươi đỡ tiền, chỉ bằng các ngươi chút tài mọn còn dám mua ông đúa trước cửa lỗ bàn. Ba tạp Nhĩ thu cùng thanh âm vang rội toàn bộ không trung, trật trên người khí thế nhất thời lại tăng lên mấy phần, toàn bộ thân hình từ từ tản mát ra nhàn nhạt ngọn lửa. Chốc lát đó là cả người ngọn lửa, chiến lực cũng là tăng vọt. Chiến vô song cảm giác Ba tạp Nhĩ lại cường thêm vài phần, vừa mới lấy được ưu thế nhất thời cảm thấy khâm ưu. nhưng vẫn là không sợ hãi chút nào hướng về phía Ba Tạm Nhĩ bạo trung đi. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này như vậy, cậu thả đây. Lý Cương Thiên thấy thân thể hai người khôi phục, đó là Lưỡng Đạo Lam sắc viên hoàn đeo vào trên người của hai người, xoay người nhìn vòng quanh toàn bộ chiến trường, cho đến toàn bộ chiến trường tiếp viện, trong lúc vô tình liếc về cậu thả sau lưng trương đẳng viên bắc, nhìn viên bắc nắm lấy cơ hội đi lên chính là một gậy, đánh xong chạy dáng vẻ, Lý Cương Thiên không tự chủ kẹp miệng có quát một cái, lao trương, đây là người thứ mấy? Viên bắc trốn ở trương đẳng phía sau, hướng về phía trương đẳng nói. Biến, ngươi mẹ nó hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây, ngươi đánh ngươi không biết. Lao tử đến bây giờ ngay cả một đầu không cầm lên đâu rồi, ta một cái cuồng chiến mẹ nó thành người khiên thịt rồi hả? Trương Đằng cũng là phi thường cam tức, nói tốt cường không đâu rồi, nói tốt phụ trợ đâu rồi, quan cấp thú vật ba. Ở mười mấy thú vật vẫn lạc hạ hai người phối hợp cũng là dần dần ấm lên, Trương Đằng phụ trách kháng tổn thương phát ra, thân là ngũ giai cuồng chiến, nhục thân không thể so với dị thú yếu, hơn nữa Viên Bắc đánh lén, ngắn ngủi mấy phút Lại có 4-5 con dị thú chết thảm ở viên bắc cây gậy hạ, khắp nơi đều có đỏ trắng trên đầu thịt vụn. Như ngươi vậy thì không đúng, chúng ta cũng là vì trường học, ai giết được không đều giống nhau. Bất quá vẫn là dựa theo nói tốt lao quý cũ ai giết được gen hạch thuộc về ai. Viên bắc ngữ trọng tâm trường đối trương đảng vị này học trưởng tiến hành khuyến bảo, hơn nữa cô ý ở nhấn mạnh một chút chiến lợi phẩm, thuộc về vấn đề. Trương đảng Ếch, học trưởng quả nhiên đại khí không nói ta đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn trùng điệp không dứt như vậy buồn nôn lời nói, nhưng cũng là trong nội tâm của ta đệ nhất cùng chiến. Viên Bắc trong đầu nghĩ cho tốt cũng làm cho mình chiếm, nhất định phải đem học trưởng liếm cao hứng. Trương Đẳng mặt ngoài hay lại là lạnh khuôn mặt này, không chút nào lý tới thái độ của Viên Bắc, thực ra nội tâm hô to tiểu tử đừng ngừng lại, tiếp lấy cho ra liếm. Mặc dù gen hạch với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, Trương Đẳng cùng tiểu huynh đệ này tiếp xúc nửa ngày cảm giác nhân còn có thể Dứt khoát gen hạch coi như nâng đỡ tiểu học đệ rồi, ngược lại sao là cùng chiến, gen hạch còn không phải một đĩa đồ ăn. Đối với chương đang qua loa lấy lệ, Viên Bắc cũng là khẽ mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, chân mày nhưng là nhẹ nhàng khều một cái, chỉ thấy một đạo thân ảnh, lại giống như quỷ mị xuất hiện ở sau thân thể hắn, nhọn quyền phong hung hăng đáp lời lưng đánh tới. Cẩn thận. Đột nhiên xuất hiện tập kích, làm cho không ít người kêu lên. "Bành!" Tiếng gọi ầm ĩ vừa mới hạ xuống, một đạo trầm thấp tiếng kêu gen đột nhiên vang lên trận mọi người đó là vẻ mặt kinh ngạc phát hiện đầu kia hoàng kim cấp dị thú kể cả viên bắc đồng thời biến mất giác đấu chàng phát động tiếp đó không gian chuyển một cái ở dị thú mở miệng trong ánh mắt viên bắc lạnh lùng chuyển tới âm thanh ngươi là thư n nở cái đi tới ta lĩnh vực dị thú viên bắc chuẩn bị đem trương đằng một khối kéo tới nhưng nghĩ lại chính mình chỉ là một nhỏ yếu vô tội tiểu phụ trợ a hẳn chưa chút lá bài tẩy dị thú nhìn chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa trong lúc nhất thời lại quên công kích Viên bắc nơi nào chịu bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Cám dễ phát động, thích hướng lực điên cuồng vận chuyển. Từng viên cổ thụ, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng lay động, trong chớp mắt đó là biến thành trăm mét đại thụ che trời. Hô! Hô! Vô số đạo vai u thịt bắp chi điều hướng về phía dị thú điên cuồng rút ra đánh, tiếng xé gió liên tục vang dội. Gào! Dị thú cảm giác uy hiếp cũng là trong nháy mắt động. Viên bắc này thời điểm phát hiện, lớn lên giống long nhân như vậy dị thú không chỉ có lực lượng cường đại. Ngay cả tốc độ cũng là không kém. Từng cái vai u thịt bắp chi đều bị rối rít đánh bay, dị thú kia liên miên bất tuyệt quả đấm nhất thời vẽ thành vô số tăng ảnh. Giống. Cổ thù cũng là giận dữ, rút ra ngoài chi điều trở nên càng thêm to lớn, toàn bộ rác đấu chẳng cũng là điên cuồng. Cự đại thực nhân hoa lặng lẽ thò đầu ra đầu lâu, chờ đúng thời cơ chính là đi lên một cái, coi như cắn bất tử hắn, thực nhân hoa trong miệng phun ra độc tố cũng có thể tê dại hắn, đưa đến trí tác dụng. Từng cái nấm độc ở dị thú dưới chân chậm chạp tăng trưởng, kia bành trướng thân thể vừa đụng thì sẽ nổ phun ra độc tố. Dị thú giờ khắc này cũng là luống cuống, đầu điên cuồng khắp nơi tìm tòi, dĩ nhiên không có tìm được đồng đội. Gào. Dị thú thấy không có viện thủ có thể nói, cũng là như phát điên bắt đầu điên cuồng phát ra, cứ việc chi điều trở nên càng thêm to lớn cũng không cách nào ngăn trở hắn xông về viên bắt nhị bước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giác đấu chẳng chi điều ngăn dọc, kỳ dị cây mây và dây leo điên cuồng quấn quanh. Đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật cũng đều rối rít gia nhập chiến đấu. Ở thực vật bị điên cuồng phá hủy, điên cuồng sống lại hạ, dị thú rốt cuộc ngưng vọt tới trước nhịp bước. Dị thú sau hót một cán to lớn gậy bóng chảy còn đang điên cuồng lay động. Ầm. Ở cộng hưởng dưới tác dụng, Viên Bắc gắng gượng xuyên qua dị thú đầu, rồi sau đó bởi vì không chịu nổi gậy bóng chảy cự lực đầu muốn nổ tung lên. Dị thú chết thảm. Lý Cương Thiên cũng là thấy dị thú đánh lén Viên Bắc, nhưng là làm phụ trợ hắn không có năng lực chiến đấu gì chỉ đành phải một đạo chữa trị hào quang quang về phía viên bắc hào quang còn chưa tới viên bắc không có người lý cương thiên cũng là có chút điểm ngọng vậy viên bắc đột nhiên đặt mông ngồi ở diễn võ trường vừa mới cuộc chiến đấu kia nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh vẹn vẹn chỉ dùng mấy phút liền giải quyết chiến đấu vừa mới bắt đầu viên bắc gần như không có gì tiêu hao nhưng là một kích tối hậu hắn gần như cả người đều nhanh chi nhiều hơn thu đó là hắn một kích mạnh nhất dung hợp rồi toàn bộ chọn đời sở học trọc ra kia một gậy viên tiểu tử Không có sao chứ? Lý Cương Thiên thấy Viên Bắc xuất hiện, liếc mắt liền nhìn ra Viên Bắc trong cơ thể chi nhiều hơn thu, một đạo khôi phục gen kỹ năng rơi vào trên người Viên Bắc. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Viên Bắc, Lý Cương Thiên cũng là cực độ khiếp sợ. Mặc dù hắn biết Vu Hướng Nam là Viên Bắc bằng hữu, cổ trí là Viên Bắc sư phụ, nhưng dù sao Viên Bắc nói phá thiên cũng chính là tam giai phụ trợ, có chút phát ra phụ trợ thôi. Ai có thể nghĩ tới chống lại hoàng kim cấp dị thú, ngắn ngủi mấy phút đó là hoàn hảo không chút tổn hại thắng lợi. Hoàng Kim cấp dị thú chính là ngũ giai chống lại cũng là tuyệt đối cố hết sức. Huống chi lần này dị thú nhục thân cực kỳ cứng hãn, chính là ngũ giai phát ra mạnh nhất xạ thủ điên cuồng phát ra cũng không có biện pháp đối dị thú tạo thành khách quan tổn thương. À, không việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Không phải một cái tiểu tiểu Hoàng Kim cấp dị thú sao? Viên Bắc làm bộ dễ dàng bộ dáng từ dưới đất đứng lên phủi mông một cái. Như không có chuyện gì xảy ra vừa nói viện trưởng ngươi sẽ không lấy là một cái hoàng kim cấp dị thú có thể tạo thành tổn thương đối với ta đi. Lý Cương Thiên, giả bộ, tiếp tục giả bộ, ta xem ngươi có thể hay không nữ chăng ba. Lý Cương Thiên tâm lý hoạt động mặc dù rất ngảy, nhưng là ngoài miệng chính là cứng rắn A. Ngươi nghĩ, nhưng ngươi không nói. Viên bác nhìn làm bộ như muốn rời đi Lý Cương Thiên nhỏ giọng nói nhỏ. Lý Cương Thiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không vẫn lạc đi qua. Lý Cương Thiên, hình tượng. Hình tượng. Ta. Ta nhẫn. Giờ phút này, ở chiến vô song cùng Hỏa Dung dưới sự phối hợp, ba tạp nhĩ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Không thể không nói, ở Lý Cương Thiên Tăng Phúc Hạ, Hỏa Dung một thân chiến lực phát huy đến cực hạn rồi, đậm đàn nổ tung hỏa thuộc tính khí tức, để cho quanh mình không gian cũng bịch bịch văng rội. Tuy nói lúc này Hỏa Dung chỉ có nửa bước vương giả thực lực, nhưng giờ phút này là trên người khí tức lại tản ra vương giả mùi vị. Đây chính là lý cương thiên vị này bắt giai đỉnh phong siêu cường phụ trợ công lao. Mặc dù phụ trợ không có gì năng lực công kích, nhưng là càng cao cấp phụ trợ, tăng phúc năng lực càng mạnh. Càng cao cấp phụ trợ đối với tự thân gen kỹ năng năng lực hiểu lại càng mạnh, thanh đồng cấp chữa trị gen kỹ năng, thậm chí ở trong tay bọn họ có thể phát huy ra hoàng kim thậm chí bạch kim cấp hiệu quả đi ra. Theo chiến đấu từng giây từng phút trôi qua, nhân loại từ từ chiếm cứ thượng phòng, cứ việc dị thú đông đảo, nhưng là ở nhân loại quy cao dưới sự phối hợp Hoàn toàn có thể phát huy ra một một lớn hơn hai hiệu quả. Mọi người ở đây trở nên hưng phấn thời điểm. Thứ nguyên không gian trong môn hộ lượng đạo kim cương cấp khí tức huyết tán ra. Chương 365, 365, ngươi đối với ta như vậy, vu hướng nam không biết chứ. Chương 365, ngươi đối với ta như vậy, vu hướng nam không biết chứ. 365, thứ nguyên không gian môn hộ nước gợn dạo dược. Mọi người bị bất thình lình một màn bị dọa sợ đến trong tay tốc độ cũng thả chậm không ít ngay cả dị thú đều ngừng tấn công, rồi rít ngẩng đầu hướng thứ nguyên không gian môn hộ nhìn lại, từng cái trong mắt tràn đầy kính sợ. người sở hữu phòng bị sắc mặt của lý cương thiên đại biến vội vàng hướng về phía sau lưng mọi người hét, hắn rõ ràng cảm nhận được lưỡng đạo đứng sau hắn siêu cường khí tức chậm rãi đến gần, hắn đây nương rốt cuộc mấy cái dị thú vương người giết hai cái lại mẹ hắn tới hai cái. hỏa dung cũng là hổn hển nói, hướng về phía ba tạp nhị ném một cái đại chiêu, sau đó với chiến vô song hai người nhanh chóng rút lui. Chiến vô song cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới bắt được một chút ưu thế, nếu như trở lại hai cái ba tạp nhĩ loại này cấp bậc bọn họ hôm nay liền hoàn toàn bại. "Mạnh." Hai bóng người chậm rãi từ thứ nguyên không gian bước ra đến, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Ở nơi này tuyệt cường khí thế hạ, bên dưới một đám dị thú run lẩy bẩy. Phần lớn học sinh sắc mặt trắng bệ, hiển nhiên là không chịu nổi loại khí thế này trên ép. "Hây a." Lý Cương Thiên thấy vậy, cả người khí thế cũng là tán phát ra. Mọi người lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Gào. Gào. Gào. Cái gì thao tác? Viên Bắc nhìn trên bầu trời hai cái kim cương cấp dị thú bốn mắt nhìn nhau, hù ở tay múa chân, trong nháy mắt bị kinh ngạc. Lý Cương Thiên cũng là khí thế một hồi, đây là đang trao đổi. Hay lại là sơn ca song ca ba? Hai cái lăng hàng, nói tiếng người. Ba tạp nhĩ một trận xấu hổ, hướng về phía hai cái dị thú nổi giận mắng. Ba tạp nhĩ, ném thu A. Chúng ta Long Nhân nhất tộc mặt mũi đều bị vứt sạch. Tộc A một người trong đó dị thú mới vừa ngẹn nửa ngày văng ra một chữ đến, lập tức không thể tin bưng kín miệng mình. Mặt đầy kinh hoàng. Ở bên cạnh hắn cái kia dị thú giờ phút này cũng là cực độ khẩn trương. song hoàng. Chân nhân tú. Hay lại là treo trọc binh. Giờ phút này viên bắc cả đầu đều làm ậu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dị thú cũng có kẻ ngu vừa nói như vậy. a này. Trương Đằng cũng là sợ cầm xuống đầy đất. Hô. Hai người các ngươi có thể nói chuyện, muốn nói cái gì nói đi. Ba tạp nhĩ hít sâu một hơi. Nếu như không phải cả người buốc lửa cháy, viên bác thật đúng là cho là lạ thú tính khí cũng tốt như vậy đây. Tộc trưởng A, tộc trưởng. Người nghe ta giải thích A. Đúng vậy, tộc trưởng, nghe chúng ta giải thích A. Hai cái gì thú nhất thời một cái nước mùi một cái lệ, ô ô rộng lớn kêu lên nói. Chúng ta thật là long nhân tộc A, chúng ta không phải nhân loại, ngươi xem ngươi xem, có cái đuôi có cánh. Dị thú nói xong hướng về phía ba tạp nhĩ bố néo mông một cái. Gào gào. Cút cho ta đi xuống. Ba tạp nhĩ lửa giận trùng thiên, ngửa mặt lên trời gào to nói. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhìn nhanh chóng bay xuống hai cái dị thú, ba tạp nhĩ một cái bắn ra khởi bước, đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa tự lầm bầm. Ngốc tiền, ngốc tiền. Hai cái ngốc tiền. Ánh mắt của chiến vô song chuyển hướng Lý Cương Thiên, ánh mắt tiết lộ ra hỏi. Ta bố cát Lý Cương Thiên cũng là một trận mông quyền. Đừng nhìn ta, ta cũng bố cắt đảo. Ánh mắt của chiến vô song lại phiêu hướng Hỏa Dung, Hỏa Dung thấy vậy khoát tay lia liệng. Được rồi, cũng hết giận, có thể chiến đấu. Hai người các ngươi cho ta chiến đấu đi, nhanh. Ba tạp nhĩ đưa tay ra mời vương người, hướng về phía hai cái dị thú nói. Hai cái dị thú đáng thương gật đầu liên tục. Ngay sau đó hai cái dị thú ánh mắt trở nên tàn bạo vô cùng, hướng về phía chiến vô song đám người vọt tới. Trong nháy mắt chiến vô song liền với hai con dị thú chiến đấu. Hình thức phát triển đối mọi người càng ngày càng bất lợi, vốn là hai vị viện trưởng ở Lý Cương Thiên Tăng Phúc Hạ Miễn cưỡng đè xuống Ba Tạp Nhĩ, đột nhiên có tăng lên hai cái kim cương cấp dị thú, nhất thời tăng mạnh áp lực, luận cao tầng lực lượng, trường học nhất phương hoàn toàn ở thế yếu. Ha ha, hiện theo ý ta các ngươi thế nào cả ta? Ba Tạp Nhĩ cuồng vọng cười to, tiếng nói vừa dứt đó là hướng về phía Hỏa Dung đánh rất tới. Hỏa Dung sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Luận viễn công hắn không sợ ba tạp nhĩ, nhưng là gần người sáp lá cả, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Lý Cương Thiên cũng là bất đắc dĩ, giờ phút này hắn chỉ hận mình là một phụ trợ, nếu như mình cũng là một cuộc chiến, giờ phút này cũng không cần như vậy quân quyết. Chiến lao đầu, đánh nhanh thắng nhanh, bên này hai người chúng ta lao bất tử đỡ lấy, nhất định phải nhanh. Lý Cương Thiên vạn bất đắc dĩ chỉ có thể ra này hạ sách, về phần có thể hay không chỉ vào rồi hay nói. Hiu hiu hiu. Ngay tại ba tạp nhĩ sắp đến phạm vi công kích thời điểm, năm cái bóng đen trong nháy mắt từ trong đám người bộc lộ tài năng. Cả người Tử Khí lăn lộn, nồng nặc hắc khí từ trong cơ thể tản mắt ra, năm người có giáp công thế tấn công về phía ba tạp nhĩ. Lao tứ, hỏa dung giống to, nhưng là động tác trên tay không ngừng, đủ loại gen kỹ năng giống như là không cần tiêu hao một dạng điên cuồng đập về phía ba tạp nhĩ. Mà giờ khắc này Lý Cương Thiên khôi phục tăng phúc cũng là hỏa lực mở hết. Thình thịch hoành, ba tạp nhĩ nhanh chóng ổn hạ thân hình. Quanh thân vô số quyển ảnh, không gian từng khúc băng liệt. Mà năm bóng người không tránh không né, ngắn ngủi một cái hô hấp đó là đối doanh mười mấy chiêu. Phốc phốc. Năm trên người hắc khí nhanh chóng giải tán, nhìn tình hình này sợ là nữa đối doanh mấy lần hắc khí sẽ gặp hoàn toàn tiêu tán. Đủ rồi. Đủ rồi. Nhìn năm trên người hắc khí nhanh chóng giảm bớt, hỏa dung phảng phất như là lên cơn điên. Vừa mới khép lại vết thương lại lần nữa sụp đổ, máu tươi theo quần áo đi xuống xuống. Lý Cương Thiên cũng là cặp mắt đỏ bừng đủ loại khôi phục gen kỹ năng đập về phía hỏa dung cùng kia năm bóng người, Ngủ phát động. Viên Bắc dư quang một mực dừng lại ở trên người ba tạp nhĩ, ở ba tạp nhĩ nhất cá bất lưu thần dưới tình huống, Viên Bắc xuất thủ. Phốc. Vừa mới khôi phục gen giá trị, ở kỹ năng phát động trong nháy mắt liền bị triệt để rút sạch, Viên Bắc sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, không nhịn được phun một ngụm máu tươi phun ra. Học đệ, Trương đẳng thật sự không nghĩ tới một mực cẩu thả sau lưng tự mình viên bắc vô duyên vô cớ một búng máu phun đến trên của mình muốn không phải mới ra lò nhiệt trương đẳng còn tưởng rằng bị dị thú đánh lên đây viên bắc miễn cưỡng lên tinh thần nói không việc gì tiêu hao quá độ trương đẳng tổn thương ta kháng phát ra ta đánh ngươi tiêu hao quá độ a ba tạp nhĩ vừa muốn giơ tay lên ra quyền chợt lảo đảo một cái thiếu chút nữa một cái cầu an phân té trên đất kia trong nháy mắt hắn cảm nhận được vô tận buồn ngủ cả người không để được một chút khí lực Chân cũng mềm đún. Viên bắc liều mạng trọng thương phát ra một đòn, chỉ có thể khống chế như vậy trong nháy mắt. Nhưng là đối với cường giả mà nói, trong nháy mắt chính là có thể quyết phân thắng thua. ầm, năm bóng người thấy vậy, hào không có lưu lại đường sống một quyền đánh vào trên người ba tạp nhĩ. Hòa dung cũng là trực tiếp đạo thứ 8 gen kỹ năng trực tiếp phát động. giao ba tạp nhĩ nhất cá bất lưu thần trong nháy mắt bị đánh ra cách xa trăm mét, cả người miếng vậy tung bay, một cái long huyết không nhịn được phun ra ngoài. Đối mặt chúng nhiều cường giả một kích toàn lực, may là ba tạp nhĩ nhục thân mạnh hơn nữa, giờ phút này cũng bị thương không nhẹ. A, ngươi lại tìm chết? Ánh mắt của ba tạp nhĩ trong nháy mắt phong tỏa sắc mặt tái nhợt Viên Bắc sát ý vô hạn phóng đại. Giờ phút này Viên Bắc lệnh cả người cảm giác không thể thở nổi, như vậy cường đại sát ý không phải hắn một cái tam giai phụ trợ có thể chịu được nổi. Ngươi đối với ta như vậy, vu hướng nam không biết chứ? Giờ phút này Viên Bắc trong lòng nghĩ nổi lên vu hướng nam. Nếu như Vu hướng nam ở chỗ này khẳng định không thể nào để cho ta bị lớn như vậy uy hiếp. Về phần cổ chí ai có thể không có thể đánh được còn chưa biết. Nếu muốn giết hắn, trước từ chúng ta những thứ này trên người lao ra hỏa dâm lên. Lý Cương Thiên giống vậy gắt gao phong tỏa bà tạp nhĩ, trên người sát ý một sóng nhận lấy một sóng lăn lộn mà ra. Đối mặt như thế học sinh ưu tú, Lý Cương Thiên thân là viện trưởng, tự mình nghĩa bất dung từ đẻ ở trước người của nó. Một cái tam giai lại để cho Kim Cương cấp đỉnh phong dị thú như thế thất lợi. Người này cực kỳ xuất sắc Hòa dung cùng với ngoài ra năm vị cường giả cũng là sát ý trùng thiên Ba tạp Nhĩ dám can đảm động viên bắc Một thân quả lông Bọn họ sẽ gặp không chút do dự đưa nó đánh giết Ở chỗ này Viên bắc, ách, ti hoàng đế hiển linh Ba tạp Nhĩ cười to nói Ha ha, thật lâu không có bị bị thường Liền cho ngươi sống lâu trong lát Các ngươi đã muốn chết như vậy Đừng trách ta lòng dạ ác độc Viên bắc, kết lạt thủ tồi hoa Trước hoa dưới trăng, hạ hồi phân giải. Chương 366, 366, liền muốn lại làm người một lần. Chương 366, liền muốn lại làm người một lần. 366. Viên Bắc mình cũng không nghĩ tới, thế nào trong đầu đột nhiên liền nghĩ đến thành ngữ chơi domino. Cũng chết đi cho ta. Ba Tạp Nhĩ liếm môi một cái máu tươi, ngay sau đó sát ý tuôn ra, một cổ trùng thiên khí thế tử trong cơ thể khuyết tán ra. Tiếng nói vừa dứt thân hình một trận phiêu hốt, trong chớp mắt đó là xuất hiện ở Lý Cương Thiên mấy người trước mặt. Dơ tay lên chính là sát chiêu. Thế nào cảm giác thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ một kia. Cùng manh khí thế để cho Lý Cương Thiên đánh hơi được hít thở không thông mùi vị. Hòa dung cũng là không dám yếu thế, khí thế điên cuồng từ trong cơ thể phốn ra ngoài, mấy đạo khoảng cách xa rèn kỹ năng điên cuồng ném về phía ba tạm nhĩ. Xem xét lại kia năm đạo thần bí bóng người, theo hắc khí từ từ tiêu tan, dần dần lộ ra thân hình. năm trên mặt người không có chút nào biểu tình có thể nói, cặp mắt trống rỗng không có một tí màu sắc cả người trần lộ ra da thịt phơi bẩy tái nhợt vẻ, không có một chút chút huyết sắc, phảng phất giống như là một cổ thây khô, một cụ cỗ máy rít chóc. đã từng chúng ta kể vai chiến đấu, vài chục năm huynh đệ, vào sinh ra tử không đếm xuể. tứ đệ, còn có bốn vị huynh đệ, ta lý cương thiên xin lỗi các ngươi, quấy rầy đến các ngươi thanh tịnh. ta biết các ngươi chấp niệm, ta lại làm sao không nghĩ mọi người chinh chiến cả đời vĩnh viễn không chia cách. giờ phút này, các ngươi chấp niệm sắp hoàn toàn tiêu tán. ta Người khai thác phá thiên đội trưởng, liền cuối cùng cùng các ngươi trinh chiến một lần, coi như cho các ngươi tống hành. Giờ phút này huynh đệ chúng ta bốn người, không, bây giờ là tám người, tái chiến một lần. Lý Cương Thiên nhìn năm người diện mạo, trở nên thất thần, chậm rãi lâm vào nhớ lại thần sắc. Sắt. Lý Cương Thiên khỏe mắt rưng rưng, cuồng loạn hô to. Kèm theo Lý Cương Thiên tiếng gào, chiến vô song, hỏa dung còn có ngoài ra năm bóng người nhất thời khí thế trùng thiên, bộc phát ra tuyệt cường chiến lược. Tám người trong nháy mắt dễ dàng cho ba tạp nhị cùng với ngoài ra hai cái kim cương cấp dị thú chiến với nhau. Nhất thời trên chiến trường tiếng gào thét, tiếng gầm gừ phóng lên cao, tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bắt giai phụ trợ là thực sự cường a. Nếu như ta cũng như vậy cường đại, có phải hay không là có thể trực tiếp ngủ là hắn. Viên Bắc cảm nhận được gen giá trị lại lần nữa rồ dảo, thậm chí còn có một ít tăng trưởng, không khỏi đối Lý cương Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, quả nhiên cường giả chính là cường giả cho dù là cái phụ trợ. Viên Bắc đối sau này mình tràn đầy hướng tới, hắn biết rõ mình cũng sẽ có một ngày như thế. Viên Bắc giờ khắc này giống như nhánh rào hoạt con lương, theo dòng người không ngừng chuyển đổi phương vị, nếu như người có lòng chú ý tới, liền sẽ phát hiện hắn mục tiêu chính là hướng ba tạp nhị phương hướng đến gần. Vừa mới hù chết bảo bảo, lại uy hiếp ta, xem ta không cố gắng lại làm người một lần. Viên Bắc bên chuyển đổi thân hình bên đủ cục thi thầm, rất hiển nhiên ba tạp nhị vừa mới đối uy hiếp đến tác dụng bất quá chỉ sợ là cái tác dụng ngược lại, lao tử cũng không biết tại sao, nhưng nhìn ngươi chính là thoáng mắt, liền muốn cho ngươi kháng tổn thương. Tam môn, ở viên Bắc lặng lẽ đi trước đồng thời, trương đẳng cũng theo viên Bắc đường đi lén lén theo sau. giờ phút này viên Bắc tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, gần như tiêu thăng đến thân thể cực hạn. trương đẳng, mờ mờ tớ, này học đệ mẹ nó thân thể tố chất có thể a, rất nhanh. viên Bắc liền đến cường giả giao chiến bên bờ giải đất. Viên Bắc không chớp mắt chăm chú nhìn bà tạp nhị cùng với ngoài ra hai cái kim cương cấp dị thú, hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm một phát vào hồn cơ hội. Viên Bắc biết, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thành công, hắn cũng không nói, lê gớm 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán, nói không chừng lại sống lại đây. Ai đây nói chuyện đây? Cắm rễ phát động. Viên Bắc thân thể trong nháy mắt cố định ở trên vùng đất, liên tục không ngừng địa sinh mệnh lực điên cuồng tuấn hướng thân thể, trong tay chẳng biết lúc nào đã luyện chế xong mấy viên mệnh quả. Một khi bị vết thương chí mệnh, mệnh quả cùng cấm dễ là có thể nhanh chóng trả lời sinh mệnh lực, không đến nổi trực tiếp tế thiên. Tối thiểu có thể cướp được lưu cái gì ngôn cơ hội đi. Ừ. Thế nào cảm giác mệnh quả thật giống như trở nên mạnh mẽ, ngay cả cấm dễ cũng trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này viên bắc cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh lực tòng mệnh quả tản mát ra, cường độ so với lần trước cường không ít. Hơn nữa cấm dễ trả lời lực cũng trở nên mạnh mẽ. Thực ra viên bắc không biết là... Mệnh tiên sinh ban đầu đem tự thân đối sinh mệnh cảm ngộ hết thẻ quán thâu đến trong khối thân thể này, coi như viên bắc không đi tận lực tu luyện, sinh mệnh lực cũng sẽ chậm chạp gia tăng, bất quá cũng chỉ là nhằm vào gen kỹ năng, dù sao hắn với mệnh tiên sinh không phải cùng người cùng một đường. Hắn không nghiêng về chữa trị, sinh mệnh lực khôi phục cũng chỉ là làm cho mình nhiều một đạo phương pháp bảo vệ tánh mạng thôi. Và tiểu tử này sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, vẻn vẹn chỉ là đến gần một ít đã có thể cảm giác một tia sinh mệnh lực tràn vào thân thể chậm rãi tu bổ vết thương mình rồi. Tin, tin, tiểu tử này phụ trợ thật nện cho. Trương Đằng nuốt ở năm thước khoảng đó khoảng cách, khả năng bởi vì Viên Bắc quá mức chuyên chú, lại không có phát hiện hắn. Hô, bởi vì sinh mệnh lực vô cùng đậm đà, Viên Bắc không khống chế được thở ra một hơi, một cổ đậm đà sinh mệnh lực từ trong miệng thở ra. Này, chẳng lẽ là tôn đại thánh tiên pháp, thổi một cái liền có thể hoạt tử nhân sinh bạch cốt. Viên Bắc bị chính mình thật sự phun ra sinh mệnh lực bị dọa cho phát sợ, không biết lúc nào thân thể sinh mệnh lực nồng như vậy buồn bã rồi, thật là cũng đầy tràn rồi. Trương Đằng nhìn trên người Viên Bắc từ từ bồng bềnh ra điểm sáng màu xanh lục không chỉ có kinh hô, ngoại tảo, thần. Mới vừa hô xong lập tức cảm giác không đúng, vội vàng che miệng lại, bốn phía nhìn một chút, phát hiện không người chú ý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ có người phát hiện, lại bởi vì hắn mà đã quấy rầy Viên Bắc đại kế. Ha ha, đi chết đi. Ba tạp nhĩ liều mạng vô số lần, rốt cuộc đem năm trên người tử khí toàn bộ đánh tan, nhất thời năm khí tức người nhanh chóng hạ xuống, ngắn ngủi hai cái hô hấp đó là hạ xuống tới thấp nhất, giờ phút này nằm trên người khí tức so với viên bắc còn thấp, liếc mắt chỉ có cấp 2 trên dưới. Ba tạp nhĩ thấy cơ hội tới, xúc thế trung trọng quyền trực tiếp đánh ra. Ầm, năm người thân thể giờ phút này hoàn toàn không chịu nổi khổng lột như vậy lực lượng, trực tiếp nổ tan mở. Không. A. Chiến vô song thấy một màn như vậy hai mắt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, cả người thân thể trong nháy mắt lần nữa tăng một vòng to, một quyền đánh lui hai thú, nhanh chóng xoay người hướng về phía ba tạp nhĩ một quyền đánh giết tới. Ung ung. Toàn bộ thiên địa cùng phong dâng trào, một mực quả đấm to mang theo vô thượng cự lực đánh đi ra. Quả đấm chỗ đi qua không gian nhanh chóng nổ tung, quanh mình nhất thời bùng nổ cùng mánh hấp lực. Giờ phút này ba tạp nhĩ cảm nhận được khổng lồ hấp lực ở lôi xé thân thể của hắn giờ khắc này hắn đồng tử co giúp lại cả khuôn mặt ngưng trọng vô cùng toàn bộ thân hình khí thế điên cuồng tăng trưởng liên đối toàn bộ thân hình điên cuồng trở nên lớn trong nháy mắt đó là hóa thành một tôn cao đến 25 mét cự long cự long thân thể phủ đầy ám hồng sắc miếng vảy phía sau hai cánh giả thiên một cái cự đại long đuôi trận đánh mặt đất mặt đất điên cuồng sụp đổ hai chân vai ưu thịt bắp vô cùng long thủ ngẩng lên thật cao nên nhân loại chết các ngươi thành công chọc giận ta giờ phút này ba tạm nhĩ thực lực chân chính hoàn toàn triển hiện ra Hóa vì bản thể mới là hắn tối cường lực lượng, nhưng là có lợi thì có hại. Giờ phút này hóa thân Cự Long Ba Tạp Nhĩ lực lượng cùng nhục thân cường độ trực tiếp đi đến vương giả cấp, nhưng là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, tốc độ cùng độ bén nhạy giảm mạnh. Chiến vô song không sợ hãi, một quyền này giống vậy đạt tới phong hào giai cấp lần, nhưng là bởi vì nhục thân không thể chịu đựng như thế cự lực, toàn bộ thân hình từng khúc nước toát ra. Giờ phút này hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình nhục thân có thể hay không gánh nổi như thế cự lực. Trong mắt của hắn chỉ có một quyền này. Nay đỉnh phong một quyền đi qua hắn có thể sẽ tử, nhưng là giờ khắc này hắn không sợ. Nếu như một quyền đi qua hắn có thể chịu đựng cự lực mang đến tổn thương, như vậy hắn rất có thể sẽ ở tốc độ nhanh nhất hoàn toàn trở thành phong hào vương giả. Liên giờ phút này là... Ngủ phát động. Viên bắc đợi chính là cái này thời điểm, một đạo búng tay. Đánh xong búng tay viên bắc cũng không thèm nhìn tới nhanh chóng thu hồi cắm dễ, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Viên Bắc biết lại chi nhiều hơn thu, dù sao đối mặt cường giả như vậy, mặc dù hắn ghen giá trị rất nhiều, nhưng vẫn là sẽ chi nhiều hơn thu. Trương Đằng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ thấy được Viên Bắc vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền mềm đũng. Nhưng e sợ cho Viên Bắc xảy ra bất chắc, Trương Đằng lắc người một cái, gánh lên Viên Bắc liền hướng đám người rút lui phía sau. Gào! Trong nháy mắt kế tiếp, ba tạp nhĩ biến thành hai cánh cự long, chính hết sức chăm chú đỡ lấy chiến vô song quả đấm. Đột nhiên một trận buồn ngủ từ náo hải tuân ra mà tới. Ba Tạp Nhĩ, Ngoa Tào lại tới, quên ta uy hiếp. Nhưng là lần này Ba Tạp Nhĩ phản ứng cực nhanh, cả người chỉ là dừng một chút, gần gần như vậy một chút để cho hắn vốn là 10 phần 10 lực lượng, trong lúc vội vàng chỉ có thể phát ra chín thành. Ầm. Hai quả đấm nặng nề đánh chung một chỗ. Tiếng vang cực lớn để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Khí lãng trong nháy mắt lật trong vòng trăm thước toàn bộ đứng hết thể sự vật, bao gồm dị thú cùng nhân loại. Cũng may trương đẳng kịp thời gánh lên viên bắc, nếu không lấy viên bắc khoảng cách gần như vậy, sợ là miễn cưỡng cho động chết rồi. Nhưng coi như chạy kịp thời, trương đẳng hay lại là không chịu nổi khí lãng, bị hung hăng địa hất tung ra ngoài, viên bắc lại bị lật một khắc kia hai khỏa mệnh quả một cái nhét vào trong miệng mình, một viên kín đáo đưa cho trương đẳng. Chiến vô song thân thể từng khúc nổ tung, lý cương thiên thấy vậy, đủ loại chữa trị hệ gen kỹ năng hết thể hướng về phía chiến vô song thi triển, trong nháy mắt chiến vô song quanh thân sinh mệnh lực đậm đà vô cùng thân thể nổ tung tốc độ từ từ trở nên cực kỳ chậm chạp. nhanh phụ trợ chữa trị Lý Cương Thiên thấy mình hiệu quả trị liệu xa xa không đạt tới băng liệt tốc độ chỉ là chậm lại thôi vội vàng hướng đám người hét trong nháy mắt đủ loại chữa trị kỹ năng hỗn tạp hướng chiến vô song ném tới từ từ chiến vô song toàn bộ thân hình bị lục sắc bao phủ mọi người không biết tình huống như thế nào nhưng cũng không ngừng trị liệu xem xét lại bà tạm nhĩ hai cánh chẳng biết đi đâu long lân tung bay toàn bộ thân hình hất tung ở mặt đất to lớn tiếng thở dốc liên miên bất tuyệt, cả người máu tươi chảy ròng, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Ngoài ra hai cái kim cương cấp dị thú thấy vậy, trong nháy mắt bay về phía chiến vô song, thú chưa tới lực trước tử. Hai quả đấm cũng là hung hàn hướng về phía chiến vô song phi thân đánh tới. Mặc dù không có trước đây thế lớn, nhưng là cũng không dám kinh thường. Không được. Lý Cương Thiên thấy vậy cảm thấy cuống cuồng, nhưng là hắn chỉ là phụ trợ, hắn đi lên cũng chết. Hoa Dung vội vàng một đạo cột lửa toé phát tới. Nhưng là bởi vì khoảng cách tương đối khá xa, tốc độ mau hơn nữa cũng không có gì thú tốc độ nhanh. Chỉ lát nữa là phải đi đến trước người thời điểm. Không gian điên cuồng lay động, một đạo đen nhánh kẽ hở xuất hiện ở trước mặt chiến vô song.